Chương 585, trụ linh bắt trọc cảnh. Không gì hơn cái này. Chương 585, trụ linh bắt trọc cảnh. Không gì hơn cái này. Ai nói ta không cách nào ở võ đạo hội bên trên thắng được. Trong phòng nghị sự, huyết ma thanh âm cũng lớn, lại nói năng có khí phách, phá lệ rõ ràng. Mọi người tại đây đều là sử sốt. Đem đầu mâu nhắm ngay Đông Phương Tinh mục Đông Phương Lệ cùng Đông Phương Thân Ngọc đều không nghĩ đến loại thời điểm này huyết ma sẽ đứng đi ra. Các trưởng lão khác cũng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mà Đông Phương Tinh mục, càng là tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc này nhìn đứng ở trước người huyết ma, đôi gầy mặc dù không cao lớn, lại lần đầu tiên để cho nàng sinh ra an lòng cảm giác. Ta đây là bị người duy trì." Nàng lặng lẽ tự nói, tâm tình chẳng biết tại sao có chút phức tạp. Theo ta được biết, võ đạo hội ba vị trí đầu đều có tư cách đại biểu tinh hệ xuất chiến hà hệ võ đạo hội a. Huyết Ma nhìn chung quanh mọi người tại đây, thần sắc bình tĩnh đặt câu hỏi, "Là là như thế này không sai." Đông Vương Lệ vô ý thức gật đầu đáp lại, nhưng "Ta mặc dù không là đại ca đối thủ, nhưng ngoại trừ đại ca bên ngoài, lại cũng không có ai xứng làm đối thủ của ta." Đông Vương Lệ vừa định nghi vấn, Huyết Ma trực tiếp cắt dựng hắn cuồng vọng ngữ khí, bướng bỉnh thần thái, đều trương hiện tự tin của hắn. Hiện trường, nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ. Lúc này, huyết ma nhìn về phía đông phương lệ, châm trọng nói, bất quá khoảng cách võ đạo hội còn có chút thời gian đâu, các hạ gấp như vậy vẫn tưởng đoạn hợp tác là sợ đông phương gia tộc bắt được võ đạo hội vinh dự sao? Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự nhất thời biến đến nghe được cả tiếng kim rơi. Chẳng ai nghĩ tới huyết ma biết nói ra những lời này. Lời này nhìn như phản vấn, cũng là sáng loáng chảo phúng đông phương lệ quá nóng lòng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đông phương lệ mặt đen lại. Huyết ma cũng là không sợ chút nào người lệnh nói, tại hạ tuy là ngoại nhân, nhưng ở tinh tế gian du được lâu, nhưng cũng hiểu được báo đoàn sưởi ấm tầm quan trọng. các hạ thân là đồng tộc không thèm nghĩ nữa như thế nào vì gia tộc tranh thủ lợi ích. ngược lại ở vào thời điểm này làm trái lại, nhằm vào bắt đầu cháu gái của mình, cái gọi là đông phương gia tộc, thật đúng là để tại hạ mở rộng tầm mắt ta. những người khác không thể nói nói, huyết ma lại không có bất kỳ lo lắng. hắn muốn có nhân tiết chính là thiên phú cực cao, tính cách lại tương đối cuồng ngạo, thẳng thắn nhân, lúc này nói ra những lời này giống như là ở biện giải cho mình, hoặc như là ở giữ đỉn đông phương tinh mục. bất luận thấy thế nào, đều là lại hợp lý bất quá nhưng hợp lý thuộc về hợp lý cũng không tiện nghe Đông Vương Lệ vốn là sắc mặt âm trầm lúc này biến đến càng thêm khó coi Hai anh. hắn thấy trong phòng nghị sự các trưởng lão thần sắc khác nhau xem cùng với chính mình trong lòng thì có hỏa khí dâng lên Minh Điện ngồi dậy trầm giọng nói tính ngươi là khách nhân cho ngươi vài phần mặt mũi đừng cho thể diện mà không cần huyết ma rêu cận đây là bị đạp cái đuôi gấp rồi muốn chết Đông Vương Lệ cũng không nhịn được nữa dưới chân phát lực đột nhiên bạo khởi hắn cả người thần lực tăng giơ tay lên một quyền hung hăng đánh phía huyết ma thuộc về trụ linh cấp cường giả lực lượng ầm ầm bạo phát trong phòng nghị sự bầu không khí trở biến nhưng thấy đánh tới song quyền huyết ma cũng là hoàn toàn không sợ chỉ thấy hắn đồng dạng nâng lên cánh tay quyền phong bên trên huyết quang tăng bọn hung lệ chi khí đột nhiên hiển lộ trong điện quang hòa thạch huyết ma một quyền kích ra với anh hai quyền chạm vào nhau năng lượng cuồng bạo trùng kích trong nháy mắt bạo phát khí lang hất bay trên mặt bán các loại tạp vật năng lượng cuồng bạo ở quyền phong giao kích chỗ bộ dạng gối lại chưa bạo phát hai người đều là ngưng ở cực hạn một quyền ba trạng gian không gian vật mèo không khí bốc hơi lên tiếng sẹo xèo, xèo không ngừng Năng lượng xung kích lẫn nhau dưới, một cô áp xúc đến mức tận cùng năng lượng, đến rồi ranh giới bùng nổ. Trong phòng nghị sự đám người cảm nhận được hai người đánh lực lượng, không chút do dự vận chuyển võ đạo, tế xuất thần lực đưa bọn họ bao phủ. Một giây kế tiếp. anh, Tiếng nổ kịch liệt vang lên, năng lượng kinh khủng đống nhiên tản ra. Giống như một quả đại đương lượng đầu đạn hạt nhân đống nhiên bạo tạc, ánh lửa chói mắt chiếu sáng toàn bộ sự vận. Nếu không là các trưởng lão trước giờ tế xuất thần lực hình thành phòng hộ, loạn lưu phía dưới phòng nghị sự trước tiên sẽ biến thành phế tích. Mà xa xa cảnh giới hơi thấp trong tộc các đệ tử, cũng đem không cách nào may mắn tránh khỏi với khó cái này đỗng nhiên bạo phát xung đột, làm cho tất cả mọi người căn bản phản ứng cung đội, liền bảo hộ phòng nghị sự, đều là bọn họ chứng kiến chiến đấu phía sau theo bản năng thủ đoạn. lúc này, ở hơn 10 người trưởng lão năng lượng cường đại bao phủ xuống, hai người chạm vào nhau sinh ra trùng kích, mới không có sản sinh quá lớn phá hư. mà khi năng lượng trùng kích thật bất khả tiêu tán, năng lượng cùng bạo yên liệt, hiện ra tình hình trong sân lúc, bọn họ liền thấy vẫn đứng tại chỗ chưa từng hoạt động nửa phần huyết ma, cùng trước mặt hắn đã lui ra ngoài hết mấy bước đồng phương lệ. chỉ một thoáng, mọi người đều kinh ngạc, làm sao có khả năng? Không để ý tới hai người còn có xung đột, Đông Vương Thân Ngọc đã kinh hô thành tiếng. Những người khác dù chưa lên tiếng, nhưng trong lòng thì đồng dạng kinh ngạc. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn lấy chiến đấu bắt đầu, lại đang một kích phía sau tạm thời dừng lại, mà truyền bọn hắn bây giờ nhãn tình hình trước mắt là chủ động tấn công Đông Phương Lệ, bị một quyền đánh lui nửa bước. Loại chuyện như vậy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Phải biết rằng Đông Phương Lệ tuy là thực lực không kịp gia chủ, nhưng dầu gì cũng là trụ linh bắt trọng cảnh võ giả. Đừng nói Nguyên Sinh Trọng, chính là đều là trụ linh võ giả, ở Đông Phương Lệ trên tay cũng không thể chiếm được tiền nghi. Nhưng là vừa rồi hai người bọn họ trong xung đột, thiên nhiên liền thấp nhất trọng cảnh giới huyết ma, thành thành thật thật cùng Đông Vương Lệ va chạm vào nhau, kết quả lại là chính mình không chút sức mẹ, Đông Vương Lệ ngược lại bị đánh lui. Loại sự tình này nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Thậm chí là bọn họ những thứ này chứng kiến toàn bộ quá trình nhân, cũng có chút hoài nghi mình mắt con ngươi. Làm một danh nguyên sinh chủng cảnh giới võ giả, làm sao lại là trụ linh cảnh đối thủ? Phải biết rằng trong lúc này, nhưng là ngăn cách lấy một cái đại cảnh giới đó a ta nói, ngoại trừ đại ca, không có ai xứng làm đối thủ của ta. Cái gì chó má mù vẫn là phạm nhu lạ, bao quát người cũng giống vậy. Lặng ngắt như tờ trong phòng nghị sự, huyết ma cuồng nạo thanh âm vang lên lần nữa. Hắn thu hồi nắm tay, không tính tái chiến, lộ ra thái độ là từ đầu đến cuối đều không đem Đông Phương Lệ để vào mắt. Cuồng, ngạo, không coi ai ra gì, lại có xứng đôi cái này một phần cuồng vọng tư bản. Đây là lúc này một đám Đông Phương tộc nhân đối với huyết ma nhất chân thật quan điểm. Nhìn nữa phía trước Đông Phương Lệ, một khắc trước còn giận không cầm được, lúc này lại là mãn nhãn mờ mịt. Ta, thất bại. Hắn khó tin xem cùng với chính mình hai tay trong kinh mạch loạn lưu thần lực, phiên trào khí huyết đều ở chứng minh, mới vừa rồi một kích kia chân thực. nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chính mình tức thì nóng giận cấp trên một kích toàn lực, lại bị huyết ma cản lại. hơn nữa thua thiệt vẫn là mình, điều này sao có thể? kinh sợ ngẩng đầu, thấy ánh mắt mọi người đều ngừng lưu trên người mình, trong lòng hắn cảm nhận được lớn lao cốt đủ, không nói hai lời liền muốn lần nữa tiến công. nhưng lúc này một giọng nói lại chậm rãi vang lên, còn phải tiếp tục náo xuống phía dưới sao? thanh em này thập phần bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. theo tiếng tiêu nhìn lại, dạ vương hảo là vẫn nằm trên ghế nghỉ ngơi lão tổ. Chẳng biết lúc nào hắn đã mở mắt, chính thần sắc lạnh lùng nhìn bên này, cảm nhận được kia mắt kia, nguyên bản kinh sợ đông tuế lệ, toàn bộ tâm tình trong nháy mắt tiêu tán ở không, ban bối không dám. Hắn không chậm trễ chút nào không lưng cúi đầu, biểu thị hối ý hanh. Lão tổ lạnh rên một tiếng, lại không dừng lại thêm một phần, trực tiếp xoay người lý khai. Trước khi đi, thanh âm bung dung chuyển đến, tiểu hưu đánh giá tuy là quá phận, nhưng cũng có chút đạo lý. Ta đông phương gia tộc truyền thừa trên bao năm, dựa vào là cho tới bây giờ đều là quang minh tránh đại nỗ lực cùng phấn đấu, mà không phải tranh quyền đoạt lợi chồm đạo hái. Ở võ đạo hội kết thúc trước đây, bất luận kẻ nào đều không được nhắc lại việc này. Đây là kết thúc, cũng là mệnh lệnh. Là, trong phòng nghị sự mười mấy vị trưởng lão, không một người phản bác. Mọi người cùng đủ đứng dậy, cùng tiến lên là cho đến lao tổ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới dám ngẩng đầu lên. Mà lúc này, bầu không khí xuất kỳ xấu hổ. Các trưởng lão nhìn với mà, lại nhìn Đông Vương Lệ, cũng không biết nên nói cái gì. Chương 586, Đông Vương tinh mục, nhị thúc không hiểu chuyện, mong rằng các hạ thứ lỗi. Chương 586, Đông Vương tinh mục Nhị thức không hiểu chuyện, mong rằng các hạ thứ lỗi. vốn là, đây chỉ là một chàng gia tộc bình thường nghị sự, thương thảo kế tiếp võ đạo hội công việc. kết quả Đông Phương Lệ cùng Đông Phương Thân Ngọc lại đem sự tình đưa lên đến lợi ích của gia tộc bên trên, công nhân nghi vấn Đông Phương Tinh một cô cháu gái này trốn trạch. nếu như sự tình đến đó thì cũng thôi đi, tối đa chính là Đông Phương Tinh Mục bị nghi ngờ hơn mấy câu, muốn nói thật làm cái gì, bọn họ khẳng định cũng làm không được. có thể tốt chết hay không chết, huyết ma lại đứng dậy. hắn không thấy quá hai người nhằm vào Đông Phương Tinh một, không ô uỵch chút nào nói thẳng Đông Phương Lệ hành sự không có trưởng bối dám vẻ một câu nói chọc giận Đông Phương Lệ, xung đột sầu khởi. đến lúc này sự tình cũng đã có chút không cách nào thu tràng. làm chủ nhân nhà Đông Phương Lệ ra tay với khách nhân, loại chuyện như vậy truyền đi liền không đến hay. lai trọng yếu hơn, huyết ma vẫn là đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến tộc nhân. nếu như truyền ra ngoài, bắt đầu chẳng phải muốn cho những gia tộc khác cười đến rụng răng. thậm chí nghiêm trọng đi nữa một điểm, huyết ma thẳng thắn bởi vì xúc động vẫn nổ bay đầu nhà khác, cùng cầu sơ thương hội hiệp nghị đều đã ký. đến lúc đó Đông Phương gia tộc muốn khóc cũng không kịp. đương nhiên, đám người đều đã nghĩ đến tầm này, cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Tràng mâu thuẫn này cuối cùng là lấy huyết ma thắng lợi, phương thức như vậy phần cuối. Như vậy dưới tình huống, phía trước toàn bộ lo lắng là không có. Có thể Đông Phương lệ một cái trụ linh bắt trọng cảnh võ giả, đường đường Đông Phương gia tộc nhân vật số 2, chủ động tiêu dẹp chuyện còn bị một cái nguyên sinh chủng cảnh giới van bối bị đả thương, loại chuyện như vậy nói ra, khả năng liền không chỉ là bẩn cười đơn giản như vậy. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Phương gia tộc đều muốn ném vào mặt. Lúc này một đám trưởng lão trầm mặc không nói, đều là đang suy tư nên như thế nào giải quyết việc này. Quỷ 167 dị trong bầu không khí, Đông Phương Hạc chủ động tiến lên. tiến sinh huyết ma thực sự xin lỗi, hắn trước hướng huyết ma đạo ấy nấy, ngược lại nhìn về phía đông phương lệ, khuôn mặt nghiêm túc một ít, trách mắng, còn không qua đây hướng tiên sinh huyết ma xin lỗi. thường ngày luôn luôn hiền hòa đông phương Hạc, chân chính đêm đen khuôn mặt tới, vẫn rất có áp lực, coi như trong lòng có một vạn cái không phục, nhìn lấy lúc này đại ca nghiêm túc khuôn mặt, nhớ tới mới vừa rồi lao tổ đã nói, đông phương lệ cũng không dám có những ý nghĩ khác, chỉ có thể ở đông phương Hạc nhìn soi mói đi lên trước, đối với huyết ma chắp tay nói, tiên sinh huyết ma, có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân bất ghi tiểu nhân quá. hắn lúc này thái độ thả cửa thấp lại không có một tia mới vừa trên cao nhìn xuống cùng não nghẽ, cũng không phải là sợ huyết ma, thật sự là lao tổ gây áp lực quá lớn. Hơn nữa tỉnh táo lại, hắn cũng biết mình làm cái gì. Đối với khách nhân đánh đập tàn nhẫn, loại chuyện như vậy nói ra liền nét mặt không ánh sáng, thúng chi đầu tiên xuất thủ chính mình còn thất bại, nếu như truyền đi, về sau liền cũng đừng nghĩ ở những gia tộc khác mặt người trước lần đầu. Sở dĩ, phải phối hợp đại ca, hảo hảo giải quyết việc này. Hắn nói xin lỗi phía sau, sẽ chờ xem huyết ma thái độ. Nhưng lúc này huyết ma cũng là không nói được một lời, chỉ là lặng lặng nhìn lấy hắn. Ánh mắt mặc dù không có biểu lộ ra bất cứ thái độ gì, nhưng bị cái này Dạ nhìn chằm chằm, mới chỉ có, giao thủ qua một lần Đông Phương Lệ, trong lòng lại có một tia áp lực. Tiến sinh huyết Ma, thực sự xin lỗi. Thấy huyết Ma không có phản ứng, Đông Phương Hạc chủ động hòa giải, giải thích, nhị đệ tính cách táo bạo, mạo phạm các hạ, ngài có cái gì không hài lòng phương tùy thời có thể nói ra, ta cái này liền chấp hành ra pháp. Đối với dám mạ phạm ta Đông Phương gia khách nhân, coi như là trưởng lão, bổ gia chủ cũng sẽ không nhẹ lưỡi băng. Hắn một bên hạ thấp thái độ xin lỗi, một bên cũng biểu lộ chính mình đối đài chuyện này thái độ là hết sức nghiêm túc hết khả năng biểu đạt ra thành ý làm cho huyết ma buông việc này nhưng làm sao mặc dù đã nói như vậy huyết ma cũng không có bất kỳ phản ứng ngược lại thì trong tộc trưởng lão cùng các văn bối sát mặt đều là nhịn không được biến đổi đông vương gia tộc tuy là tộc quy không tính là xâm nghiêm nhưng nếu là thật sự có người làm ra xâm phạm lợi ích của gia tộc chuyện gia pháp trừng trị cũng không phải là ngoài miệng nói một chút dĩ nhiên làm cho huyết ma buông việc này hắn lại muốn đối với nhị trưởng lão thực thi gia pháp đối với chuyện này coi trọng trình độ có thể thấy được lúng đốn mắt thấy huyết ma còn là không nói đông vương hạc có chút đầu đau Người trong tộc còn dễ nói, ngược lại có tư cách tham dự nghị sự đều là bổn gia trưởng lão và bọn hậu bối, coi như mình không nói, bọn họ vì gia tộc danh dự suy nghĩ cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Có thể huyết ma nếu là không vương việc này, sau khi rời khỏi đây tuyên dương bên trên một phen, cái kia Đông Phương gia tộc cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Tiên sinh huyết ma, nhị thúc cái này nhân tính cách chính là lỗ mãng, công tác không để ý tới hậu quả, nhất thời khí huyết dâng lên mạo phạm ngài, ngài đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với hắn. Mặc kệ Đông Phương Hạc nói như thế nào đều không nhúc nick thời điểm, Đông Phương Tinh một đứng dậy, nàng đi tới huyết ma trước người. Đưa khi hêm ái quên giải an ủi, lại nói, Nhị thúc cũng biết hắn làm không đúng, nếu như ngài còn có địa phương nào không hài lòng, có thể cứ việc nói ra. Các không thể xuất hiện ở nơi đây phía sau hướng ra phía ngoài cái dương, bằng không Nhị thúc liền bĩnh viễn cũng không nóc đầu lên được. Đông Phương tinh một nuối chữ môi câu, nghe là ở chợ giúp phụ thân thuyết phục hêm mà. Nhưng là theo như lời nói, nghe vào Đông Phương lệ trong lỗ hay, nhưng thật giống như trầm, ca ji, giống nhau khó chịu. Sắc mặt của hắn nhiều lần biến hóa, biết rõ cháu gái này chính là cố ý ở mượn cơ hội châm chọc chính mình, có thể hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không thể nói cái gì bởi vì loại thời điểm này, những phạm là cái Đông Phương gia tộc nhân sẽ vì đại cục suy nghĩ, bao quát hắn cũng giống vậy. Đông Phương Tinh một mặt kệ nói gì đó, là vô ý thổ lộ hay là cố ý át tâm chính mình, hắn đều chỉ có thể bị. Lúc này, Đông Phương Lệ chỉ cảm giác mình giống như ăn phải con ruồi giống nhau, tâm tình phập phồng phi thường kịch liệt. Cũng may, Thủy Trung không nói gì với mà, vào lúc này lên tiếng, không để cho hắn lại chịu đựng cháu gái ngôn ngữ kích thích. Chậm nghe hắn nói, ừm, ngươi cái này nhị thúc là có chút không hiểu chuyện, bất quá ta đại nhân có đại lượng, xem ở Đông Phương tiểu thư mặt mũi bên trên, liền tha thứ hắn lạng. Huyết Ma lúc nói chuyện, vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, cái kia còn có một chút dáng vẻ phẫn nộ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đây chính là đang giúp Đông Phương Tinh Ngục, ngoài sáng trong tối châm trọng Đông Phương lại đâu. Hết lần này tới lần khác, bọn họ biết cũng không có thể nói cái gì. "Tiên sinh Huyết Ma, chuyện hôm nay có nhiều mạo phạm, đợi ngày khác, La phu nhất định đang môn xin lỗi, cũng sẽ cho ngài dâng lên tương ứng bồi thường, mong rằng điều này, lúc đó đi qua." Đông Phương Hạ cũng có thể nghe ra nữ nhi cùng Huyết Ma trong miệng châm chọc, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Hắn chủ động mở miệng Thứ huyết ma biểu đạt chính mình nói xin lỗi thành ý ngày hôm nay chuyện này còn chưa kết thúc, chính mình nhất định phải đại biểu Đông Phương gia tộc đăng môn xin lỗi. Huyết ma chân chính cúi xuống, tài năng mới có thể xem như là chấm dứt. Xin lỗi liền miễn, gia chủ cũng xin yên tâm, chuyện này ta sẽ không nhiều lời, coi như hắn chưa từng xảy ra. Huyết ma cũng không phải lưu ý cái gọi là xin lỗi cùng lễ bật, hắn chỉ là không thấy quá Đông Phương tinh một tình cảnh, hoặc có lẽ là vì tô hoài phân phó mục đích, chủ động đứng dậy mà thôi. Đông Phương lại không biết điều khiêu khích xuất thủ, thua thiệt lại không phải là mình. Chuyện này đi qua không chỉ có thể giành được chiếm được đông phương tinh một hảo cảm, còn có thể làm cho cả đông phương gia tộc đều biết đến chính mình thật lực cùng giá trị. Từ đây ở đông phương gia tộc địa vị thì càng đặc thủ, đối với thuận theo tự nhiên gia nhập vào đông phương gia tộc kế hoạch mà nói là tốt nhất một nước cờ. Như vậy liền rất tốt. Đông phương hạ trở, các loại chính là huyết ma một câu nói này. Ngay vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Sự tình chỉ cần không tiếp tục làm lớn chuyện, tối đa chính là đông phương lệ trong gia tộc chỗ rơi mặt mũi, xem như là đều đều vui vẻ. Chư vị nếu như còn có việc trước hết trò chuyện a, tại hạ liền cáo từ trước. Huyết Ma đang bảo đảm sẽ không ngoại truyền phía sau, liền không nữa dừng lại lâu, giơ tay lên chắp tay thí lễ, trực tiếp cáo tử. Đông Phương Hạc thấy thế, lập tức phân phó nói, từ Nhi, nhanh tiễn tiền sinh Huyết Ma. Đông Phương Tinh Mục đang có ý này, nghe vậy lập tức đi theo. Lúc này, trong phòng nghị sự cũng chỉ còn lại có Đông Phương gia tộc buồn tủ người. Đông Phương Hạc lạnh lùng liếc mắt Đông Phương Lệ, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía hiện trường một đám văn đối, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được tên lên giường, nếu có bất kỳ kẻ nào nói đi ra ngoài, làm cho ngoại nhân biết, bất luận là ai, trực tiếp xóa tên. Đối mặt một đám ban đối. Đông Phương hạ trực tiếp hạ đạt lệnh cấm khẩu. Các trưởng lao biết lặng nhẹ, sẽ không chủ động đi nói, muốn xen vào ở chính là các vãn bối miệng. Là một đám bạn mối chứng kiến nghiêm túc như thế gia chủ, nơi nào còn dám có những ý nghĩ khác, từng cái cấm nhược hàn nguyên, dồn dập nên là: Chương 587, Đông Phương Tinh mục tạ lễ, có muốn hay không lôi kéo huyết ma? Chương 587, Đông Phương Tinh mục tạ lễ, có muốn hay không lôi kéo huyết ma? Trong phòng nghị sự chuyện đã xảy ra, huyết ma cũng không biết. Đương nhiên hắn cũng không hứng thú đi quan tâm, bởi vì lúc này, hắn đang cùng Đông Phương Tinh một đi cùng một chỗ bên người nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ khí chất xuất trần luôn luôn trong trẻo lạnh lùng trên gương mặt khó có được mang theo đủ cười ngày hôm nay cám ơn ngươi đi trên đường đông vương tinh một giọng thành khẩn nói lời cảm tạ nhìn về phía huyết ma ánh mắt thân cận rất nhiều nàng là ở cảm tạ huyết ma trưởng nghĩa xuất thủ mặt ngoài nhìn lại là tính cách cuồng bạo huyết ma nghe được người khác nghi vấn phẫn nộ đứng dậy bởi vì tính cách cường thế càng là không sợ hai chút nào cùng trưởng lão chính diện xung đột nhưng đông vương tinh một biết huyết ma là ở chủ động bảo hộ chính mình nếu không phải huyết ma chủ động đứng ra chính mình phải đối mặt chính là nhị thuốc cùng cô cô dùng ngòi bút làm vũ khí. Bởi vì Tô Hoài tên kia ở Phạm Lự là tinh biểu hiện, thêm lên còn có ma nhị tinh ở trên đối thủ cường hãn tồn tại, chính mình căn bản là không có cách phản bác. Cuối cùng, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, đối với ngày sau tất cả mọi chuyện đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Nhưng cũng may, huyết ma đứng dậy. Có hắn nói chuyện, tình huống cũng không giống nhau. Dương Sự nói thẳng, có thể tự tin cầm xuống võ đạo hội thắng lợi, bất luận kẻ nào cũng không tốt nói cái gì nữa. Coi như nguyên bản còn có hoài nghi, đang cùng Đông Phương Lệ một quyền đối đánh qua đi bình yên vô sự, còn đánh Đông Phương Lệ lùi lại, cũng đã đủ chứng minh hắn nói không qua. Như vậy, toàn bộ nghi vấn liền đều tan thành mây khói. Cảm ơn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút sao? Huyết Ma cùng Đông Phương Tinh Mục đi cùng một chỗ, nghe được nàng nói lời cảm tạ, nửa là đùa giỡn mở miệng. Nghe vậy, Đông Phương Tinh Mục nhân tiện nói đương nhiên không chỉ là trên đầu môi nói một chút, đợi cho hợp tác kết thúc, tiểu nữ tự nhất định sẽ dâng lên một phần có thể cho các hạ hài lòng tạ lễ. Ta đây khả năng liền đang mong đợi Đông Phương tiểu thư lễ vật. Lân cận nơi ở, Huyết Ma xoay người nhìn về phía Đông Phương Tinh Mục cười không ngớt mở miệng. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, đối mặt huyết ma không che giấu chút nào cường thế ánh mắt Đông phương Tinh một có chút chút không vẻ sắc mặt nàng đỏ lên. Một lần nữa về tới ngày xưa trong trẻo lạnh lùng răng, dấp nói trước hết không quấy rầy tiền sinh huyết ma nghỉ ngơi cáo tử nói xong xoay người cũng như chạy trốn đội bã ly khai nhìn lấy Đông phương Tinh một từng bước ly khai chính mình nhìn đến huyết ma trong mắt đủ cười từng bước thu vào hắn lại khôi phục những ngày qua hờ hững cùng băng lãnh nơi nào còn có một tia tình cảm tồn tại. Lúc này chỉ có hắn tự nói tiếng chậm rãi vang lên chủ thân. Đây chính là người mong muốn A. Đông Phương Tinh Mục trở lại phòng nghị sự thời điểm, khi trước không khí lung túng đã biến mất rồi. Lúc này, các văn bối đều đã tối lui, Đông Phương Lệ cũng không thấy bóng dáng, nhưng còn lại sở hữu trưởng lão đều còn ở trong phòng nghị sự, chính là bởi vì một chuyện xảo mặt đỏ tới mang hay. Ta xem huyết ma người này thực lực cứng hãn, là một có thể lưu lại nhân tài. Lưu lại làm cho hắn tiếp tục làm sẵn làm bậy sao. Chính là, lần này dám mạo phạm nhị trưởng lão sao, tiếp theo liền dám cười ở nhà ở trên đầu, người như thế không lưu được. Không thể nói như thế chưa bất luận việc này đúng sai, chí ít lần này trong xung đột là huyết ma chiếm thượng phong, một cái nguyên sinh chủng kỳ là có thể nạnh hám trụ linh người trẻ tuổi, chưa bị cảm thấy, hắn ở võ đạo hội ở trên biểu hiện sẽ là như thế nào. đừng nói mù tinh cái kia hai cái, chính là tô hoài, chỉ sợ cũng không sẽ là đối thủ của hắn. Ân, như vậy dị bẩm tiên phú thanh nhân nhân, nếu có thể vì ta đông phương gia tộc có thể dùng, ngẫm lại về sau sẽ là cảnh tượng nào. nhưng điều này cũng không có thể che đậy hắn trong mắt không người sự thật à, người này tuyệt không thể lôi kéo. các trưởng lão gươi liếc mắt ta một lời. Tranh luận chính là có nên hay không đem huyết ma kéo vào Đông Phương gia tộc quyết sách. Ngồi ở vị trí đầu Đông Phương Hạc từ đầu đến cuối không có nói, nghe các trưởng lão tranh luận, hắn tạm thời cũng không biết nên như thế nào để nhịn. Vừa lúc lúc này, Đông Phương Tinh mục tới rồi. Thấy được nàng, mấy cái trưởng lão ánh mắt đều là sáng lên. Tinh nha đầu, ngươi đến nói một chút xem, cái này huyết ma có đáng giá hay không lôi kéo. Trong phòng nghị sự các trưởng lão đều muốn lực chú ý chuyển đến trên người Đông Phương Tinh mục. Huyết ma chính là nàng mời tới người, hàng ngày tiếp xúc cũng tối đa. Muốn nói Đông Phương gia tộc bên trong hiệu rõ nhất huyết ma nhân, nhất định là Đông Phương Tinh không có nghi. Liên Đông Vương Hạc đều nhìn về nữ nhi, muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Biết bọn họ muốn nghe cái gì, Đông Phương Tinh Mục không có thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ thực liên quan tới mời Tiên Sinh Huyết Ma gia nhập vào Đông Phương gia tộc một chuyện, từ hắn được mời đến Đông Phương phụ để bắt đầu, ta liền không có dừng lại quá nếm thử. Bây giờ vấn đề không phải hắn có đáng giá hay không lôi kéo, mà là, Đông Phương Tinh Mục dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, mà là hắn có nguyện ý hay không gia nhập vào. Không cầu Hoa tươi lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự nhất thời rơi vào băn vẻ. Tiên Sinh Huyết Ma hoàn toàn không giống như là sẽ bị lợi ích đạt động người cũng nhìn không ra bất kỳ dụng nhiệm nói cách khác, chúng ta cầm không ra bất kỳ có thể để cho tâm hắn động đồ đạn. ở các trưởng lao rơi ánh mắt kinh ngạc, Đông Phương Tinh Mục nhàn nhạt giải thích, đây là trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đi qua không ngừng tiếp cận huyết ma cho ra đáp án. cái kia nhìn như cuồng bạo bướng bình nam nhân, có thập phần minh sát mục tiêu, chính là thắng được võ đạo hội, hoàn thành cùng Đông Phương gia tộc quyết định, còn như gia nhập vào Đông Phương gia tộc, dường như hoàn toàn không ở hắn quy hoạch chung. như vậy, rất nhiều niệm tưởng cũng thì không khỏi không cắt đứt, thực sự là chê cười. Đông Phương Tinh Mộc nói xong, Đông Phương Thân Ngọc lập tức há mồm cắt đứt, dễ cận nói, hắn bất quá chỉ là cái ở vũ trụ bên trong kiếm sống người nhặt mót đồ mà thôi, còn có thể không vì ta Đông Phương gia tộc tài lực sở động. Đông Phương Thân Ngọc cũng không muốn tham dự đến trong chuyện này đi, thế nhưng nghe được cháu gái nói, thực sự cảm thấy nực cười. Bất luận cái gì trong vũ trụ này xông xáo người, đều có một cái chung nhu cầu, đó chính là tiền. Võ giả mệnh đến chết đi sống lại cho người ta bán mạng, có thể không phải là vì về điểm này tinh tệ sao? Hiện tại gia nhập vào Đông Phương gia tộc, hưởng thụ tài sản kết sủi ứng cơ hội đang ở trước mắt, nàng không tin huyết ma không hiểu ý di chuyển. Sở dĩ không muốn gia nhập vào, chỉ sợ sẽ là cô cháu gái này âm thầm phá rối. Các trưởng lao khác tuy không có giống như Đông Phương Thân Ngọc liên tưởng, lúc này, nhưng cũng là gương mặt không thể tin được. Huyết Ma Thành tựu võ giả rõ ràng nhất ta Đông Phương gia tộc đại biểu cho cái gì, hắn thật chẳng lẽ có thể buông tha đưa tới cửa cơ hội? Tài sản kết sủ đang ở trước mắt, hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Ta Đông Phương gia tộc tài lực đều có thể so với một cái phát triển lạc hậu tình cầu tài phú tổng cộng, Huyết Ma cho dù có yêu cầu khác cũng có thể thỏa mãn à? Bọn họ dồn dập mở miệng nghi vấn Đông Phương Tinh một theo như lời nói, Huyết Ma không muốn gia nhập vào gì gì đó. Nghe hoàn toàn giống như là một chiếc cười. Từ cổ Chí Kim, bao nhiêu ngoại lai võ giả muốn gia nhập Đông Phương gia tộc, huyết ma còn có thể ngoại lệ không thành. Ta xem chất nữ ngươi là sợ huyết ma gia nhập vào gia tộc phía sau thoát ly ngươi lòng bàn tay, lui về phía sau không vì ngươi sử dụng à. Theo các trưởng lao nói, Đông Phương thân Ngọc lại một lần nữa há mồm, không che giấu chút nào chính mình ở vực vô căn tư tịch. Chương 588, trở lại tầng thứ 9. Chương 588, trở lại tầng thứ 9. Lúc này huyết ma không ở tại chỗ, Đông Phương thân Ngọc triệt để đã không có cố kỵ, không cần lo lắng cái người điên kia lại không giải thích được đứng ra. Bất quá đối với một câu nói này, Đông Phương Tinh Mục cũng là phản ứng bình thường. Nàng hoàn toàn không vì cô cô nói sở động, nói thẳng, ta muốn cô cô ngươi là hiểu lầm, huyết ma cũng không phải gì đó đồ chơi, ta cũng trưởng khống hắn cũng được, sở dĩ cũng không tồn tại cái gì lòng bàn tay. Còn như Đông Phương gia tộc tài lực chuyện, Đông Phương gia tộc 100 năm quyền đại lý giới hạn như bước, bổn tộc bất truyền mật pháp, những thứ này đầy đủ mê người sao? Đáp lại quá cô cô phía sau, Đông Phương Tinh Mục nhìn bên ở đây một đám trưởng bối, đưa ra một vấn đề đơn giản tới. Đông Phương gia tộc trăm năm tiêu thụ bên ngoài quyền đại lý, gia tộc không xuyên ngự trùng bí pháp, Những thứ này đều là cùng huyết ma trong giao dịch, Đông Phương gia tộc trả. Đương nhiên mấy người, bằng không cái người điên kia cũng sẽ không thượng cảm tới vì ta Đông Phương gia tộc bắn mạng. Đông Phương thân Ngọc đệ nhất cái trả lời, lộ ra một bộ đương nhiên biểu tình. Những thứ này 737 nếu như không có đầy đủ mệ hoặc, huyết ma lại làm sao lại tâm động? Hắn gia nhập vào Đông Phương gia tộc, lấy Đông Phương tên mà chiến, có thể không phải là vì những chỗ tốt này sao? Tất cả trưởng lão cũng theo gật đầu. Huyết ma nói cho cùng cũng chỉ là một nguyên sinh trùng cảnh giới võ giả mà thôi, nếu để cho chính hắn ở vũ trụ bên trong dốc sức làm, chỉ sợ cả đời đều không kiếm được nhiều như vậy hắn khẳng định cũng là vì quyền đại lý mới tới, xem như là cái kia cổ sở thương hội phân hội trưởng tìm đến tay chân, ân những thứ này vốn là cho tô hoài đồ vật, tô hoài không có tới, hắn nhất định là hân nhiên tiếp nhận rồi. bọn họ ngươi một lời ta một lời, nói tự nhận là chính xác suy luận. bởi vì đông phương tinh mục trong gia tộc chỉ hướng phụ thân một người tiết lộ qua giao dịch nội dung tặng kẽ cùng quá trình liên quan tới trong đó tỉ mỉ, bọn họ là không biết. lúc này nói lên chuyện này, đương nhiên đã cảm thấy mệt ma là vì những chỗ tốt này mới tới. mà lúc này đông phương tinh mục cũng là mỉm cười, nói nếu như ta nói tất cả những chỗ tốt này không có giống nhau rơi vào huyết ma thủ bên trong hắn chỉ là vì trợ giúp người khác mới đi tới đông phương gia tộc đây này nàng một câu nói trực tiếp cắt đứt các trưởng lão nghị luận Chỉ một thoáng hiện trường kinh hô không ngừng làm sao có khả năng đây không phải là thành không duyên cớ làm người đi làm rồi sao như là vật gì cũng không chiếm được vậy hắn tham dự vào việc này bên trong mục đích là cái gì nào có người sẽ ở xem không đến bất luận cái gì chỗ tốt dưới tình huống băng nhân bán mạng đùa dân a nếu như huyết ma lấy không được những thứ này chỗ tốt kia đều được ai ăn các trưởng lão căn bản không thể tin được trước tiên đều theo bản năng cảm thấy Đông Vương Tinh Mục đang nói đùa, bởi vì ở bình thường tư duy chung người đều là lợi sợ động, không lợi lộc không dậy sớm, ai sẽ ở không có bất kỳ hồi báo dưới tình huống, mệnh là đi làm một việc, thấy thế nào đều giống như nói đùa giống nhau, sự thực đã là như thế, Đông Vương Tinh Mục không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ngọn nguồn, văn Bối lúc đầu tìm người là Tô Hoài, điều kiện cũng là cùng Tô Hoài nói, hắn cầm rồi những thứ kia cho tốt, tìm tới huyết ma, mà cái này cái huyết ma ở hoàn toàn biết giao dịch tỉ mỉ dưới tình huống, không chút nào tham dự vào giao dịch cùng hồi báo sự tình, chỉ nói là vì đại ca. Nguyện ý lên núi đào dưới biển lửa, Văn muối cũng đã từng thử hứa lấy lợi dụng, có thể kết quả chẳng những không có thể đạt động với ma, ngược lại kém chút phản bội, làm cho hắn cảm thấy là ở vũ nhục đại ca. Như vậy dưới tình huống, các vị còn cảm thấy, huyết ma là sẽ bị một điểm lợi ích đạt động, mà gia nhập vào đông phương gia tộc người sao? Đông phương tinh mục từng chữ từng câu giải thích, đang khi nói chuyện, ngựa khi đều nghiêm túc vài phần. Lúc này, tất cả trưởng lão cũng không nói được cái gì. Nếu như là một cái tùy ý là có thể bị lợi ích đả động người, cuối cùng ngược lại không phải là sẽ có vấn đề quá lớn, lôi kéo cũng chỉ cần trả ra một ít tiền tài liền được nhưng nếu là liền trăm năm tiêu thụ bên ngoài quyền đại lý cái này dạng đích lợi thật lớn đều bất vì sở động lời nói cái kia đông phương gia tộc sát thực không cầm ra cái gì không phải thường cân độ cốt còn có thể đả động huyết ma rụ rỗ bọn họ cũng nghe ra khỏi đông phương tinh mục trong giọng nói hàng nghĩa huyết ma cái này nhân loại không phải dùng tiền tài có thể đả động hắn có thể vì một cái trên danh nghĩa đại ca xuất chiến bình thường mà nói cửu tử nhất sinh võ đạo hội bản thân cũng đã đầy đủ chứng minh hắn nghĩa khí hoặc là quyết tâm muốn đánh di chuyển người như vậy đông phương gia tộc nhất định phải trả giá chút gì mới có thể thậm chí còn bọn họ hoàn toàn cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp mới có thể đem huyết ma cái này nhân loại lôi kéo vào đồng phương gia tộc nếu lợi dụng không được chúng ta có phải hay không có thể chậm rãi xúc tiến quan hệ chỉ sợ quan hệ chỗ đến cuối cùng đối phương vẫn sẽ phủi mông một cái rời đi a có phải hay không là cái kia tô hoài hướng huyết ma hứa hẹn cái gì cái này huyết ma tính cách tuy là côn ngạo nhưng căn cứ lao phu quan sát dường như tâm tư thập phần đơn thuần hắn hẳn là chỉ là bởi vì quan hệ mới ra tay ưn có lẽ chính là bởi vì cái này dạng hắn mới có thể làm được lãi nặng phía trước mà bất vi sợ động a kể từ đó. Lôi kéo ngược lại là phiền phải a. T. Chẳng lẽ ta đường đường đông phương gia tộc, còn không giải quyết được một cái huyết ma? Không nổi, ngược lại khoảng cách võ đạo đại hội kết thúc còn có một đoạn thời gian đâu, tổng có viện thác không. Các trưởng lão hiểu đông phương tinh một mấy câu nói ý tứ, theo bản năng thảo luận. Mà lúc này bọn họ thảo luận trọng điểm, đã bất chi bất giác từ có nên hay không lôi kéo, biến thành như thế nào lôi kéo. Cái này mặc dù là có đông phương tinh mục tỏ thái độ nguyên nhân ở bên trong, nhưng là trọng yếu hơn, là nàng nói, huyết ma tính chất đặc biệt. Một cái có thể vì đại ca, liền không cố lợi ích xuất chiến võ đạo hội nhân. Từ đầu đến cuối lấy được toàn bộ thưởng cho cùng lợi ích, đều có thể giao cho Tô Hoài, đủ thấy kỳ nghiếc khí. Đối với người như vậy, đối với gia tộc khẳng định cũng không ngoại lệ. Nếu có thể đem người như vậy lôi kéo vào Đông Phương gia, lui về phía sau tất nhiên sẽ được lợi vô cùng. Sở dĩ cũng không sao tốt lưỡng lửa cụ kết. Cứ việc lôi kéo chính là. Đông Phương gia tộc bên trong thái độ đối với vết ma rất nhanh thì có thống nhất ý kiến. Đông Phương thân Ngọc ngồi ở hàng trước, mặc dù đối với cái này an bài rất có ý kiến, nhưng chúng vọng Sở Quy cũng không có thể nói cái gì chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy ra tộc trưởng lão nhóm thương thảo lôi kéo huyết ma tỉ mỉ, mà cũng lúc đó xa xôi vũ trụ bên kia pháp diệu là tinh thượng tuyển chọn đại tái vẫn còn ở như hỏa như độ tiến hành 15 vị tuyển thủ đối với gia biên danh này dắt trục nhất khắc không ngừng tại chiến đấu xoắn ốc chung các tuyển thủ ngươi truy ta đuổi trước mặt nhất tuyển thủ càng là bắt tiên quá hải các hiển thần thông nhưng bọn hắn cạnh tranh dù cho tinh thải đi nữa giải thích cùng khán giả mắt lại không phải trên người bọn hắn 55 mà là nhìn chăm phía dưới xếp hạng trung vị một tên tuyển thủ. Không cần phải nói, tên này tuyển thủ dĩ nhiên chính là Tô Hoài. Lúc này, Tô Hoài đã đột phá đến tầng thứ 9. Từ đệ tứ tầng đến tầng thứ 9, liên tục 5 tầng đột phá, liên tục ngũ trạng kinh tâm động phách chiến đấu. Đương nhiên, cái này kinh tâm động phách chỉ là khán giả chủ quan cảm thụ. Trên thực tế đối với Tô Hoài mà nói, chiến đấu từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 đều không có gì trên thực tế phân biệt. Quái vật thực lực từng cấp đều thăng, nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa để thăng, cũng siêu không ra nguyên sinh chủng cảnh giới. Về số lượng xếp, ở hạt nhân trước cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ ở khán giả một lần lại một lần kinh hô chung, Tô Hoài chỉ là dọn dẹp sạch quái vật trước mắt, mượn Kim Long pháp tắt chi lực, thoát khỏi trong không gian hạn chế, bay lên càng cao một tầng. Tô Hoài tuyển thủ đã đột phá tầng thứ 8, kế tiếp chính là tầng thứ 9, hắn sẽ còn tiếp tục hướng về phía trước đột phá sao, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Chương 589, nhanh nhất hướng lên phương thức, chiến đấu. Tô Hoài Lý trí tuyển trạch chương 589, nhanh nhất hướng lên phương thức, chiến đấu. Tô Hoài Lý trí tuyển trạch giải thích trên này, người chủ trì nhìn chấm chấm trong màn ảnh Tô Hoài thân ảnh, thần tình hưng phấn giải thích một bên hưng ký, trong mắt đồng dạng lộ ra hứng thú mười phần thần sắc. Từ tầng thứ nhất đến bây giờ, Tô Hoài đã mang một hắn nhiều lắm kinh hỉ. Từ tầng thứ nhất lúc vô cùng kinh ngạc, đến tầng thứ hai lúc kinh ngạc, rồi đến tầng thứ ba đệ tứ tầng, Tô Hoài cho thấy viễn siêu trước đây chính mình thật lực. Mà phía sau không ngừng đột phá, làm cho hắn nhìn đã hơi choáng. Dạng gì tuyển thủ, tài năng mới có thể liên tục không ngừng đột phá a cái kia số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thậm chí vượt lên trước 300 con hung thú, thậm chí còn có hạn chế càng ngày càng mạnh không gian lĩnh vực. Nếu như mình năm đó, mặc dù đột phá đệ tứ tầng, Sợ rằng đến rồi đệ ngũ tầng cũng vô pháp lại tiếp tục hướng về phía trước, nhưng Tô Hoài lại liên tiếp đột phá tầng 8, bây giờ 9 tầng đã thấy ở xa xa. Nếu như Tô Hoài lại tiếp tục hướng về phía trước, nên có thể sáng tạo lịch sử a. Nữ chủ trì nhìn màn ảnh trung thừa kỵ kim long hướng lên Tô Hoài, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn đã sáng tạo lịch sử. Hồng Ký khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nói, liền lao hủ biết từng cái tinh hệ trong tranh tài, tuy là cũng có tuyển thủ nếm thử từ thông đạo ở ngoài hướng về phía trước, nhưng từ chưa có người nào có thể đột phá tầng thứ ba nhưng Tô Hoài tuyển thủ đã liên tục đột phá đến tầng thứ 8, chí ít ở chúng ta sông này hệ là chưa từng có người nào đạt thành qua ghi chép. Hồng Ký chăm chú giải thích, trong mắt thưởng thức buộc phát nồng nặc. Mà hắn mây câu nói, làm cho hiện trường vô số khán giả, trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Hai mây thực sự quá mạnh mẽ, Tô Hoài biểu hiện đã cường đại đến ngoài dự đoán của mọi người trình độ. Hiện tại, loại này cường đại vẫn còn tiếp tục. Nói không chừng, hắn có thể vẫn như vậy đột phá xuống phía dưới. Nếu như hắn có thể vẫn cái này dạng đột phá xuống phía dưới, có phải hay không không ngừng sông này hệ, thậm chí có thể sáng tạo toàn bộ tầm duy lâm vực ghi chép. Vấn đề này, đồng dạng cũng là người chủ trì muốn biết. Hắn nhìn về phía Hồng Ký, hỏi hướng lão, ngài cảm thấy Tô Hoài tuyển thủ như vậy đột phá phương thức, có thể duy trì liên tục bao lâu. Hắn nhớ biết, Tô Hoài có phải hay không có thể vẫn cái này dạng đột phá xuống phía dưới. Lúc này, Hồng Ký lại lắc đầu, nói, cũng không sai bị là Hắn lúc này tuy là cũng đồng dạng chấn động, nhưng vẫn là hết sức lý trí. Mắt thấy Tô Hoài tiếp tục hướng bên trên, liền nói ra chính mình đoán chắc. Biết khán giả không thể nào hiểu được, Hồng Ký giải thích Tuy nói cái này dạng sáng tạo ghi chép đúng là so với quán quân càng có thể khiến người ta ghi khác phương thức, nhưng trên thực tế, cái này dạng bán bọt độ khó vẫn luôn là đang tăng lên. Từ bắt đầu 100 con phổ thông nguyên sinh chủng cựu trọng cảnh quái vật, đến hạn chế khu vực, rồi đến hai tầng kết hợp, rồi đến phía sau 150 chỉ nguyên sinh chủng trung đẳng thực lực quái vật, độ khó tăng trưởng biến hóa thông thả, nhưng bất luận nói như thế nào, thủy chung đều là đang biến hóa. Mới vừa rồi tầng thứ 8 những quái vật kia không chỉ có số lượng biến siêu 300 con, hơn nữa thực lực cũng so với tầng thứ nhất so với mạnh nhiều lắm. Kế tiếp còn như vậy mạnh mẽ đột phá, không có bất kỳ chỗ tốt không ký nhìn màn ảnh bên trong tô hoài kiên chỉ hướng khán giả giải thích hiện trường khán giả nghe vậy đều là một trận thất vọng làm sao lại không tiếp tục đột phá đâu đúng vậy ta kiếm đang phải mái lắm đáng tiếc nha khán giả ngược lại không phải là thất vọng tô hoài biểu hiện mà là thất vọng với sự lựa chọn này bởi vì tô hoài mạnh mẽ xuống tới từng cái bàn cẩu đều mở hắn có thể hay không đột phá cạnh tranh đoán ở trải qua tầng thứ tư giáo hơn phía sau đa số khán giả đều dài hơn kinh nghiệm mặc kệ nhìn qua nghĩ đột phá có bao nhiêu khó khăn cũng không có não mua hắn có thể quá chính là bởi vì lựa chọn như vậy cũng để cho bọn họ kiếm đầy bốn đầy bát. Tô Hoài không tiếp tục đột phá, bọn họ nhưng là không còn cơ hội lại tiếp tục tham dự. Tới rồi, đúng lúc giải thích trên đài người chủ trì phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy trong màn ảnh, đột phá tầng mây hướng lên Tô Hoài, phía trước ánh mắt rộng mở trong sáng. Nguyên Lai, like, hắn đã tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 phía trước cách đó không xa, chính là một cái cái có thể cung cấp lựa chọn cánh cửa thông đạo. Phía trên là hát vân răng đầy bầu trời. Cứ việc bây giờ nhìn đi lên, trên bầu trời không có vật gì, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần tiếp tục đột phá, Tô Hoài đem phải đối mặt là cái gì. Đó là võ giả bình thường quang xem một chút, đều sẽ ra đầu tê giải quái vật kinh cùng đàn. Đặt ở trước mắt hai cái tuyển hạng, Tô Hoài muốn lựa chọn như thế nào? Lúc này, mọi người trong lòng không khỏi có chờ mong, nhưng kỳ thật cái này đối với Tô Hoài mà nói, cũng không phải là một vấn đề. Chiến đấu xoắn ốc bên trong, đứng ở Kim Long phía sau lưng bay lên tầng thứ 9 Tô Hoài, rất nhanh liền thấy trên bình đài cánh cửa thông đạo. Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền xác nhận một chuyện. Ngay sau đó, dưới chân Kim Long gầm lên giận dữ, độn vào hư không, không vào đan trùng bên trong, mà hắn thì chậm rãi về phía trước. Không chậm trễ chút nào tuyển trạch một cái lối đi, chui vào. Thông đạo cánh cửa ở trên tiêu chí là một chỉ giữ tận quái vật giáng dấp. Chiến đấu, cho tới bây giờ đều là nhanh nhất giải quyết phiền toái phương thức. Chỉ bất quá chiến đấu sân bãi từ bên ngoài, đổi được trong thông đạo mà thôi. Vào nhập môn độc lối đi trong ngay mắt, Tô Hoài cảnh sắc trước mắt liền xuất hiện biến hóa. Hắn phát hiện mình chỗ ở vị trí, đã không còn là bóng loáng bình đài, mà là một chỗ mênh mông vô tận sa mạc. Trong sa mạc xem không đến bất luận cái gì sinh vật, chỉ có liệt nhật lên đỉnh đầu soi sáng. Tô Hoài không có dừng lại lâu, theo tiến vào phương hướng, hắn trực tiếp đi phía trước mặc dù không có đã tiến vào thông đạo, nhưng chiến đấu cửa khẩu sẽ không có quá nhiều cơ quan bấy dập một loại đồ đạn, chỉ để ý đi phía trước là được. Quả nhiên, tô Hoài đi không bao lâu, đất ai dưới chân mà bắt đầu chấn động. các đá la trã, xa xa hoang mạc đột nhiên ủi lên một đạo núi nhỏ, từ đằng xa truyền mà đến. Thấy như vậy một màn, tô Hoài lạnh lùng cười, đang lo tìm không được nguyên nghi, không nghĩ tới chính mình đưa lên ngón cửa. hắn nói chuyện gian, quyền phong lần nữa giấy lên nước sơn hắc liệt diễm. Tại quái vật nô lên sơn núi rời đến trước người, quái vật chưa ra biết lúc, một quyền về phía trước đánh ra. cũng trong lúc đó, lòng đất quái vật đỗng nhiên chui ra. Đây là một chỉ giáp sát sinh vật, trên đầu sinh trưởng sừng sắc nhọn, tứ chi ngao trảo phá lệ cự đại. Ha ha ha ha! Mang theo làm người ta ra đầu tên dại dị hưởng. Quái vật từ dưới lòng đất một đầu kim ra, ầm ầm đánh út về phía Tô Hải. Nhưng trước đó, Tô Hải cũng đã đấm ra một quyền. Tại quái vật công kích sắp đến phía trước, quả đấm của hắn dẫn đầu va chạm vào quái vật, ầm ầm. Không giữ lại chút nào thần lực chút xuống. Trong ngay mắt, năng lượng kinh khủng dường như thoát trời, bao phủ khắp nơi. Ở trong mắt người khác cực kỳ kinh khủng quái vật, cứ như vậy mất đi sinh tức. Đợi đến năng lượng tán đi lúc, đã không có quái vật hình bóng chỉ còn tô hoài bình tĩnh bể phía trước, không bao lâu, hoa mạc dường như bức tranh vậy tản ra, mà trước mắt hắn cũng thay đổi thành liếc mắt không nhìn tới đỉnh cầu thang. giải quyết rồi trong thông đạo quái vật, hắn đã bị chuyển đến cầu thang trước. đây cũng là đi lối đi một trong chỗ tốt, có thể hoàn toàn quên từ cầu thang sát biên giới đến chỗ sâu nhất cái này một khoảng cách. dựa theo hồng phi mưa thuyết phát, ở trong thông đạo này, vận khí tốt còn có thể gặp gỡ đường hầm vận chuyển, có thể cho hắn trực tiếp từ nơi này một tầng, chuyển tối khi đến một tầng. so với những võ giả khác, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. bất quá tô hoài hiển nhiên không có cái vận khí này. Hắn chỉ ở chết đi hung thú trên thi thể, tìm được rồi ba chương lơ lửng lấy võ đạo thẻ. Cầm trong tay nhìn một cái, phần nhiều là võ đạo quán gian phòng sử dụng quán, cơ sở tài liệu một loại đồ đạc. Chiến đấu xoắn ốc thường cho là theo không ngừng hướng về phía trước chậm rãi thay đổi song, tổng cộng 100 tầng xoắn ốc bên trong, đây mới là tầng thứ 9, thưởng cho hơi kém một ít cũng, cũng có thể lý giải. Giải quyết hết quái vật về sau, Tô Hoài không có dừng lại thêm, dưới chân phát lực bay thẳng xuống phía dưới một tầng. Đã không có không gian hạn chế, Kim Long cũng nhưng không dùng được, Tô Hoài tuyển tự lực hướng về phía trước. Một cái chiến đấu thông đạo, từ đầu đến cuối án sợ thời gian tốn hao đều cực ngắn, dựa theo cái tốc độ này tiếp tục nữa, rất nhanh là có thể đuổi kịp trước mặt tuyển thủ. Tốc độ thật nhanh. Ngoại giới giải thích trên đài người chủ trì nhìn màn ảnh trung hướng lên tô hoài, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Không lâu, bọn họ vẫn còn ở thảo luận tô hoài sẽ chọn lấy cái dạng gì phương thức hướng về phía trước, cũng còn không có một kết quả đây, tô hoài liền không chút do dự chui vào trong thông đạo. Mà chiến đấu trong thông đạo chiến đấu, đối lập bên ngoài chỉ là cú đơn giản giải quyết quái vật phía sau, tô hoài mà bắt đầu xuống phía dưới một tầng xuất phát. Lúc này chủ trì người mới kịp phản ứng. Mà ngoại giới 450 vô số khán giả cùng người chủ trì phản ứng là giống nhau, bọn họ cũng không thể phản ứng kịp, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Lúc này, Hồng ký trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, nói: So sánh với bên ngoài chiến đấu, bên trong lối đi hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Tô Hoài tuyển thủ tốc độ phi khoái cũng là có thể lý giải. Mặc dù hắn đoán được Tô Hoài sẽ đi thông đạo, cũng không nghĩ đến tốc độ lại nhanh như vậy, chỉ có thể nói thực lực kinh người. Hồng Lão, Tô Hoài tuyển thủ xác thực làm ra phù hợp ngài suy đoán tuyển Trạch xin hỏi ngài là như thế nào đoán được Tô Hoài tuyển thủ sẽ đi lối đi đâu? Nữ chủ trì rất nhanh thì đưa ra những vấn đề mới. Tô Hoài Tuyển Trạch cùng Hồng Ký làm suy đoán không có sai biệt. Đối với lần này, Hồng Ký ngược lại cũng không phải cảm thấy bất ngờ, chỉ là lạnh nhạt giải thích, Tô Hoài Tuyển thủ nhìn như là vô nao đi lên, nhưng kỳ thật hắn chính là có xét lực. Các loại đột phá phương thức chung, chỉ cần thực lực đầy đủ, chiến đấu thường thường chính là nhanh nhất, nhất, điểm này cũng có thể từ phía trước mấy tầng chiến đấu thông đạo bị chọn xong về điểm này nhìn ra. Tới tầng thứ 9, chiến đấu có một ít độ khó, nhưng tuyển thủ khác hoặc cảm thấy khó có thể ứng đối, hoặc là xuất phát từ giữ lại thực lực suy nghĩ đều bỏ qua chiến đấu cửa khẩu, mà cái này chính là Tô Hoài tuyển thủ mong muốn. Hắn đến mỗi một tầng đều sẽ quan sát cánh cửa thông đạo, nói vậy chính là đang tìm chiến đấu lối đi. Bây giờ tìm được sau này kết quả, các ngươi cũng nhìn thấy. Hồng khí giải thích chính mình suy đoán Tô Hoài sẽ chọn lối đi nguyên nhân. Khán giả trong chúng nghe, kết hợp phía trước xem tái quá trình trông được đến sở hữu tin tức, lẫn nhau kết hợp, thật muốn liền nổi lên mặt nước. Tô Hoài muốn lấy chiến đấu phương thức, tốc độ nhanh nhất đến đỉnh chót, bởi vì hắn đối với mình thật lực có 10 phần tự tin. Làm những tuyển thủ khác đều không hẹn mà cùng ở tầng thứ 9 buông tha chiến đấu thời gian. Chẳng khác nào là không duyên cớ đem cơ hội giao cho trong tay Tô Hoài. Tiếp tục như vậy, Tô Hoài tuyển thủ không được bao lâu là có thể đuổi kịp người trước mặt, thậm chí trực tiếp phản siêu. Nhìn màn ảnh chung đến tầng thứ 10 Tô Hoài, Hồng Ký làm ra suy luận. Chương 590, phản siêu căn cứ, hữu thành cơ hội đoạt giải nhất. Chương 590, phản siêu căn cứ, hữu thành cơ hội đoạt giải nhất. Làm Hồng Ký nói ra Tô Hoài gần vượt qua trước mặt tuyển thủ thậm chí phản siêu thời điểm, hiện trường nhất thời náo động. Làm sao có khả năng? Còn kém hơn 10 tầng đâu, có thể phản siêu sao? Sẽ không có khoa trương như vậy chứ? Hồng Lao khẳng định đang nói đùa. Trên khán đài nghị luận ầm Mỹ đều đối Hồng Ký suy đoán cầm thái độ hoài nghi. Tô Hoài tuyển thủ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn cùng hạng nhất Hồng Phi Vũ tuyển thủ trong lúc đó, còn có hơn 10 tầng khoảng cách đầu, có thể nhanh như vậy đuổi theo sao? Giải thích trên đài, người chủ trì thay khán giả hỏi bọn họ tò mò nhất vấn đề. Hồng Ký nói lời từ biệt nói khán giả, liền hai cái biết rõ Hồng Ký thực lực người chủ trì cũng không tin. Bắt đầu tranh tài đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tô Hoài trở lại một tầng tiếp vào thi đấu chương trình, mà những tuyển thủ khác từ đầu đến cuối không có dừng lại hướng về phía trước hăm hở tiến lên. Thanh hữu hạng nhất Hồng Phi Vũ tuyển thủ, càng là đã lên đến đệ 22 tầng, rất nhanh thì có thể đi vào tầng kế tiếp. Mà mặc dù là ở vào thê đội thứ 2 bạ bạ tổ, thiên linh yêu túc phỉ phỉ đám người, vị trí tầng cấp đồng dạng không thấp, ít nhất ở thập kỷ tầng, cao hơn một chút, cũng đã là 22 21 Mà đại đa số trung tầng tuyển thủ, vị trí vị trí cũng ở tầng 16 trên dưới. Muốn nói Tô Hoài có thể đuổi theo trung tầng tuyển thủ còn có thể, nhưng tiếp cận 20 tầng thậm chí đã vượt qua 20 tầng tuyển thủ, làm sao có khả năng đơn giản phản siêu. Đây cũng không phải là mù quáng xem trọng chỉ là căn cứ tình huống hiện thật, làm ra bảo thủ nhất suy đoán mà thôi, không, có gì không thể. Đối với người chủ trì nghi vấn, Hùng Ký thần tình lạnh nhạt cho ra đáp lại. Tô Minh có thể đuổi kịp và vượt qua những tuyển thủ khác chuyện này, cũng không phải là hắn mù quáng xem trọng, mà là đã định trước biết chuyện phát sinh. Bởi vì từ tầng thứ nhất đến nhất tầng thứ 8 dọc theo con đường này, Tô Minh chiến đấu đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Thấy người chủ trì còn có khó hiểu, Hùng Ký nhàn nhạt giải thích, chiến đấu xoắn ốc mỗi 25 tầng chia làm một cái giai đoạn, nói cách khác, ở nơi này trước 25 tầng bên trong giai đoạn thứ nhất bên trong, hoái vật thực lực tổng hợp đều là không sai bị lắm. Cường Thịnh trở lại cũng sẽ không vượt qua một cái quắc giá trị, mà hắn chiến đấu trước mặt, hầu như đã hàm cải giai đoạn thứ nhất sẽ xuất hiện sở hữu cường độ quái vật, không có bất kỳ một con quái vật có thể ngăn cản ở hắn một chân, cứ tiếp như thế, chiến đấu kế tiếp, kết quả cũng có thể tưởng tượng được. Tô Hoài phía trước mấy tầng chiến đấu, nhìn qua chỗ ở tầng số còn không cao, nhưng bởi vì là trực tiếp đột phá quan hệ, gặp quái vật cường độ, kỳ thực đã sớm bao gồm giai đoạn thứ nhất sẽ xuất hiện sở hữu quái vật. Những quái vật này đặt ở những tuyển thủ khác trước mặt, là cần dụng hết toàn lực đi ứng đối, nhưng đối với Tô Hoài mà nói cũng là không gì sánh được công dụng. Từ ngoại bộ trực tiếp đột phá đều là như vậy, bên trong lối đi ứng đối một chỉ một chỉ đơn độc tách ra quái vật thì càng hung lỏng. Nói cách khác, mỗi một tầng nguyên bản thiết trí cần tiêu hao thời gian cửa khẩu nan để, tại hắn nơi đây liền cũng không tồn tại giống nhau. Tuy nói hơn 10 tầng trinh lệnh, đi đường cần một ít thời gian, nhưng so sánh với những tuyển thủ khác còn muốn dừng lại ứng đối cửa khẩu bên trong nan để, Tô Hoài Thiên nhiên liền so với những tuyển thủ khác muốn mau hơn rất nhiều. Như vậy dưới tình huống, mặc dù bây giờ đệ nhất danh là Hùng Phi Vũ, hắn cũng không chút nghi ngờ chính mình lợi chắc. Thì ra là thế. Người chủ trì cái hiểu cái không cần đầu, ánh mắt lại sáng lên nói như thế, tô hoài tuyển thủ lại sẽ sáng tạo một hạng lịch sử sao? nữ chủ trì bổ sung, tự chọn nổ đại tái xuất hiện tới nay trên lệnh lớn nhất tốc độ nhanh nhất đội kịp và vượt qua lịch sử. bọn họ là chủ cầm tiêm chức giải thích đối với các hạng số liệu là phi thường nhạy cảm. tuyển chọn đại tái liền cùng còn lại sở hữu lịch sử đã lâu thi đấu giống nhau, đều cũng có các hạng lịch sử ghi chép. trước đây cái này đi chép là bị một gã đã chết đi tiền bối sở giữ. trên lệnh thất tầng trên lệnh, ở thời gian một tiếng bên trong đội kịp và vượt qua. nếu như tô minh có thể ở trong vòng một canh giờ đuổi kịp phản siêu thân tại vị trí thứ nhất Hồng phi vũ liên đem sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử đi chép nếu như loại này tốc độ đột phá có thể vẫn tiếp tục giữ vững thậm chí còn có thể sáng tạo nhanh nhất lên đỉnh đi chép trở thành lũi về phía sau sở hữu tuyệt thủ nhìn theo bóng lưng tồn tại bảo tồn trong lịch sử lời của người chủ trì gợi lên sở hữu người xem chờ mong mọi người đều mở to hai mắt gắt gao nhìn chậm chậm trong màn ảnh hướng về phía trước ham hở tiến lên tô hoài bạn chúng chú mục phía dưới tô hoài đạt tới tầng thứ 10 liên cung ở tầng thứ 9 lúc giống nhau tô hoài không chút do dự tiến nhập chiến đấu thông đạo mà lúc này thân là trước mặt vượt lên đầu đệ nhất anh Hồng Phi Vũ cũng đạt tới đệ nhị sĩ ba tầng. Hắn cùng Tô Minh bất động, lựa chọn tiết lộ thông đạo. Hai người cơ hồ là trước sau chân tiến nhập thông đạo. Tô Minh chúa ở trong thông đạo, là một mảnh thụ một mỏng cung tùng rừng rậm nguy thủy, che trời cự một đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không bao lâu, một cái cả người bích lục lành lạnh cự mãng từ đỉnh đầu xuất hiện, phấn đấu quên mình nhằm phía Tô Hải. Chiến đấu bắt đầu, Tô Hải ánh mắt nghiêm nghị, giơ tay lên đấm ra một quyền. Năng lượng kinh khủng lan ra, nổ kịch liệt cùng ngầm vang đánh bại đại thủ, cũng đánh bay hạ xuống cự mãng. Chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng thời gian kéo dài thậm chí ngay cả 3 giây đều không có. Khi mọi người chú ý tới ngã xuống đất mất đi tiếng động cự mắng lúc, Tô Hoài đã kết thúc chiến đấu, đi tới cự mắng trước thi thể. Cầm lấy rơi xuống võ đạc hẻ, Tô Hoài xoay người về phía trước. Không bao lâu, quanh thân cảnh bật tán đi, biến thành đối diện cao vút kim sắc vết tượng. Tô Minh đã tới đi thông tầng kế tiếp cầu thang trước. Không chần chờ chút nào, dưới chân của hắn phát lực, thân thể phóng lên cao, bay về phía tầng kế tiếp. Lúc này, mọi người nhìn nữa Hồng Phi Vũ chỗ ở hình ảnh. Phía trên hắn, vừa mới tiến vào tìm ra lời giải cửa khẩu chung. Trước mắt là một mảnh nhìn qua sốt sếch cự thật trận, dấu vết huyền cơ còn chưa bày ra. Hồng Phi vu khoảng cách đột phá cửa khẩu còn xa xa khó bởi. Mà khi mọi người ánh mắt trở lại, hắn đã tiến nhập tầng kế tiếp. Vẫn là giống nhau quá trình, vẫn là giống nhau kết quả. Từ tao ngộ quái vật, đến đánh giết quái vật bay đi tầng kế tiếp, toàn bộ quá trình thời gian kéo dài không cao hơn một phút đồng hồ. Trong thông đạo có một đối lập ngoại giới chỗ tốt lớn nhất, chính là ở đánh giết quái vật hoặc thành công tìm ra lời giải, đặt thành cửa khẩu mục tiêu thời điểm, có thể không nhìn thẳng đi thông tầng kế tiếp bậc thang ngang khoảng cách. Mà cái này chủ chỗ tốt, ở tô hoài mấy giây giải quyết tốc độ chiến đấu ra chỉ dưới, bị vô hạn phóng đại. Ở bên ngoài khán giả xem ra tô hoài chính là không có bất luận cái gì dừng lại ở bay lên trên trong quá trình trễ mãi thời gian liền mấy giây đều không có trái lại những tuyển thủ khác muốn ở cửa khẩu trung lãng phí nhiều vô cùng thời gian lúc này nguyên bản còn đang hoài nghi hồng ký phán đoán khán giả trong lòng nghi vẫn hoàn toàn biến mất nhìn lấy trong hình tô hoài biểu hiện bọn họ còn lại chỉ có thán phục quá mạnh mẽ tốc độ này căn bản là không cách nào dùng lẽ thường để hình dung rét tiếp tục như vậy đừng nói siêu việt đệ nhất danh chính là trong thời gian ngắn nhất lên đỉnh đều có thể a có như thế thực lực khủng bố kế tiếp thi đấu xem ra là không có bất ngờ không chỉ là chiến đấu xoắn sợ rằng đến tiếp sau hai đợt chiến đấu cũng là như vậy. đệ nhất danh đã có thể xác định. mọi người thấy tô hoài biểu hiện trong lòng cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, thậm chí sinh ra vô số chờ mong. hiện trường cũng chỉ còn lại trận trận kinh hô. phòng khách quý bên trong lạc ngọc châu nhìn màn ảnh trong mắt chiếu lấp lánh, nàng vui sướng biểu hiện ở trên mặt. tô hoài có thể có như vậy biểu hiện kinh người, đại biểu hắn ở nơi này vòng thứ nhất trong tranh tài nhất định có thể đoạt được đệ nhất. chiến đấu kế tiếp thi đấu càng là không huyền niệm chút nào. mặc dù có những tuyển thủ khác vẫn còn ở ẩn thực lực tin tưởng tô Hoài cũng nhất định có thể thu được thắng lợi nói cách khác tô Hoài lấy hạng nhất thành tích xuất tuyến khả năng sẽ vô hạn để cao không nên cao hơn quá sớm chiến đấu xoắn ốc lui về phía sau cũng không dễ dàng nhìn ra lạc ngọc châu vui sướng thương kiến chu lên tiếng cho nàng phá một chỗ nước lạnh bây giờ chiến đấu mặc dù coi như ung dung nhưng đừng quên chiến đấu xoắn ốc nhưng là có bốn cái giai đoạn ở nơi này bốn cái trong giai đoạn mỗi đi lên một cái giai đoạn độ khó sẽ để thăng mấy lần dưới loại tình huống này coi như là tô Hoài cũng chỉ có tốc độ chậm xuống lúc tới mà những tuyển thủ khác Cô không phải là ngay từ đầu liền lấy ra sở hữu thực lực, sở dĩ kết quả còn rất khó nói. Nhưng lần này, Lạc Ngọc Châu cũng không nhận đồng thương kiến chu lời nói, chỉ thấy nàng mỉm cười, nói, "Tầng thứ nhất như vậy, lui về phía sau khẳng định cũng không kém, ta tin tưởng tiên sinh Tô Hoài sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Những tuyển thủ khác không có lấy ra toàn bộ thực lực thì như thế nào, chỉ ít Tô Hoài thực lực là biểu hiện ra. Không nói cái kia một thân năng lực kỳ lạ, chính là con kia kim long, đều có có thể so với đỉnh cấp nguyên sinh loại thực lực. Thậm chí, còn nắm giữ pháp tắc" đặt ở từng đôi trong chém giết sẽ trở thành làm người ta sợ hãi đại sát khí sở hữu cái này lý triệu chờ các loại thực lực mặc dù những tuyển thủ khác có chút bảo lưu thì như thế nào coi như sở hữu thực lực hoàn toàn buộc phát ra thật có thể có thể so với tôi phải sao lấy tôi huynh thực lực bây giờ ở trận này đại tái trung đoạt giải nhất tỷ lệ có bao nhiêu phong khách quý bên trong la viên châu nhìn lấy sông lên đâm tô hoài nhìn về phía một bên lệ phi ngân thành tâm đặt câu hỏi câu thực lực võ giả luôn luôn cao thấp chi phần nhưng loại này cao thấp hắn một cái bắt cấp nguyên sinh trùng thực lực người là không nhìn ra cửu thành. Lệ Phi Ngân rất bình tĩnh cho ra chính mình trở về đáp. Bây giờ còn không phải bài trừ những tuyển thủ khác bảo lưu lại thực lực khả năng, nhưng coi như thực sự bảo lưu lại thực lực, chân chính hoàn toàn bạo phát, tin tưởng cũng rất khó là tôi hoài đối thủ. Lệ Phi Ngân giải thích cửu thành khởi nguồn, không hoài nghi chút nào trận này tuyển chọn cuộc tranh tài kết quả. Nghe vậy, La Viên Châu có chút khó hiểu, đã như vậy, vì sao không phải mười phần? Nếu quả thật giống như Lệ Phi Ngân nói cái này dạng, tôi hoài thực lực hoàn toàn nghiền ép những tuyển thủ khác, vậy thì hẳn làm phần mới đúng. Đều không có đối thủ, còn sợ lấy không được đệ nhất sao? Nghe vậy. Lệ Phi Ngân khẽ gật đầu một cái, nói: "Bất cứ chuyện gì cũng không thể như dự chủ như vậy tuyệt đối, những tuyển thủ khác tuy là trên thực lực nhất định yếu hơn Tô Tiên Sinh, nhưng cũng không đại biểu, bọn họ không có thủ đoạn khác, liền như cùng cái kia Kim Long giống nhau, Tô Hoài có thể có, những người khác không có sao." Màn hình lúc Tô Hoài chỗ ở chương 591, vào chiến phi nhanh, đột phá 10 thất tầng. Chương 591, vào chiến phi nhanh, đột phá 10 thất tầng. Theo Tô Hoài tại chiến đấu thông đạo bên trong biểu hiện, liên quan tới hắn đoạt giải quán quân suy đoán, lập tức xôn xao. Không quản là La Viên Châu cùng Lạc Ngọc Châu những này nhận biết Tô Hoài Liên bình thường khán giả cũng là đồ dạng. Tiếp tục như vậy, Tô Hoài tuyển thủ nhất định là quán quân không thể nghi ngờ. Ân, thực lực cường hàn đến loại này trình độ, đối đầu những tuyển thủ khác chiến đấu căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Ha ha, ta mua Tô Hoài đoạt giải quán quân, lần này kiếm lợi lớn. Chết bại cái này mới cái kia đến đâu a, đường cao hơn quá sớm. Lấy Tô Hoài tuyển thủ, chiến đấu tới chỗ nào trọng yếu sao? Không coi trọng Tô Hoài, ta nhìn chính là không có mua hàn thắng, trong lòng không cân bằng đi. Tô hải có thực lực như vậy, đoạt giải quán quân còn có bất kỳ huyền niệm gì sao? Các khán giả nhìn xem Tô Hoài tại chiến đấu xoắn ốc bên trong biểu hiện, đa số người trong lòng liền đã nhận định hắn có thể đoạt giải quán quân. Cho dù có không coi trọng người, đang nói ra cái nhìn của mình về sau, được đến cũng chỉ có mọi người công kích. Có thể nói, Tô Hoài đoạt giải quán quân tại một đoạn thời khắc, đã biến thành chúng vọng sở quy. Mà xem như tuyển thủ Tô Hoài, cũng không có phụ lòng bọn họ chờ mong. Chiến đấu xoắn ốc bên trong, hắn lại một lần miễu sát ngăn cản tại quái vật trước mắt, xông về tầng tiếp theo. Mỗi tháng 7 năm 73 một tầng quái vật đều là giai đoạn thứ nhất bên trong sẽ xuất hiện, toàn bộ thực lực xem như là tại cấp 9 nguyên sinh trọng phạm vi bên trong. Theo số tầng để cao dần dần mạnh lên. Dạng này cường độ biến hóa, đối những tuyển thủ khác đến nói khả năng sẽ thay đổi đến vô cùng khó giải quyết, nhưng lại Tô Hoài trước mặt loại này vấn đề hoàn toàn không tồn tại. Tiến vào chiến đấu thông đạo, một kích miểu sát hung thú, tiếp tục tiến về tầng tiếp theo. Đây chính là hắn tại vô số khán giả nhìn kỹ làm những chuyện như vậy. Hiệu suất cao, chết lặng, không ngừng lập lại. Tới đối đầu, chính là Tô Hoài vị trí số tầng không ngừng lên cao. Từ thập nhị tầng đến 13 tầng, 14 tầng. Số tầng không ngừng lên cao, cho đến mãi cho đến đệ thập thất tầng lúc, tốc độ của hắn cũng chưa từng chậm lại. Mà lúc này, đã có một bộ phận tuyển thủ bị hắn bỏ lại đằng sau. Loại này số tầm bên trên biến hóa, đối các khán giả đến nói, chính là Tô Hoài thực lực tốt nhất rút tiền Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng siêu việt thứ nhất Hồng Phi Vũ tuyển thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giải thích trên đài, nguyên bản còn cảm thấy Hồng Ký thuyết pháp có chút khoa trương người chủ trì, nhìn xem tốc độ cực nhanh không ngừng hướng bên trên Tô Hoài, nhịn không được làm ra đánh giá. Lúc này, trong lòng cung của hắn chỉ còn bên dưới rung động. Nếu như là những tuyển thủ khác, bọn họ ít nhất còn muốn giải thích một cái, giải thích tuyển thủ sách lượng, phân tích bọn họ làm ra mỗi một lựa chọn. Tại hướng lên quá trình bên trong ưu quyết nhưng tất cả những thứ này phân tích tại tô hoài trên thân hoàn toàn không dùng đến. Thường thường bọn họ chỉ thấy tô hoài tiến vào thông đạo đối chiến chàng cùng với quái vật phân tích còn chưa bắt đầu thông đạo bên trong liền đã kết thúc chiến đấu. Dạng này tốc độ thực tế quá mức kinh người cũng quá mức không hợp thói thường. Bất kỳ nghi ngờ nào tại cái này tốc độ kinh người bên dưới đều hoàn toàn là trò cười. Hồng lão, hồng phi vũ lập tức liền có thể lên đến tầm tiếp theo. Ngài cảm thấy hắn vẫn sẽ lựa chọn tìm ra lời giải thông đạo sao? Bởi vì tô hoài biểu hiện thực tế không có gì tốt giải, nữ chủ trí đem chủ đề đưa đến những tuyển thủ khác trên thân. Tuy nói Tô Hoài siêu việt mọi người gần như đã thành chuyện chắc như linh đóng cột, nhưng siêu việt cũng là cần thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, cùng hắn nhìn chằm chằm Tô Hoài, chẳng bằng xem trước một chút những tuyển thủ khác biểu hiện. Cứ như vậy, ít nhất cũng có thể để khán giả minh bạch, Tô Hoài đến cùng là thế nào siêu việt những người khác. Xem như giải thích khách quý hứng ký, ứng đối tranh tài tương quan đặt câu hỏi, đương nhiên là biết gì nói đấy. Nghe đến nữ chủ trì lời nói, lập tức liền nhìn hướng màn hình, phân tích nói, có lẽ sẽ không. Hoàng Phi Vũ tuyển thủ tại tứ 22 tầng tìm ra lời giải thông đạo bên trong hao phí quá nhiều thời gian, nếu như muốn một mực bảo trì ưu thế, Liền nhất định phải lựa chọn càng nhanh thông đạo mới được. Đây là hồng ký căn cứ chiến đấu xoắn ước bên trong Hồng Phi Vũ biểu hiện, kết hợp dùng lúc các phương diện số liệu cho ra phán đoán. Không giống với Tô Hoài việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn chiến đấu cửa ải, Hồng Phi Vũ là có xét lực, mỗi lần đều sẽ lựa chọn mỗi một giai đoạn tốt nhất thông quan phương thức. Hắn ở phía trước lựa chọn đều là tìm ra lời giải, nhưng liền cùng chiến đấu một dạng, theo số tầng lên cao, tìm ra lời giải cửa ải cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng khó. Tiến vào cửa ải thời điểm, Tô Hoài mới tiến vào tầng thứ 10 chiến đấu cửa ải, kết quả chờ hắn lúc đi ra, Tô Hoài đã tới đệ thập thất tầng, không bao lâu nữa liền có thể vượt qua. Hồng Phi Vũ muốn bảo trì thứ nhất tình thế, liền muốn tìm ra cửa ải mới thông đạo. Nghe đến Hồng Tý trả lời, Nam Chủ chỉ ánh mắt rời đi hướng một cái khác cửa sổ, nói: nếu như Hồng Phi Vũ tuyển thủ bất bỏ tìm ra lời giải cửa ải lời nói, đối Túc Phỉ Phỉ tuyển thủ đến nói hẳn là chuyện tốt ta. Hán chỗ quan tâm chính là lần này tuyển chọn đại tái đầu tuyển thủ bên trong duy nhất một tên nữ tính tuyển thủ Thiên Linh yêu Túc Phỉ Phỉ, bởi vì tùy thân mang theo Linh yêu quan hệ một người tương đương với ba người. Phía trước cửa ải bên trong, nàng lựa chọn không giống bình thường tìm ra lời giải cửa ải, mà kết quả cũng hết sức kinh người tại Tô Hoài chưa gia nhập phía trước, thậm chí có mấy lần siêu việt hồng phi vũ, kém chút đem đệ nhất tình thế tiếp tục giữ vững. Hồng phi vũ chính là vì ngăn chặn túc phỉ phỉ, mới chọn lựa chọn tiến vào tìm ra lời giải cửa ải xoắn ốc càng lên cao, thương đạo càng ngày càng đến. Ít. tại hồng phi vũ lựa chọn tìm ra lời giải về sau, túc phỉ phỉ ưu thế liền bị sánh bằng. bởi vậy hiện tại nàng cũng không thể không rơi vào thê đội thứ hai, vị trí số tầng còn tại thứ 20 tầng. bất quá hồng phi vũ nếu là lựa chọn từ bỏ tìm ra lời giải cửa ải lời nói, phỉ phỉ cơ hội là không có chút hồi hộp nào liền sẽ lựa chọn. kể từ đó đầu cạnh tranh cách cục sẽ xuất hiện biến hóa, đúng là như thế. Đi. Điểm này, Hồng Ký cũng biết, Trầm Dã nói, cho nên Hồng Phi Vũ tuyển thủ muốn bảo trì thứ nhất, liền không chỉ là muốn lựa chọn tốc độ nhanh, hắn còn muốn đầy đủ am hiểu mới chiến đấu xoắn ốc không chỉ là đối tuyển thủ thực lực thử thách, càng là đối với bọn họ mưu lược cùng tùy cơ ứng biến năng lực thử thách. Thật ở trong đó, tuyển thủ muốn một lựa chọn, mỗi một cái hành động, đều đem sâu sắc ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Mà cái này, cũng chính là chiến đấu xoắn ốc đẹp mắt nhất một điểm. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết cuối cùng quán quân sẽ rơi vào trong tay ai. đương nhiên. Dạng này lo lắng tại ngày trước là lo lắng, lần này lại không phải. là Tô Hoài lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu sông lên phía trên đánh lúc, đại đa số người đều cảm thấy kết quả đã chú định. Hồng Ký giải thích trọng điểm, cũng không tại Tô Hoài trên thân, mà là biến thành những tuyển thủ khác. Lúc này, chiến đấu xoắn ốc bên trong, đám tuyển thủ còn đang không ngừng cạnh tranh. Đệ nhất cùng thê đội thứ 2 tạm thời không nói, thê đội thứ 3 tuyển thủ là nhiều nhất. 15 tên tuyển thủ bên trong, trừ bỏ phía trước nhất mấy người bên ngoài, còn lại 8, 9 tên tuyển thủ toàn bộ tại cái phạm vi này. Lúc này bọn họ tiến độ, khó khăn lắm đến tầng 6 bởi vì vị trí vị trí nhất dựa vào sau nguyên nhân, bọn họ là cái thứ nhất phát hiện Tô hải Thông qua tranh tải chương trình nhìn lên, đập vào mi mắt tên thứ nhất chính là Tô Hoài hai chữ. Mà hắn vị trí là tại đệ thập thất tầng. Chương 592, hoa sáng sớm, người này ra lận. Chương 592, hoa sáng sớm, người này ra lận. Làm ý thức được cái này một lúc thời điểm, không ít người con mắt đều là đột nhiên trở to. Làm sao có thể? Hắn không phải trở lại tầng thứ nhất sao? Ngoa ảo, xảy ra chuyện gì? Người này làm sao sẽ chạy đến phía trước ta đi? Thế đội thứ ba đại đa số người nhìn thấy tô hoài cái tên này lúc phản ứng đầu tiên chính là kinh Hồ. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được, tô hoài vậy mà lại đến phía trước đi. Bởi vì tô hoài trở lại tầm thứ nhất chuyện này, tại tô hoài từ cao tầm hướng phía dưới thời điểm, bọn họ chính là đã biết. Có cái nào đó tuyển thủ nhìn thấy hướng phía dưới tô hoài, cùng những tuyển thủ khác hơi giao lưu hai câu, sự tình liền cơ bản sáng tỏ. Mà tô hoài tiếp vào tranh tài chương trình về sau, hắn vị trí vị trí là tầm thứ nhất, cũng ở một mức độ nào đó chứng minh điểm này. Có thể chính vì vậy. Hiện tại chợt thấy Tô Hoài giành tự không những xuất hiện là nữa, mà còn vị trí vẫn là phía trước, liền càng thêm làm bọn hắn không thể tin được. Chiến đấu xoắn ốc độ khó cao bao nhiêu, bọn họ thân là tham dự trong đó tuyển thủ là rõ ràng nhất. Mà Tô Hoài tàu vị cái cuối cùng từ tầng thứ nhất xuất phát người, tạm biệt cửa ải thông đạo đều bị đoạn, muốn lên đến gặp phải độ khó liền cao hơn bọn họ. Như vậy dưới tình huống, Tô Hoài là thế nào chạy đến phía trước đi? Mà còn không có lầm lời nói, từ hắn tại tầng thứ nhất, đến bây giờ siêu việt nhóm người mình, trên thực tế sợ rằng liền một giờ đều chưa từng có đi thôi. Loại này tốc độ, hắn làm sao có thể làm đến Người này sẽ không mở treo đi. Là không là địa phương nào sai lầm. Tầng 16 thông đạo cánh cửa phía trước, hai tên tuyển thủ đứng chung một chỗ, nhìn xem đỉnh đầu tô hoài, đầy mắt đều là kinh hãi. Bọn họ tự biết không cách nào đoạt được khôi thủ, thậm chí liền phía trước mấy tên đều không thể đưa thân, cho nên đặc biệt chú trọng thứ tự của mình. Mỗi lên một tầng, đều sẽ quan tâm những tuyển thủ khác vị trí, bảo đảm chính mình không phải cái cuối cùng. Tại đến thứ 14 thời điểm rơi ở phía sau một chút, liền không để ý tới còn lại, bắt đầu đem hết toàn lực hướng lên trên đánh thẳng vào mà chính là từ 14 tầng đến tầng 16 cái này hai tầng không có chú ý thời gian, Nguyên Bản Thân ở tầng thứ 9 Tô Hoài, liền lập tức bắn bọt đến đệ thập thất tầng. Loại này sự tình, làm sao có thể? Hai người căn bản không thể tin được, có thể là trong tầm mắt đại biểu Tô Hoài cái kia tiêu chí nhưng lại không làm ra được. Trong lúc nhất thời, hai người cũng nhịn không được vắt hết góc tự hỏi, Tô Hoài đến cùng là làm sao làm được? Tô Hoài đương nhiên không biết hắn tốc độ đột phá, cho phía sau tuyển thủ mang đến cái dạng gì rung động. Mới vừa tới đệ thập thất tầng hắn, rất nhanh liền giải quyết đi quái thú, hướng về tầng 18 xuất phát. Mà cũng trong lúc đó Đệ thập bát tầng trên mình ngài. Mới lên đến bình đài cố ngày hội đột sáng sớm, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Thông qua tranh tài chương trình thị giác, hắn có thể nhìn thấy tầng 18 hướng bên trên tuyển thủ. Hoàn Vũ, Sao hồng Phi Vũ, Thiên Linh Yêu túc Phỉ Phỉ, Thương Mệnh Tinh thuật Thăng, Thiên Mệnh Thánh Sư Bạ Bạ Tổ Trở, đều là phạm hiệu là sao đứng đầu nhất một nhóm tuyển thủ. Ở vào bọn họ phía dưới, mặc dù vô duyên thứ nhất, nhưng ít ra có thể chứng minh chính mình thực lực không yếu. Đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một điểm, là trong những người này, không có cái kia kêu, kêu Tô hoài. Sự thật đã chứng minh, Lạc Ngọc Châu lựa chọn Tô Hoài mà từ bỏ chính mình là bao nhiêu ngu xuẩn cách làm tiếp xuống liền xông lên cao tầng triệt để chiếm đoạt một cái danh lệnh đoạn tuyệt cái kia tô hoài xuất hiện khả năng nghĩ như vậy hoa sáng sớm liền chuẩn bị ra tốc phóng tới phía trên nhưng vào lúc này phía sau hắn lại có một thân ảnh đột nhiên bật lên cảm nhận được phía sau truyền đến đặc thù khí tức hóa thành theo bản năng quay đầu mà khi hắn thấy rõ xuất hiện tại người đứng phía sau hình dạng thời điểm đồng tử nhưng là đột nhiên co rụt lại cái này làm sao có thể một du cho trong lòng lại yêu nạo lúc này nhìn xem người sau lưng hắn cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Bởi vì xuất hiện ở đây không phải người khác, chính là Tô Hoài. Lúc này Tô Hoài đồng thời không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện. Hắn mang theo có thể so với Kim Long Phá không tốc độ trực tiếp hướng về phía trước, bay qua từ 10 thất tầng đến tầng 18 xuống lại, một cái rơi vào đệ thập bát tầng trên bình đài, liền chuẩn bị tiến vào bên dưới một cái lối đi. Mà khi ánh mắt nhìn về phía trước, lại nhìn thấy một trương quen thuộc mặt mũi. Không phải người khác, chính là tại mô phòng chiến bắt đầu phía trước, chẳng biết tại sao khiêu khích quá chính mình hoa sáng sớm. Làm sao có thể? Đứng tại Tô Hoài trước mặt hóa thành, hình như hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình gặp quỷ lấy lương binh hô, nhìn thấy hắn cái này qua trương phản ứng, tô Hoài ánh mắt lộ ra có chút hang hái thần sắc, hắn có thể không có quên lúc trước người này làm sao buồn nôn quá chính mình đây, chậm rãi hướng về phía trước, tô Hoài liền cười hì hì nhìn xem hắn, hỏi, làm sao không có khả năng, ngươi, ngươi là thế nào đi lên, hoa sáng sớm không nghĩ tới tô Hoài sẽ đáp lại chính mình, lúc này chất vấn, tô Hoài cười nhạo nói, đương nhiên là bay lên, không phải vậy còn có thể là thế nào đi lên, ngồi xe sao, một câu nói kia đã là trả lời, cũng là trả phúng, không có khả năng. Ngươi rõ ràng còn tại tầng thứ nhất, nghe đến tôi hỏi trả lời, Hoa Sáng sớm liền quả quyết lắc đầu, trước đây không lâu ta còn nhìn qua ngươi liền tại một tầng, làm sao có thể nhanh như vậy đến nơi đây, ngươi đến cùng làm cái gì? Hoa Sáng sớm hoàn toàn không thể tin được cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này, há miệng chính là chất vấn. Nhưng đối mặt hắn dạng này chất vấn, Tô Hoại nhưng là liền trả lời đều chẳng muốn trả lời, khinh thường lừa hắn một cái, liền trực tiếp hướng đi phía trước, đi đến thông đạo cánh cửa phía trước thời điểm mới lười biếng nói, nếu không ngươi chờ ở chỗ này một chút nhìn, có thể sẽ có xe cấp dẫn ngươi đi lên đây. Dứt lời, Tô Hoài nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, trực tiếp bước vào chiến đấu thông đạo bên trong, chỉ để lại sau lưng Hoa sáng sớm, mặt đầy hoán hận. Người này, hắn chỗ nào nghe không ra Tô Hoài trong lời nói trầm trọng, đó là tại châm trọng chính mình không thể nào tiếp thu được sự thật, đang nghĩ ngợi hao huyền đây. Chiến đấu xoắn ốc là xuất từ sở sứ Liên minh đặc thủ tranh tài thông đạo, không có bất kỳ cái gì gian lận phương thức có thể nói. Muốn lên đến nơi đây, nhất định phải bằng vào chính mình thực lực. Cho nên bất kỳ ngở vực vô căn cứ, đều là lời nói vô căn cứ. Có thể hắn chính là không thể tin được. Tô Hoài một cái từ tầng thứ nhất một lần nữa hướng lên tuyển thủ, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đệ thập bát tầng. Đây không phải là quá quan, mà càng giống là nằm mơ. Người này, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Mắt hắn híp lại, trong lòng nở vực vô căn cứ không ngừng. Trong thoáng chốc, nhìn thấy Tô Hoài tiến vào cánh cửa thông đạo. Đó là đại biểu cho quái vật chiến đấu thông đạo. Liên tưởng đến hướng về phía trước hắn vị trí số tầng, đến bây giờ chỗ tiêu phí thời gian, hoa sáng sớm đông nhiên linh cơ khẽ động. Nhất định là tham công Liều lĩnh, dùng cái gì bất quá hậu quả phương pháp. Tự nói ở giữa, hoa xương sớm ra một tia khinh thường thần sắc. Liên tính tạm thời dẫn trước lại như thế nào, như vậy Liều Lĩnh sung kích luôn có chống đỡ không nổi thời điểm. Đến lúc đó, còn không phải lạc hậu hơn người người. Chương 593, thập cửu tầng, Hàn Joker. Chương 593, thập cửu tầng, Hàn Joker. Tại mô phòng chiến thời điểm, Hoa sáng sớm vì không hạ xuống người về sau, không tiếc lấy ra chính mình tối cường con bài chưa lật, đến ứng đối đợt thứ hai quái vật. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn sông lên trước ba, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, cũng bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, mà bị những tuyển thủ khác bỏ lại đằng sau đến cuối cùng lúc, thậm chí liền trước mười đều không thể lấy xuống. Lần này chiến đấu sốn úp, hắn không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên quá trình chiến đấu đâu vào đấy, dù cho mới đầu rơi vào cuối cùng, cũng không có bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra liều lĩnh cử động tới. Đến bây giờ, hắn thành công làm về sau ở bên trên, dẫn trước rất nhiều tuyển thủ, dù cho không phải phía trước mấy tên, thứ tự cũng không phải rất hấp. Mà lúc này, hắn nhìn thấy Tô Hoài không chút do dự tiến vào chiến đấu cửa ải, ngay lập tức nghĩ tới, chính là Tô Hoài chỉ vì cái trước mắt, từ bỏ bững bước, bước hướng về phía trước cơ hội. Cái suy đoán này kết hợp tô hoài vừa bắt đầu liền lạc hậu hơn người tình hình, cũng là có thể lý giải. Như vậy trong lúc suy tư, hoa sáng sớm đã cảm thấy chính mình xem tấu tô hoài, tìm tới hắn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bởi tới đáp án. Nguyên bản kinh hãi trong lòng cùng hòa hốt, cũng theo suy nghĩ chuyển biến, biến thành kinh thường. Móc sạch con bài chưa lật bán bọn, liền tính tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì, luôn có lúc ngừng lại. Đừng quên chiến đấu xoắn ốc có thể là dòng dạ có 100 tầng đâu, đợi đến hắn trở thành nhỏ mạnh hết đà, triệt để không cách nào lại tiến lên thời điểm, chính mình liền có thể đạp mặt của hắn, tiếp tục hướng bên trên. Ngươi sẽ chở, ngưỡng mộ buồn quân hướng lên dáng người đi. Tràn đầy tự tin tự nói một câu, hoa sáng sớm chậm rãi hướng về phía trước, đi vào chiến đấu thông đạo. Mà hắn không biết là, lúc này ngoại giới trên khán đài đã sớm vang lên một mảnh tiếng cười vang. Người này không có bệnh à? Ngưỡng mộ, loại lời này hắn là nói thế nào đi ra à? Xin lỗi, mặc dù lúc này cười có không tôn trọng tuyển thủ hiếu nghi, nhưng thực tế quá khôi hại. Phúc ha ha ha, chết cười lão tử, đây chính là trong truyền thuyết bình thường lại tự tin đi. Hắn đôi đem hết toàn lực có phải là có cái gì hiểu lầm? Chết cười thật sự cho rằng người nào đều giống như ngươi a trên khán đài một mảnh cười vang cùng thảo luận mọi người nghe đến hoa sáng sớm lẩm bẩm liền cũng nhịn không được nữa bởi vì chưa bao giờ cái nào tuyển thủ sẽ mù quáng tự tin đến loại này trình độ đem người khác thực lực cường hãn biểu hiện trở thành là cùng chính mình đồng dạng ngắn hạn bộc phát cái này nói trắng ra chính là tiếp thụ không được tô hoài thực lực kinh người biểu hiện mà thôi kuku khu, hoa sáng sớm tuyển thủ xem ra là đối tô hoài tuyển thủ biểu hiện có chút hiểu lầm a người chủ trì nhìn ra hoa sáng sớm mấy câu nói đó ngu xuẩn bất đắc dĩ giúp hắn ngủ nữ chủ trì phụ hòa nói Toại bài tuyển thủ biểu hiện quá kinh người mới để cho Hoa Sáng Sớm tuyển thủ có dạng này quan điểm, ngược lại là cũng có thể lý giải. Kỳ thật Hoa Sáng Sớm tuyển thủ muốn đuổi theo phía trước người đã rất khó. Hồng ký tiếp tục mà miệng, đối Hoa Sáng Sớm biểu hiện cho ra kết luận. Hắn thực lực có thể dẫn trước đến nơi đây đã là cực hạn, nghĩ lại đuổi theo phía trước tuyển thủ, cần không chỉ là tốc độ. Hắn thực lực bản thân có hạn, gần như rất khó có phương diện tốc độ đột phá, mà vấn đề càng lớn hơn, là thông đạo tổng cộng cứ như vậy nhiều, lựa chọn tốt sớm đã bị những tuyển thủ khác cướp đi. Để lại cho lựa chọn của hắn mặc dù so phía sau tuyển thủ nhiều, nhưng trùng đi cũng có hạn cho nên hắn hiện tại thứ tự dựa vào nay đã là thực lực này có khả năng đến mức cực hạn. Một câu nói kia nói bóng gió, chính là hoa sáng sớm muốn bởi theo đuổi kịp tô hoài, căn bản liền không khả năng. Hắn một câu nói kia, cho hoa sáng sớm phán quyết tử hình. Sự thật cũng sát thực như vậy. Làm hoa sáng sớm tiến vào chính mình lựa chọn thông đạo, bắt đầu thử nghiệm đột phá thời điểm, trước thời hạn tiến vào thông đạo tô hoài, đã giải quyết trước mặt quái vật, hướng về tầng tiếp theo xuất phát. Không bao lâu, tô hoài liền đã bay đến thứ thập cửu tầng. Tầng này cùng phía trước một tầng một dạng, cũng là có tuyển thủ tại làm tô hoài bay lên thứ thập cửu tầng, liền cùng mới vừa lên đến không bao lâu, còn tại chọn lựa thông đạo một tên khác tuyển thủ, tinh thần ý sinh Hàn Do Dơ gặp được chiến đấu xoắn ước bên trong thứ thập cửu tầng. Hàn Do Dơ đứng tại một hàng trước thông đạo, đang suy nghĩ từ chỗ nào một cái thông đạo đột phá. Hắn cho đến trước mắt là thứ năm, tốt nhất thông qua thông đạo đều đã bị phía trước bốn tên tuyển thủ tuyển chọn đi, còn lại cũng có tốt xấu. Hắn tại suy nghĩ không chỉ là tầng này, còn có phía sau nhiều tầng xét lượng, mà ánh mắt của hắn tại từng đầu trên lối đi mặt đã qua, trong lòng đều có lo nghĩ làm ánh mắt cuối cùng tại chiến đấu trên lối đi dừng lại xuống thời điểm trong lòng liền có chút do dự muốn hay không lựa chọn chiến đấu Hanzo rơi bắt đầu suy tính tới tới chiến đấu với hắn mà nói không hề khó khăn mỗi một tầng chiến đấu thông đạo đều có hai cái hiện tại cái này hai cái thông đạo vẫn còn đã nói lên phía trước người không có lựa chọn chiến đấu nếu như chính mình đi con đường này ít nhất về sau con đường là có thể cam đoan thông suốt ít nhất sẽ không giống túc phỉ phỉ như thế muốn nhất tìm ra lời giải thông đạo bị người cố ý cấp đi mà vấn đề duy nhất chính là lựa chọn chiến đấu về thời gian có kịp hay không dưới tình muốn bình thường. Chiến đấu là nhanh chóng nhất cũng nhất tiết kiệm thời gian lựa chọn. Nhưng đây là xây dựng ở chính mình có thể thần tốc giải quyết quái vật điều kiện tiên quyết. Hanzozer có tự tin chiến thắng thông đạo bên trong quái vật, nhưng hắn không dám xác định chính mình có thể hay không thần tốc giải quyết. Nếu như gặp gỡ chính là tinh thần hệ quái vật đối tinh thần niệm lực có thiên nhiên kháng tính lời nói, chiến đấu liền sẽ thay đổi đến vô cùng việt thước. Nói không chừng cuối cùng lãng phí thời gian, sẽ do so còn lại thông đạo còn nhiều hơn. Có muốn thử một chút hay không? Hanzozer cảm thấy tự nói, có chút do dự. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cảm nhận được khí tức này mấy mắt, Hàn Zoro đổi qua đầu. Nhìn ngươi tới thời điểm, hắn ánh mắt híp lại. "Tôi Minh tốc độ thật nhanh nha." Mắt thấy đối phương từng bước một đi tới, Hàn Zoro trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, chủ động mở miệng chào hỏi. "Quá khen." Tô Hoài khuôn mặt bình tĩnh đáp lại, hướng về phía trước bước chân vẫn như cũ không ngừng. Thế thế, Hàn Zoro trong lòng giật mình, bởi vì Tô Hoài hướng đi 2.0 phương hướng, đúng là mình lúc trước còn đang do dự chiến đấu thông đạo. Hắn còn không kịp làm ra phản ứng chút nào, Tô Hoài liền đã không chậm trễ chút nào đi vào thông suốt, thân hình biến mất tại nguyên chỗ lúc này tâm tình của hắn kinh hỉ không chừng, một phương diện kinh hãi tại tô Hoài khiến người kinh ngạc tốc độ, một phương diện lại có một cỗ xúc động. đồng dạng là phía trước mấy tên, tô Hoài đều không chút do dự lựa chọn chiến đấu thông đạo, chính mình còn có cái gì tốt do dự? như vậy trong lúc suy tư, tâm trạng của hắn trầm xuống, dứt khoát không chút do dự hướng phía trước bước vào khác một cái thông đạo. dù sao mỗi một tầng chiến đấu thông đạo quái vật đều là giống nhau, tô Hoài có thể thông qua, ta liền cũng sẽ không có vấn đề. bước vào trước thông đạo, hàn nghĩ như vậy trong lòng nhiều chút sức mạnh, nhưng khi hắn chân chính bước vào thông đạo nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt quái vật thời điểm nhưng là lập tức rơi vào hờ băng chương 594 hố nụn cơ giới sinh mệnh thân thể chương 594 hố nụn cơ giới sinh mệnh thân thể hố nụn cơ giới một loại tồn tại ở trung tâm vực hắc ám tri địa sinh mệnh đặc thủ thân thể không giống với bình thường chủ tộc bọn họ là trong vũ trụ kỳ lạ nhất tạo vật sinh trưởng hình người toàn thân lại từ thuần túy cơ giới hình thành tràn đầy kim loại cảm nhận băng lánh thân thể không nhìn thấy một tia khe hở chỉ có trên đầu hai cái tỏa ra quít con mắt màu vàng cảnh cáo mỗi một cái tới gần nó sinh linh Đây đúng là hoàn toàn khác với trung tâm được trùng tộc khác gốc xỉ liệu sinh vật. Là vũ trụ ước bạn năm diễn hóa tạo vật, cũng là mỗi một cái tinh thần niệm sư lớn nhất khất tinh. Hàn thân ở một mảnh kim loại cấu tạo rộng lớn trong phòng, phía trước cách đó không xa chính là hai cái màu bạc hôn độn cơ giới sinh mệnh thân thể. Bọn họ trong mắt tỏa ra màu da cam tia sáng, trên cổ tay dọc theo năng lượng màu đu lam lưới đao giống như thực chất, đâm xuyên qua không khí. Chết tiệt. Hàn nhìn thấy cái này hai cái sinh vật lúc, trong mắt lại không có mới vào thông đạo lúc là nhạn. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đây là hắn không nguyện ý nhất gặp phải sinh vật nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện hiện tại lui ra, lựa chọn lần nữa thông đạo cửa ải. Nhưng cũng tiếc, tranh tài không có thuốc hối hận. Tất nhiên làm ra lựa chọn, sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách. Cảnh cáo, cảnh 20 mươi tứ kiện. Phát hiện người xâm nhập, hỗn độn cơ giới phát hiện tiến vào thông đạo hạn doơ doơ, nguyên bản quýt con mắt màu vàng, nháy mắt biến thành màu đỏ. Suy bọn họ cơ hồn là tại phát hiện người xâm nhập một máy mắt, dưới chân liền bắt đầu chuyển động. mắt cá chân chỗ năng lượng phun miệng phun phát ra thể khí, kéo theo thân hình cao lớn, giống như một chi mũi tên phá không mà đến. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Mắt thấy hỗn độn cơ giới tại trong mắt dần dần phóng to, Hàn rô rơ trong miệng chửi mắng không ngừng, đồng thời hai mắt thay đổi đến một mạnh và đủ. Dưới chân hắn phát lực, thân thể cấp tốc lùi về phía sau lại. Trước mặt, một đạo trong suốt vách tường không tiếng động hiện rõ. Gặp phải ngay lập tức, Hàn rô rơ quyết định vừa đánh vừa lui, nghĩ biện pháp đột phá hai cái hỗn độn cơ giới. Liên tại hắn lui ra 3-4 mét thời điểm, hỗn độn cơ giới đã vọt tới trước người. Chỉ thấy trong đó một cái giơ cao trong tay năng lượng lư đao, hướng về phía trước không chút do dự trạng kích mà xuống. Ông theo năng lượng bạch phá không khí âm thanh băng lên liền thấy phía trước đứng lên trong suốt bức tượng, như tờ giấy bị bẻ phá. Hai cái hỗn độn cơ giới, thậm chí liền một tia dừng lại đều không có, lại lần nữa bắt tới. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Hàn Dô rơ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Trong chớp mắt, hắn đội vàng đưa tay, hai tay mở ra làm nắm tay hình. Phía trước không khí bên trong, một cái có thấu minh luân khuyết cự thủ xuất hiện, theo hắn động tác đột nhiên nắm chặt, kinh khủng sức nắm, tựa như muốn liền không gian đều triệt để bóp nát. Tại cự thủ phạm vi bao trùm bên trong hỗn độn cơ giới, thành quan trọng nhất mục tiêu, cảm nhận được năng lượng co vào nháy mắt, hai cái huấn độn cơ giới ngân bạch sát thân thể đột nhiên bộc phát ánh sáng mạnh, cự thủ nắm chặt mặc dù tạo thành xung kích, nhưng làm chân chính hợp lúc thức dậy, lại chưa huấn độn cơ giới thân thể bên ngoài bao khỏa bên trên một tầng kỳ lạ tâm chấn năng lượng. cái này màu bạc trắng hộ thuẫn, cứ thế mà ngăn tại công kích, mà bọn họ động tác chỉ là hơi ngưng lại, lại lần nữa làm lại. thấy cảnh này, hắn vô rơi lâm vào tuyệt vọng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quái vật vào tới, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. mặc dù còn có thủ đoạn cuối cùng không có sử dụng đi ra, nhưng hắn biết dù cho sử dụng đi ra cũng là phí công. Tinh thần niệm sư công kích, lợi hại nhất ở chỗ đối cái khác sinh mệnh phương diện tinh thần nghiền ép. Tinh thần công kích khó lòng phòng bị, cho dù đối đầu thực lực mạnh tại đối thủ của mình, hắn cũng có thể bằng vào xảo trá công kích đánh giết đối phương. Nhưng bây giờ đối mặt chính là cơ giới sinh mệnh thân thể, bọn họ căn bản lại không tồn tại cái gì tinh thần cùng linh hồn. Bởi vậy công kích liền tính rơi xuống, cũng là tốn công vô ích. Mà hắn dùng tinh thần niệm lực đến cưỡng ép mô phòng theo vật lý công kích, so sánh chân chính nguyên tố hoặc vật lý năng lượng võ giả liền yếu nhiều hơn, liền huấn độn cơ giới phòng ngự đều không phá nổi. Cho nên đối mặt đối thủ như vậy, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nhắm mắt lại, Hàn Dô Dơ chờ đợi huấn độn cơ giới công kích đến. Ông chói hai tiếng xé gió bên trong, hai cái huấn độn cơ giới năng lượng lươi dao vô tình chém xuống. Cũng trong lúc đó, băng lăng cơ giới thanh âm nhắc nhở vang lên, kiểm tra đo lường đến vết thương chí mạng, phán định đột phá thất bại, vị trí số tầng hạ xuống một cấp, mời một lần nữa đột phá. Theo một tiếng này nhắc nhở vang lên, Hàn Dô Dơ liền cảm thấy thân thể một trận bay cùng trời đất. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, vị trí vị trí đã biến thành thông đạo bên ngoài. Nhìn một cái, bốn phía chính là rộng lớn bình đài. mà trước mặt còn có rất nhiều thông đạo cánh cửa. Khác biệt chính là Những này cánh cửa bài bố cùng thứ thập kiểu tầng không hề giống nhau, mà là đệ thập bát tầng. Tại thông đạo cửa hải bên trong bị vết thương chí mạng, mất đi hướng lên năng lực, vị trí số tầng tự động hạ xuống một tầng, nhất định phải một lần nữa xông lên phía trên âm. Cỏ, nhìn trước mắt cánh cửa thông đạo, Hàn Dô dơ nhịn không được mắng to lên tiếng. Sớm biết là kết quả như vậy, mình coi như lựa chọn còn lại thông đạo dùng nhiều thời gian hơn hướng lên trên, cũng sẽ không lựa chọn chiến đấu thông đạo. Nói cho cùng, còn là bởi vì Tô Hải. Đúng rồi, Tô Hải. Hắn lập tức vang lên Tô Hải. Mỗi một tầng chiến đấu thông đạo Quái vật loại hình đều là xê xích không nhiều, chính mình gặp phải chính là hỗn độn cơ giới. Cái kia Tô Hoài đột tới, tất nhiên cũng là hỗn độn cơ giới, liền tính không phải, cũng nhất định là còn lại đối tinh thần niệm lực có cực lớn kháng tính quái vật. Hiện tại chính mình không thể đột phá, còn bị đánh về tầng 18, cái kia Tô Hoài đâu? Hắn quay đầu nhìn bốn phía, đồng thời không nhìn thấy Tô Hoài. Mang bạn phần chờ mong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Nếu như Tô Hoài không có bị đánh bại, liền khẳng định còn ở trong đường hầm, 783 hắn chiến đấu khẳng định cũng không dễ như vậy. Tôn độn cơ giới không những đối tinh thần niệm lực hoàn toàn miễn dịch, đối nguyên tố tổn thương kháng tính cũng cực cao. Hắn không biết tô hoài tại chiến đấu xoắn ốc bên trong biểu hiện, nhưng biết hắn lúc trước mô phỏng chiến bên trong lấy ra thủ đoạn trừ tinh thần niệm lực bên ngoài, còn có nguyên tố hệ hỏa diễm năng lượng. Liên tính có thể đối huấn độn cơ giới tạo thành tổn thương, cũng là cần phí rất lớn ký lực. Nhìn một cái, quả nhiên tô hoài tiêu chí còn tại thập cửu tầng, còn có cơ hội. Thấy cảnh này, hàn trong lòng liền sinh ra một kia hy vọng. Nếu như tô hoài bị huấn độn cơ giới ngăn chặn, liền cần cần rất nhiều thời gian đến thoát khỏi bờ bó. Nếu mà so sánh, chính mình bị đánh bại ngược lại là chuyện tốt. Nói không chừng chờ mình đột phá đệ thập bát tầng đến thập cửu tầng lựa chọn mới thông đạo tiếp tục hướng bên trên, Tô Hoài cũng không nhất định có thể thông qua cửa ải. Nghĩ như vậy, hắn cũng không do dự nữa, không chút do dự chui vào chỗ gần một đầu đặc thù thông đạo. Còn không đợi hắn có hành động, trong tầm mắt thập cửu tầng cái kia duy nhất tiêu chí, vậy mà bắt đầu bắt đầu chuyển động. Hắn độ phương hướng không phải địa phương khác, chính là trực tiếp hướng về phía trên mà đi. Thấy cảnh này, Hàn Dô trận to mắt hướng lên trên, đại biểu tuyển thủ đã bắt đầu hướng phía dưới một tầng xuất phát cũng chính là nói, Tô Hoài đột phá thứ thập cửu tầng. Làm sao có thể? Chương 595, tiên tổ quái ngư, lấy linh hồn lực làm thức ăn quái vật. Chương 595, tiên tổ quái ngư, lấy linh hồn lực làm thức ăn quái vật. Một cái mắt, Hàn Dô Giơ chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy quỷ. Hỗn độn cơ giới đối tinh thần nghiệp lực hoàn toàn miễn dịch, đối nguyên tố tổn thương cũng có cực cao kháng tính. Tô Hoài là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy, giải quyết đi thông đạo bên trong quái vật. Giờ khắc này, Hàn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng là tinh thần nhập sư, tôi Hoài là làm sao làm được? Thời gian phát trở lại trước đây không lâu. Giải thích trên đài Hồng Ký đám người, cũng nhìn thấy chiến đấu xoắn ốc bên trong Hàn Dô Dơ gặp phải quái vật. Hỗn độn cơ giới hoàn toàn miễn dịch tinh thần công kích, đồng thời thân thể bởi vì là gốc xì lực quan hệ, phòng ngự cũng cực mạnh, sợ rằng que Hàn Dô Dơ tuyển thủ phải xui xẻo. Hồng Ký nhìn xem Hàn Dô Dơ đối mặt quái vật, đúng lúc là khán giả giải thích. Mà chiến đấu quá trình, xác minh suy đoán của hắn. Hai cái hỗn độn cơ giới giống như chiến thần một dạng, uy tiện đột phá Hàn Dô Dơ phòng ngự, đem hắn đánh về phía trước một tầng. Chiến đấu kết quả nhìn hai cái người chủ trì trận mắt há hốc mồm. Thật mạnh quái vật chuyện này đối với tinh thần niệm sư để nói hoàn toàn chính là một tòa không cách nào lật xem đại sơn a bọn họ tin tưởng hồng kỳ nói nhưng không nghĩ tới chiến đấu sẽ như vậy dứt khoát từ hàn dozer tiến vào thông đạo đến hắn bị đánh về phía trước một tầng toàn bộ quá trình liền một phút đồng hồ đều không có cũng chính là nói không đến một phút bên trong thân là đỉnh cấp nguyên sinh trùng hàn dozer liền bị một chiều bị mất mạng hỗn độn cơ giới cường hãn có thể nghĩ lúc này trên khán đài cũng là kinh hô một mảnh đây là quái vật gì a một đã sớm nghe qua hỗn độn cơ giới cường hãn không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như vậy Mỗi một cái tinh thần niệm sư ác ngộng, quả nhiên danh bất hư truyền, quá cường hãn. Dạng này quái vật canh giữ ở cửa ải bên trong, còn thế nào hướng lên trên a? Người này là theo Tô Hoài tuyển thủ đi bảo, sẽ không Tô Hoài tuyển thủ cũng vô pháp đột phá a. Có khả năng a, Tô Hoài am hiểu không phải liền là tinh thần niệm được sao? Các khán giả kinh hãi tại hố độn cơ giới bày ra đáng sợ áp chế lực, Kim Long không được liền liên tưởng đến cùng nhau tiến vào thông đạo Tô Hoài, mà lúc này, Tô Hoài vị trí hình ảnh bên trong, hắn còn tại đi lên phía trước, không giống với bà bà tổ, hắn vị trí thông đạo là một mảnh bẩn đục đầm lấy. Tiến vào bên trong về sau, Tô Hoài hai chân lơ lửng, chậm rãi hướng về phía trước. Cảnh sắc trước mắt dần dần biến hóa, quái vật vẫn là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mỗi một tầng chiến đấu cửa ải, quái vật thuộc tính đều có tương tự tính, giống như Hàn rô rơ tuyển thủ gặp phải quái vật, Tô Hoài tuyển thủ sẽ gặp phải, cũng nhất định là đối tinh thần niệm lực có cực cao kháng tính quái vật, Hồng Lao Ngài cảm thấy Tô Hoài tuyển thủ có mấy phần thắng. Giải thích trên này, người chủ trì nhìn xem không ngừng hướng về phía trước Tô Hoài, đưa ra một cái các khán giả đều hiếu kỳ vấn đề. Ngay vậy, Hùng Ký không chần chờ, rất nhanh nhân tiện nói, quái vật mặc dù tương tự, tuyển thủ thực lực lại không giống nhau ta tin tưởng tô Hoài tuyển thủ thực lực, hắn không có nói tô Hoài đến cùng có mấy phần thắng, nhưng một câu nói kia tương đương với từ bên cạnh nói rõ, tô Hoài không có khả năng bại. rất nhiều chờ mong chiến đấu khán giả nghe đến hùng khí phân tích trong lòng đều lòng một khẩu khí, mà cũng đúng lúc này, tô Hoài trước mặt đầm lầy đột nhiên bắt đầu sôi trào, tản ra đen nhánh xương mù dày đặt trong đầm lầy đi ngược dòng một mảnh la lột, một đạo giữ tận thân thể cao lớn đột nhiên từ trong đầm lầy trồi ra, con quái vật này có cá đầu, một đôi mắt không nhìn thấy con ngươi, chỉ có một mảnh tròng trắng mắt, quái ngư toàn thân không có miếng vảy, lại có từng đạo kỳ lạ đường vân. Những đường vân này trải rộng toàn thân, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Nhìn thấy cái này quái vật xuất hiện, Hồng Ký ánh mắt sáng lên, mà hai vị người chủ trì thì đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiên tổ quái ngư. Nam chủ trì nhịn không được kinh hô, nói ra quái vật danh tự. Chiến đấu xoắn ốc bên trong quái vật đều là có ghi chép, làm chủ trì kiêm giải thích bọn họ từ lâu đã có hiểu rõ. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra quái vật, mà liên quan tới quái vật tin tức cũng theo đó hiện lên trong đầu. Tiên tổ quái ngư, sinh ra tại cực quang tinh vân một viên đặc thù tinh cầu. Trên biên tinh cầu này trải rộng đầm lầy, tiên tổ quái ngư chính là trên biên tinh cầu này duy nhất sản sinh ra trí không đơn giản sinh linh. Bọn họ thờ phụng chính mình chủng tộc sinh linh, sản sinh ra một loại năng lực kỳ lạ, một loại đem có khả năng hấp thu linh hồn phụ văn tuyên khắp toàn thân, lấy linh hồn là sự tỉnh tọc đản. Đây là tương đối khó giải quyết quái vật a. Nhìn xem xuất hiện tại trong đầm lầy quái ngư, Hồng ký như có điều suy nghĩ há miệng. Khó giải quyết ở nơi nào đâu? Nữ chủ trì đặt câu hỏi. Hồng ký giải thích nói, so sánh với ngôn độn cơ giới, tiên tổ quái ngư không có cao như vậy tinh thần niệm lực khẳng tính. Thế nhưng bọn họ tự thân lấy linh hồn làm thức ăn, tinh thần niệm lực nói cho cùng, chính là yếu một chút linh hồn lực mà thôi, phát ra tới liền sẽ bị hấp thu. Hồng ký như vậy giải thích, nhìn hướng Tô Hoài ánh mắt cũng xuất hiện một tia lo lắng. Tuy nói Tô Hoài thực lực đủ mạnh mẽ, tinh thần niệm lực càng là tinh thuần đến linh hồn lực trình độ, thế nhưng đối mặt loại này quái vật, linh hồn lực liền tính lại cường hãn cũng vô ích bởi vì linh hồn lực tại tiên tổ quái ngư trong mắt, chính là tốt nhất đồ ăn mà thôi. Tô Hoài tuyển thủ còn có còn lại thuộc tính năng lượng, liền tính linh hồn lực không cách nào có hiệu lực, cũng là có thể ứng đối a. Nam chủ tiếp nhận hồng ký lời nói, nói ra một cái khác có thể Người trên khán đài bọn họ nghe đến nhộn nhịp phụ họa Đúng a, Tô Hoài không phải còn có cái khả năng được sao? Hán hỏa diễm năng lượng có thể là không một chút nào so linh hồn lực yếu a. Cái gì quái ngư không quái ngư, vừa rồi loại kia công kích phát ra tới, quái vật gì cũng không ngăn nổi a. Các khán giả thảo luận đều đối Tô Hoài rất là xem trọng. Nhưng lúc này Hồng Ký lại lắc đầu. Tô Hoài tuyển thủ năng lực sát thực cường hãn, nhưng hắn cái kia kỳ lạ thủ đoạn công kích, kỳ thật chính là đem khác biệt lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ sinh ra cường hành lực đẩy. Nếu như linh hồn lực bị rút ra. Các loại lực lượng dung hợp bài xích sinh ra cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, như vậy, một chiêu kia cũng liền không thành lập. Tô Hoài tuyển thủ muốn đột phá, nhất định phải muốn khác nhau thủ đoạn. Hồng ký nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài đối mặt quái vật, cho ra cái nhìn của mình. Hắn thấy, Tô Hoài thực lực cứ việc cường hãn, thế nhưng cái kia gần như khó giải cường hãn chiêu thức tại gặp gỡ có khả năng nhằm vào trong đó một loại nào đó thuộc tính năng lượng quái vật thời điểm, liền không có tác dụng đi chép. Tô Hoài là có thể lựa chọn không phóng thích linh hồn lực để chiến đấu, nhưng như vậy, thế tất liền muốn từ bỏ lực phá hoại. Có thể hay không thương tổn đến tiên tổ quái ngư đều là chưa biết cho nên lần này chiến đấu đối tôi hoài đến nói cũng không dễ dàng. Hồng ký là nghĩ như vậy, coi hắn nói ra cái nhìn của mình thời điểm trong lòng mọi người cũng cũng không có phía trước tự tin. Nhưng vào lúc này trong màn hình tôi hoài lại động, chỉ thấy hắn đột nhiên nảy lên từ chỗ cao đột nhiên quọn hướng tiên tổ quái ngư, đồng thời trên tay cũng hiện ra đen hồng quanh mũi nhọn, vẫn là giống nhau công kích, vẫn là giống nhau thủ đoạn, không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng trong lúc đó tiên tổ quái ngư quả nhiên cũng có phản ứng, liên tại tôi hoài trên tay đỏ thẫm hiện lên máy mắt tiên tổ quái ngư giữ tận miệng lớn mở lớn, một cô kinh khủng thôn vệ chi lực truyền đến. Chương 596, không có linh hồn lực đồng dạng miêu sát. Chương 596, không có linh hồn lực đồng dạng miêu sát. Nhìn không thấy linh hồn lực, tại tiên tổ quái ngư miệng lớn thôn vẹ bên dưới, bị rút ra hầu như không còn. Dựa theo Hồng ký nói, hỗn hợp tất cả lực lượng cân bằng bị đánh bỡ, Tô Hoài cái kia cường hãn một chiêu liền không dùng được. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Chiến đấu xoắn ốc bên trong, Tô Hoài đưa tay, uy quyền. Đỏ thấm đan vào quang mang từ quyền phong nở rộ, như một vòng hấp nhận, chậm chạp hướng về phía trước. Hấp thu tinh thuần linh hồn lực tiên tổ quái ngư, toàn thân cách ra mông lung sương mù xám, toàn thân khí chất biến đổi. Phản phất đến từ thâm viên kinh khủng tồn tại, mở ra miệng lớn bên trong, đưa ra vô số đầu lưới dài, đột nhiên mỏ về Tô Hoài. Mà cũng đúng lúc này, cái kia một vòng hấp nhật, rời khỏi tay. Hấp nhật rời tay, càng phi càng lớn. Đảo mắt, liền chặn lại Tô Hoài phía trước tất cả không gian. Đúng lúc, quái ngư lưới bay tới. Xuy cả hai đụng vào nháy mắt, giống như thịt bò bị bỏ vào chảo dầu tiên tạc ti ti tiếng văng lên. Quái ngư lưới, mắt trần có thể thấy tan rã. Từ đầu đến cuối, Tô đều đứng tại chỗ, liền bước chân đều chưa từng xê dịch một cái. Hấp nhận không ngừng mở rộng, mới đầu chỉ chạm đến quái ngư lộ ra lưới. Chấm rãi chạm đến thân thể của hắn, liên cung phía trước vô số lần cùng quái vật va chạm đồng dạng. Hấp nhập những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh 93 bảy tan rã hầu như không còn. Cũng không phải là chỉ có linh hồn lực, dạng này rút ra thì có ích lợi gì đâu? Nhìn trước mắt rơi vào thống khổ gào thét quái ngư, Tô Hoài ánh mắt lộ ra mỉm cười, lạnh lùng tự nói: Mới gặp con quái vật này lúc, hắn không hề biết quái vật nội tình. Nhưng tại công kích chuẩn bị nháy mắt, cô kia cường hắn rút ra lực lượng đến tới, Tô Hoài nháy mắt liền hiểu. Cái này quái vật tự thân chỗ dựa vào năng lực, chính là có thể rút ra linh hồn lực. Nếu như chính mình chỉ có cái này một loại lực lượng, hoặc là dung hợp không có còn lại lực lượng, vẫn thật là nó nói. Nhưng đừng quên, ta nắm giữ, có thể là mười tuyệt ta liền tại linh hồn lực bị rút ra nháy mắt, Tô Hoài vận chuyển kim ố võ đạo, cùng nguyên tố hỏa diễm hoàn toàn khác biệt lực lượng, dung nhập vào hạt nhật bên trong. Đồng dạng cường hãn lực lượng, uy lực chỉ tăng không giảm. Trong nháy mắt, liền đem hạt nhật chống lên. Mà cái này lực lượng bởi vì đồng dạng là hỏa diễm tố tính, bởi vậy tại ngoại giới xem ra, căn bản cùng hắn phía trước công kích không có khác nhau, cũng không cần lo lắng bị nhìn đi ra. Tại thành công phát ra hạt nhật công kích về sau, chiến đấu dựa vào nay đã kết thúc. Tại tôi hoài nhìn kỹ, màu đen liền dương trên để thôn vẹ tiên tổ quái ngư, mà trước mặt hắn cũng xuất hiện mấy tấm voi đặc hẻ. Liên cùng phía trước mấy lần chiến đấu một dạng vẫn là nhẹ nhõm giải quyết, vẫn là chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục giây. Tại người bên ngoài xem ra có lẽ chiến đấu vô cùng khó khăn, nhưng trên thực tế trận chiến đấu này đối Tô hoài đến nói cùng phía trước không có gì khác nhau. Cầm lấy vòi đặc hẻ, Tô hoài không có một khắc lưu lại, trực tiếp hướng về phía trước. Không bao lâu, hắn liền đi tới tận cùng bên trong nhất, bốn chu cảnh voi tiêu tán, không có vũng bùn đầm lầy cũng không có ngập trời hắc khí, trước mắt có, cũng chỉ có một đạo thông thiên vách tường. Dọc theo vách tường bay lên trên, không bao lâu liền đến mới một tầng. Mà tại tầng này, Tô Hoài đồng dạng nhìn thấy một người. Bất quá cùng phía trước khác biệt, lần này hắn mới vừa lên đến, đối phương liền đã tiến vào thông đạo bên trong, đồng thời chưa kịp đối thoại. Đương nhiên, Tô Hoài cũng lười quan tâm đối phương là ai. Ba chân bốn cảng hướng về phía trước, không có một lát sau Tô Hoài liền đi tới cánh cửa trước thông đạo. Hắn lựa chọn vẫn là cùng bên trên một tầng đồng dạng chiến đấu cửa ải, tiến về phía trước một bước, tiến vào bên trong. Thứ 20 tầng đột phá như vậy bắt đầu. Cũng trong lúc đó, ngoại giới mọi người còn chỗ trong kiếp sợ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Không phải nói linh hồn lực bị rút ra, một chiêu kia liền không dùng được sao? Nói đùa A. Đồng dạng là đối tinh thần niệm lực công kích có cực cao kháng tính, nhưng hai người này biểu hiện hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới A. Thiên mệnh tinh Tô Hoài, quả nhiên như bức. Cái này thực lực khẳng định là năm nay tuyển chọn đại tái quán quân không thể nghi ngờ. Không sai. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Tô Hoài có thể sáng tạo mấy hạng lịch sử. Đúng vậy à, thực lực mạnh như vậy không sáng tạo mấy cái những người khác không cách nào siêu việt ghi chép đều không thể nào nói nổi. Khán giả đều bị Tô Hoài biểu hiện rung động, lúc này thảo luận, đối hắn có thể cầm quán quân cái này một suy đoán, thay đổi đến càng thêm chắc chắn. Mà lúc này phòng khách quý bên trong, Thương Kiến Chu nhìn trên màn ảnh đã tiến vào thứ 20 tầng Tô Hoài, ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Như vậy, cái này vòng thứ nhất chính tài, liền cầm số A. Hắn lúc này nhìn Tô Hoài, là thế nào nhìn làm sao hài lòng, cái này so với phía trước tìm cái kia theo cái gì hoa sáng sớm, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tuy nói chính mình trả giá cũng không ít, nhưng chỉ cần có thể đoạt được khôi thủ chính là trả giá lại nhiều cũng đáng được hội trưởng tô tiên sinh biểu hiện bây giờ có hy vọng cầm xuống vòng thứ nhất thứ nhất sao lạc ngọc châu cũng tại nhìn màn ảnh nhưng nàng không phải rất dám xác định có chút chần chờ hỏi thăm thương kiến chu lúc này liền nghe thương kiến chu nói lấy hắn thực lực vòng thứ nhất trên cơ bản không có vấn đề gì duy nhất đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có cái kia túc phỉ phỉ mà thôi không phải hồng phi vũ sao lạc ngọc châu không hiểu rõ ràng hiện tại thứ nhất vẫn là hồng phi vũ vì sao lại giải sẽ cảm thấy tôi hải đối thủ là túc phỉ, phỉ. Thương kiến chu ánh mắt nhìn hướng thứ nhất hồng phi vũ cửa sổ, trầm rãi nói, hắn hiện tại tuy là thứ nhất, nhưng tại trên lối đi đã không có quyền tự do lựa chọn, muốn tại mỗi một tầng cân nhắc chính mình lựa chọn, nói do hắn cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Mà túc phỉ phỉ cái nha đầu kia, thiếu liền chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Cái gọi là cơ hội, không cần phải nói cũng biết, khẳng định chính là trước thời hạn lựa chọn thông đạo cánh cửa cơ hội. Mỗi một tầng thông đạo trừ bỏ chiến đấu ngoài thông đạo, còn lại mỗi một loại đều chỉ có một cái, thỉnh thoảng mới có rất nhỏ xác suất có thể quét ra hai cái giống nhau. Túc phỉ phỉ am hiểu là tìm ra lời giải mà tìm ra lời giải cửa ải đều bị Hồng Phi Vũ chiếm đoạt. Muốn đoạt lại cửa ải quyền lựa chọn, liền muốn có một cái vọt tới phía trước cơ hội. Hiện tại, Hồng Phi Vũ lựa chọn còn lại cửa ải, tìm ra lời giải cửa ải ngược lại, tiếp xuống chính là Túc Phỉ Phỉ cơ hội. Chỉ cần nàng có thể vọt tới 23 tầng, liền có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Mà một khi một lần nữa đoạt lại tìm ra lời giải cửa ải, Túc Phỉ Phỉ lên cao tốc độ liền sẽ thăng lên một cái giai đoạn mới. Cho đến lúc đó, Hồng Phi Vũ ngược lại không phải là nguy chân chính chuyển tiền vái Túc phỉ, phỉ Nhưng dù vậy, thương Viễn Chu nhưng cũng không thế nào lo lắng. Gặp Lạc Ngọc Châu còn có chút xấu lo, hắn liền cười an ủi, yên tâm đi, liền xem như nha đầu kia, cũng không có khả năng vượt qua Tô Tiểu Hữu. Tô Tiểu Hữu thực lực đã đạt đến 10 phần trình độ kinh ngợi, hắn muốn hướng lên, ít nhất tại giai đoạn thứ nhất bên trong, là không có bất kỳ cái gì cửa ải có thể ngăn cản. Hắn nói như thế, trong mắt nhiều ra rất nhiều trở mong. Tô Hoài đến cùng có thể nhanh tới trình độ nào, có thể hay không đoạt lại ưu thế, cũng là hắn muốn biết. Chương 597, người này nhất định là phát hiện cái gì lỗ thủng, ta cũng tới. Chương 597, người này nhất định là phát hiện cái gì lỗ thủng, ta cũng tới. Tô Hoài tuyển thủ đã cùng bà bạ tổ tuyển thủ đặt song song, nếu như còn có thể siêu việt lời nói, phía dưới còn tại trước mặt hắn tuyển thủ, cũng chỉ còn lại có thương mệnh tinh thuật thăng, Thiên Linh yêu túc phỉ phỉ cùng với Hoàn Vũ sao hồng phi vũ. Tô Hoài tuyển thủ đến cùng có thể hay không đội kịp, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Giải thích trên này, quan sát đến chiến đấu xoắn ốc bên trong tình hình người chủ trì, đúng lúc giải thích tình thế. Lúc này, Tô Hoài đã cùng thứ 20 tầng hung thú gặp phải. Đồng dạng là tại những võ giả khác xem ra vô cùng khó giải quyết quái vật, nhưng cũng là đồng dạng quá trình. Tô Hoài đưa tay, công kích Cứ thú liền một phút đồng hồ đều không thể sống sót, liền bị một kích chí mạng. Tô Hoài lại lần nữa hướng lên trên. Lúc này chú ý Tô Hoài, không chỉ là ngoại giới vô số khán giả, còn có chiến đấu xoắn ốc bên trong cái khác tuyệt thủ. Đệ thập thất tầng vị trí bên trên, Hoa Sáng Sớm một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Người này, đến cùng là làm sao làm được? Từ khi Tô Hoài vượt qua chính mình về sau, Hoa Sáng Sớm đối Tô Hoài quan tâm liền không có đình chỉ quá, thời khắc đều tại nhìn hắn tiến độ. Mà chính là tại dạng này chú ý xuống, hắn chơ mắt nhìn xem Tô Hoài đột phá 10 thất tầng, tầng 18, thập cửu tầng, đến bây giờ tiến vào 20 tầng cũng không có lưu lại bao lâu, lại lần nữa bắt đầu hướng lên trên. Cái này cả một cái quá trình, sử dụng thời gian, thực tế quá ít. Ít đến hình như chiến đấu thông đạo bên trong hoàn toàn không tồn tại quái vật, chỉ là đi vào, hướng về phía trước, tiếp lấy lên cao. Cái này để một mực chờ đợi Tô Hoài kéo hông hoa sáng sớm, tâm càng ngày càng lạnh. Hắn đang chờ Tô Hoài hết sạch sức lực đổ vào chiến đấu xoắn ốc bên trong, để cho mình đuổi kịp đi thậm chí vượt qua. Có thể là theo thời gian trôi qua, loại này có thể tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng nhỏ bé. Tô Hoài không những không có một tia muốn giảm tốc dấu hiệu, Thậm chí tốc độ còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Trường hợp này bên dưới, hắn liền không chỉ là kinh ngạc, trong lòng còn có chút hoảng sợ. Người này đến cùng là làm sao làm được một khắp không ngừng hướng lên? Trong lòng sinh ra nghi vấn như vậy, hắn liền nửa ngày không cách nào bình tĩnh. Bởi vì hắn nhận định, Tô Hoài thực lực không thể nào là loại kia có thể một đường bằng vào chiến đấu đi lên. Dù cho Tô Hoài lúc trước mô phỏng chiến ma biểu hiện không tầm thường, hoa sáng sớm cũng không thể tin được. Bởi vì đây là chiến đấu số Theo số tầng không ngừng tăng lên, chiến đấu sẽ trở nên càng ngày càng khó mà còn tại cái này chiến đấu xoắn ốc bên trong là hoàn toàn không có cách nào khôi phục. Muốn khôi phục tự thân thần lực, liền muốn tranh đoạt cái kia số lượng không nhiều khôi phục cơ hội. Thế nhưng cơ hội không hề tại phía trước 25 tầng. Cho nên Tô Hoài nếu quả thật chính là từng tầng từng tầng chiến đấu đi lên, dù cho có thể chiến thắng quái vật, lực lượng cũng có thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ mới đúng. Có thể Tô Hoài nào có một điểm lực lượng bị tiêu hao bộ dạng. Sẽ không phải chiến đấu thông đạo bên trong thật không có quái vật a? Theo hắn ngờ vực vô căn cứ, một cái ý nghĩ dần dần ra hiện tại trong lòng mà loại này ý nghĩa vừa xuất hiện, liên dân dần thay đổi đến không cách nào ngăn chặn, cho đến cuối cùng, Hoa sáng sớm hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, khẳng định là như vậy, bằng không tên kia làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm một đường hướng lên trên? Hắn tất nhiên là bắt lấy cái gì lỗ thủng, hoặc là dứt khoát lần chiến đấu này xoắn ốc bên trong, chiến đấu thông đạo chính là trong không. Sở dĩ thiết lập dạng này cửa ải, nói không chừng chính là đang khảo nghiệm tuyển thủ tâm tính. Đúng, nhất định là như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Hoa sáng sớm xung động trong lòng liền dứt cuộc ngăn chặn không được vừa bận đột phá 10 thất tầng đến đệ thập bát tầng, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng đi phía trước. trước mắt liền có một đầu chiến đấu thông đạo, hai cái thông đạo bên trong một đầu đã bị tô hoài dùng hết, còn lại một đầu, vừa rồi rơi xuống hàn rô rơ cũng không có lựa chọn, bởi vậy còn rất tốt bảy ở trước mắt. đi tới thông đạo cánh cửa phía trước, hoa sáng sớm gần như chỉ do dự một giây, liền trực tiếp chui vào chiến đấu thông đạo bên trong. tô hoài có thể làm đến, ta cũng đồng dạng có thể làm đến. lúc này, trong lòng hắn tự tin vô cùng tự nói, chỉ là thông qua không có quái vật chiến đấu thông đạo mà thôi, ai không biết ta? nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu ra sức lao về phía trước. Trên đường đi, xác thực không có gặp phải bất kỳ quái vật, rừng mưa trông được đi lên, tựa hồ là một mảnh yên tĩnh. Càng là phi hành, hoa sáng sớm thì càng băn khoăn. Hắn phát hiện chính mình hình như tìm tới hướng lên đường tắt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chiến đấu thông đạo bên trong căn bản không có quái vật. Bang không, thiên nhiên là tất nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Trong lúc suy tư, hắn lại lần nữa ra tốc, chuẩn bị vọ thẳng đến tận cùng bên trong nhất, bắt đầu xông lên phía trên âm Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh rừng mưa bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một trận sao động nơi xa rừng cây không có dấu hiệu nào bắt đầu dì dỏng đưa, không tốt. nhìn thấy cái này cảnh tượng, hoa sáng sớm trong lòng một trận kinh hoàng, mà hắn còn không kịp phản ứng, trước mặt đã hiểu ra một con quái vật. đây là một đầu thân thể thon dài, vô cùng cao lớn dữ tợn cự mãng. cự mãng xuất hiện mấy mắt, gươi rắn không ngừng co ruối, một cỗ kinh khủng ý áp chuyển đến. đây là có chuyện gì? nhìn thấy quái vật một mấy mắt, hoa sáng sớm ngây dại. không phải là không có quái vật sao? làm sao sẽ xuất hiện loại này đồ vật? lúc này hắn có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí nhất thời có chút phản ứng không kịp. trong tưởng tượng. tượng Nơi này có lẽ không tồn tại bất luận cái gì quái vật mới đúng, có thể là tình huống hiện thật, lại cùng mình suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có quái vật, mà còn quái vật vẫn là một đầu vô cùng khó dây dưa bỏ mạng xạ. Làm sao bây giờ? Trong kinh hoàng, Hoa Sáng sớm tâm niệm cấp chuyện, nhưng mạng Xạ căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, đảo mắt cương phu, liền bật lên chiến đấu, hết sức căng thẳng. Thứ thập cửu tầng bên trên, Hàn Dô Dơ một lần nữa leo lên, mà khi hắn nhìn hướng phía trên thời điểm, lại phát hiện tại 20 tầng Tô Hoài tiêu chí bắt đầu tiếp tục lên cao. Thấy cảnh này, Hàn không nhịn được cười khổ. Người này thật là một cái quái vật a. Lúc này hắn chỗ nào không hiểu, Tô hoài khẳng định là giải quyết hết 20 tầng chiến đấu, muốn tiếp tục hướng bên trên. Từ 19 đột phá 20, lại từ 20 đột phá tiến về 21. Chính mình từ đệ thật bắt tầng một lần nữa bỏ lên cái này, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, Tô hoài đã liên tục đột phá hai tầng. Tốc độ này căn bản là không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Nếu như nhất định muốn hình dung, cái thứ này chính là một cái quái vật, đáng sợ quái vật. Vừa cười chính mình phía trước còn muốn tham khảo đối phương phương pháp, hoàn toàn liền cùng tự tìm cái chết không khác nghĩ tới chỗ này, Hàn Rô không hiểu nhẹ nhõm một chút. người này là quái vật, căn bản không có cách nào so sánh, hoàn toàn coi nhẹ rơi ra hỏa này lời nói. mình ngược lại là có thể thử nghiệm đuổi theo những tuyển thủ khác. Long vừa nghĩ, Hàn Rô không do dự nữa, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước. Cùng trong lúc đó, ngoại giới, tuyển thủ Hoa Sáng sớm bị vết thương chí mạng, vị trí số tầng hạ xuống một tầng. hệ thống nhắc nhở tại trong màn hình xuất hiện, bắt mắt màu đỏ kiểu chữ, đập vào mỗi người tầm mắt. nhìn xem nhắc nhở, người chủ trì cùng Hồng ký đều có chút không hiểu. Hoa Sáng sớm tuyển thủ muốn làm cái gì? Bọn họ thực tế không thể nào hiểu được, Hoa Sáng sớm làm ra cử động, lựa chọn chiến đấu cửa ải, đi vào chịu chết, mạnh bạch, bạch rơi về phía trước một tầng. Nếu như vẫn luôn là chiến đấu vậy thì tôi, mà lại hắn là đột nhiên thay đổi phong cách, lựa chọn chiến đấu. Cái này thực sự làm cho không người nào có thể lý giải người. Chương 598, thứ 3, triệt đệ siêu việt. Chương 598, thứ 3, triệt đề siêu việt. Chiến đấu bên trong thay đổi sách lược là tối kỵ, Hoa Sáng sớm tuyển thủ lựa chọn như vậy là tại cho chính mình sáng tạo nguy hiểm a. Những tuyển thủ khác sao truy ở phía sau. Hoa Sáng Sớm tuyển thủ lại bởi vì chiến bại lui về một tầng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị những tuyển thủ khác đuổi kịp. Giải thích trên này, hai vị chủ trì nhìn xem chiến đấu xoắn ốc bên trong Hoa Sáng Sớm gặp phải, giải thích tình hình. Hồng Ký cũng nói, gia biên danh nghịch tổng cộng có 7 cái, hắn vị trí vốn là nguy hiểm, còn dạng này mạo hiểm, thực tế không phải một cái thành tục võ giản nên có biểu hiện. Hoa Sáng Sớm tùy tiện lựa chọn chiến đấu thông đạo, gặp được chính mình nhất không am hiểu ứng phó quái vật, dẫn vào hạn do giờ vết xe đổ, loại này sự tình theo bọn hắn nghĩ, thực tế có chút không quá lý trí. Càng mấu chốt chính là, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra hoa sáng sớm làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Muốn đi tới nơi này cũng đã đầy đủ khiến người nghi ngờ, nhưng sau đó phát sinh sự tình càng để cho người kinh ngạc. Chỉ thấy bị đẩy tới đệ thập thất tầng hoa sáng sớm, tại một lần nữa đứng bước về sau, vậy mà vừa nhìn về phía mười thất tầng vẫn còn tồn tại chiến đấu thông đạo. hắn muốn làm gì? Gặp hắn hướng đi chiến đấu thông đạo, người chủ trì lập tức kinh hô. Trên khán đài các khán giả cũng là một trận kinh ngạc. Người này điên rồi đi. Hắn cho rằng chính mình là tô hoài hay sao? Hắn cầm đầu cùng tô hoài so a, nhân gia đều làm miểu sát quái vật, hắn tiến vào chiến đấu thông đạo không phải chịu chết sao? hoa sáng sớm cử động đừng nói giải thích trên đài ba vị chính là bình thường khán giả cũng nhìn xảy ra vấn đề dạng này tùy tiện tiến bảo chiến đấu thông đạo có thể hay không chiến thắng vẫn là thứ nhì trọng yếu nhất chính là nếu như không cách nào tại thời gian ngắn giải quyết đi quái vật liền sẽ lãng phí thời gian dài đến lúc đó bị những tuyển thủ khác đuổi kịp liền thì đã trễ thế nhưng thân ở chiến đấu xoắn ốc bên trong hoa sáng sớm hiển nhiên nghe không được bên ngoài các khán giả lời nói lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ tại trước mắt chiến đấu trên lối đi liền cũng bên trên một tầng một dạng tầng này đồng dạng cũng là hai cái thông đạo mà trong đó một đầu đã bị Tô Hoại sử dụng qua. Còn lại một cái thông đạo bên trên, đại biểu cho quái vật hung thú tiêu chí ngay tại chiếu lấp lánh, phản phất tại hồ hoàn hắn. Nhất định là địa phương nào sai lầm. Hoa Sáng sớm liếc nhìn phía trên đã lên đến 21 tầng Tô Hoại, giống như điên cuồng tự lẩm bẩm. Khẳng định là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Bình thường tình huống, nên là chiến đấu thông đạo không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thậm chí ngay cả quái vật đều không tồn tại mới đúng. Bằng không tiên kia làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy xông lên 21 tầng. Bên trên một cái lối đi phạm sai lầm, lần này cũng sẽ không lại phạm sai lầm. Liên Tính có thể gặp gỡ quái vật, ta cũng nhất định muốn vào xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong lòng xuất hiện chênh lệch cực lớn, Hoa Sáng Sớm không thể nào tiếp thu được chính mình bị quái vật trục xuất tầng 18 kết quả. Hắn nhìn phía trước chiến đấu thông đạo, im lặng tự nói ở giữa, liền dứt khoát kiên quyết hướng về phía trước hai bước bước vào thông đạo, mà cũng liền tại hắn tiến vào thông đạo đồng thời, đệ thập thất tầng biên dưới chỗ, liên tiếp xuất hiện mấy đạo thân ảnh, là còn lại lạc hậu tuyển thủ lủi theo. Cùng Hoa Sáng Sớm khác biệt, những này tuyển thủ tại đi lên phía sau cơ hồ là nhìn cũng không nhìn một cái chiến đấu thông đạo, liền xông về còn lại thông đạo. Mà lúc này, tại chiến đấu trong thông đạo, Hoa Sáng Sớm vừa tiến vào liền lấy ra 12 phần cảnh giác, cuốn biết nhìn bốn phía, nhưng ánh mắt gây nên chỗ, chỉ có mênh mông vô bờ hoàng vu bình nguyên. Cảnh giác quan sát đến bốn phía, Hoa Sáng Sớm từng bước một tiến về phía trước, mà dạng này tiến lên kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, thêm hạ mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, liền thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất, một đạo thân ảnh khổng lồ phá đất mà lên. Là một cái có răng nanh răng nhọn cự hình côn trùng. Nhìn thấy côn trùng một máy mắt, Hoa Sáng Sớm thần sắc triệt để thay đổi. Khiếp sợ, khủng hoảng có thể tin. Các loại phức tạp cảm xúc tại trên mặt hắn chợt lóe lên, cuối cùng hóa thành vô tận vô cùng kinh hãi. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ có quái vật? Rõ ràng không nên tồn tại, đến cùng là vì cái gì? Hắn nhìn chăm chăm quái vật trước mắt, triệt để mất đi lý trí. Trong dự đoán tình hình đồng thời chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là không có quái vật thông đạo đều đã bị hắn chiếm đoạt? Lúc này, hắn nghĩ không ra bất kỳ một cái giải thích hợp lý, chỉ có thể thử nghiệm cho chính mình một cái lý do. Nhưng quái vật cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ cái gì, liền tại phá đất mà lên về sau, gần như chỉ dừng lại vài giây đồng hồ. Quái vật liền liều lĩnh phóng tới hoa sáng sớm. Ngoài giới, trên khán đài, mọi người nhìn xem một màn này đổ nước bọn không ngừng. Không có quái vật, người này nằm mơ đâu đi? Hắn tiến vào chiến đấu thông đạo, chẳng lẽ cũng là bởi vì loại này ngu xuẩn lý do? Người này sẽ không phải là nhìn Tô Hoài lên cao nhanh, liền hoài nghi chiến đấu thông đạo không có quái vật. Nếu là như vậy, cái thứ này cũng quá ngu xuẩn. Mọi người nghe đến hoa sáng sớm lẩm bẩm, dựa vào nay đã đại khái đoán được hắn tiến vào chiến đấu thông đạo lý do. Thế nhưng lý do này thực tế quá mức ngu xuẩn, thế cho nên các khán giả liền tính đoán được, cũng không dám coi là thật. Xem ra Hoa Sáng Sớm tuyển thủ khoảng cách ra biên danh lệch, thật sự có chút xa. Giải thích trên này, người chủ trì nhìn xem Hoa Sáng Sớm vị trí trong màn hình, bị bái vật ép liên tục bại lui Hoa Sáng Sớm, bất đắc dĩ mở miệng. Nữ chủ trì theo bên cạnh phụ họa, vừa vặn lại là khắt chế nguyên tố quái vật, nếu như lần này lại bại, Hoa Sáng Sớm tuyển thủ liền muốn xuống đến thứ 16 tầng. Hai người nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu, cũng là có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản Hoa Sáng Sớm là hạn rô giờ phía dưới để nhân, là có tỷ lệ rất lớn có thể bảo trì thứ tự đến cuối cùng, đoạt được ra biên danh lạch nhưng bây giờ bởi vì hắn một mặt lỗ mãng chính là để cơ hội thoát đi từ trên tay lại tiếp tục như vậy, hoa sáng sớm đừng nói ra biên chính là liền chúng du thứ tự đều giữ không được, cuối cùng khả năng sẽ rơi vào cái ở cuối xe thứ tự. mà liền tại hai người đang nói thời điểm, hình ảnh bên trong hoa sáng sớm liền một cái ngăn cản không bằng bị quái vật phun ra ra màu xanh sống chất lỏng nhiễm toàn thân, kịch độc trải rộng thân thể, hoa sáng sớm sắc mặt biến thành một mảnh xanh đậm, gần như chỉ ở vài giây đồng hồ về sau, chiến âu xoắn ốc nhở liền ở trên màn ảnh xuất hiện, tuyển thủ hoa sáng sớm bị trọng thương. Phán định mất đi sinh mệnh ký tức, vị trí số tầng giảm xuống 1 tầng. Giống nhau nhắc nhở xuất hiện, hoa sáng sớm quanh mình cảnh tượng bắt đầu biến hóa, rơi xuống thứ 16 tầng. Từ tầng 18 đến tầng 16, bởi vì hai lần lựa chọn sai lầm, lâm vào tình thế nguy hiểm. Cứ như vậy, hoa sáng sớm tuyển thủ sợ rằng lấy không được danh ngạch đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người chủ trì cũng mười phần ngoài ý muốn, kinh ngạc thỉnh giáo Hồng Ký. Hồng Ký gật đầu, nói, gần như đã xác định, không có khả năng cầm tới danh ngạch. Hắn là đỉnh cấp võ giả, đối trên sàn thi đấu nhìn cục thế vô cùng rõ ràng. Hoa sáng sớm bị chạy tới tầng 16. Lạc hậu không chỉ là số tầng, còn có nguyên bản dư giả quyền lựa chọn. Bây giờ những tuyển thủ khác đều ở phía trước, có hạn cánh cửa thông đạo, căn bản liền không khả năng cung cấp mỗi cái tuyển thủ tự do lựa chọn. Mà tại còn lại tất cả tuyển thủ đều xông lên tầng cao hơn thời điểm, Hoa sáng sớm lại nghĩ đi chọn lựa, liền không còn sót lại mấy cái. Thậm chí hắn có thể cuối cùng còn muốn đi đối mặt đã bại qua một lần chiến đấu thông đạo. Cuối cùng bị triệt để vây ở chỗ này, không cách nào tại tiến thêm nửa phần. Mà trái lại trong mắt hắn không có gặp phải hung thú Tô hoài, đã giải quyết xong 20 tầng quái vật, đến thứ 21 tầng. Mà lúc này. Còn có một người trước hắn một bước đến thứ 21 tầng bình này Người này chính là được xưng là trụ linh phía dưới đệ nhất nhân thương mệnh tinh thuật thăng. Lúc này, Thuật Thăng đang đứng tại trên bình này nhìn trước mắt cánh cửa thông đạo. Phía trước hai người đã phân biệt lựa chọn tìm ra lời giải cùng rộng rãi đại đạo, mà đặt ở trước mắt mình, người nào còn lại một đống loạn thất bát tao thông đạo, cùng với bên kia đơn giản thô bạo nhất chiến đấu thông đạo. Thuật Thăng không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền quyết định tốt cái kia một đầu. Hắn thần tốc hướng về phía trước, đi thẳng tới chiến đấu trước thông đạo, chỉ ở ngắn ngủi do dự về sau, liền vừa xài bước đi vào làm tiến vào bên trong máy mắt, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa, trở thành một mảnh không nhìn thấy bờ biển cả. Thân ở trên biển lớn, thuật thăng bình tĩnh hướng tự thú nhìn, quan sát tình thế. Rất nhanh liền đã xác định, đây là một tòa cái gì cũng không có đảo hang. Tất nhiên là chiến đấu đảo hoang, liền không cần cái gì đi. Thuật thăng nghĩ như vậy, trường thương trong tay đột nhiên dựng thẳng lên. Đối mặt bốn phía mênh mông vô bờ biển cả, thuật thăng mặc dù nói không cần làm cái gì, nhưng hắn không có ngồi chờ chết. Đoan giơ lên trong tay trường thương chỉ hướng biển cả, chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, trường thương đột nhiên ung hạng phía trước, chui vào hải chiều bên trong một giây sau, liền thấy mặt biển bắt đầu cuộn, một con vái vật đột nhiên từ đáy biển lao ra. đến rồi, ngoại giới nhìn thấy thuật thăng cử động, tất cả mọi người mở to hai mắt. thuật thăng, thương mệnh tinh, phạm diệu là sao công nhận trụ linh phía dưới đệ nhất nhân? trước đây bất luận hàn dô dơ vẫn là hoa sáng sớm tiến vào chiến đấu thông đạo nền đón, đều làm mọi người một mảnh chất vấn thanh âm. nhưng duy chỉ có hoa sáng sớm, nhưng là không ai chất vấn. tất cả mọi người đang mong đợi, hắn sẽ như thế nào mở rộng 2.6 cùng vái vật chiến đấu? mà lúc này, tô hải cũng đi tới 21 tầng lựa chọn của hắn cùng thuật thăng một dạng cũng là chiến đấu thông đạo. trong biển rộng ương một tòa đảo hoang đứng sừng sững. tô hoài bay lên đảo hoang cũng không có vội vã động thủ mà là tâm niệm vừa động mở ra phá vọng thần đồng đập vào mi mắt là một mảnh thâm trầm biển cả cùng với mặt biển phía dưới đến mãi không hết hung thú. không sai thứ nhìn một cái tô hoài nhìn thấy cũng không phải là một cái hung thú mà là có vô số chỉ đó là vô số tòa sắp phun trào núi lửa. làm sao trong thông đạo quái vật so bên ngoài còn nhiều hơn. thấy cảnh này tô hoài cho mày nhưng hắn chỉ là nghi hoặc không hề lo lắng. Mắt thấy đáy biển một ngọn núi lửa không có dấu hiệu nào xông lên phía trên đến, Tô Hoài không nói hai lời, trực tiếp thôi động thần lực hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng điếc hai nhức góc kịch liệt bạo tàn, chiến đấu liền triển khai như vậy. Tô Hoài vốn cho rằng quái vật sẽ thêm kiên trì một hồi, nhưng người nào biết một quyển sau đó, quái vật khí tức liền hoàn toàn biến mất. Còn đang nghi hoặc, lại một ngọn núi lửa từ đáy biển bật lên. Núi lửa đại biểu cho siêu phàm, đây là một cái siêu phàm cấp bậc quái vật. Chương 599, so Tô Hoài còn mạnh hơn thủ. Chương 599, so Tô Hoài còn mạnh hơn kẻ thủ mặt biển phía dưới, lại biểu cho đỉnh cấp nguyên sinh trồng núi lửa lại một lần nữa bò tới. đối mặt chạm mặt tới công kích, tô Hoài không hề ngồi chờ chết, mà là di công đại thủ, đưa tay một kích đánh phía phía trước. năng lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, xông vào biển cả bên trong. một giây sau, trước đó sông núi lửa biến mất, mà lúc này lại định thần nhìn lại, dưới đáy biển ẩn nút vô số núi lửa, vẫn là không thấy có một tia giảm bất tại phá vọng thần đồng dưới tầm mắt. mỗi một ngọn núi lửa đều đại biểu cho một tên siêu phát cảnh giới tồn tại, hoặc võ giả, hoặc là hung thú. mà lúc này nhiều như vậy núi lửa, đại biểu cho mặt biển phía dưới, có vô số siêu phàm quái vật có thể cái này mới chỉ là thứ 21 tầng mà thôi thật sẽ có nhiều như vậy quái vật tồn tại sao nếu biết rõ cho dù là từ bên ngoài trực tiếp đột phá gặp phải quái vật cũng mới trên trăm con mà thôi trước mắt mảnh này biển nhìn sang bao trùm toàn bộ đáy biển quái vật ít nhất cũng có hàng vạn con cái này căn bản không nên là trước mắt độ khó sẽ xuất hiện cảnh tượng Già thần giả quỷ ý thức được vấn đề tô hỏi trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hắn không nói hai lời đưa tay một chiêu và đạo tinh phong thương xuất hiện tại trong tay dơ lên trung thương võ đạo bát hoang lực lượng bắt đầu chuyển vào trong đó kết hợp mũi thương bản thân nắm giữ kỳ lạ lực lượng, sắc thái dần dần thay đổi đến sáng tỏ. Linh hồn lực, nguyên tố lực lượng, sắc ý áp nghiệm, liên tiếp 6 loại lực lượng chuyển vào trường thương, kinh khủng khí tức hủy diệt bắt đầu tại mũi thương vây quanh. Cùng lúc đó, đáy biển cái kia đến không hết núi lửa chợt 24 nhưng có biến hóa. Giống như là cảm nhận được nguy hiểm, những cái tiên núi lửa bắt đầu bị hướng dẫn đồng dạng hướng về chính giữa tập hợp. Căn bản cũng không phải là cái gì mấy vạn đỉnh cấp nguyên sinh loại quái vật tụ tập tại đáy biển, mà là có một con quái vật đang trợ trò cố ý lợi dụng mặt biển làm ra dạng này giả tượng, dùng để mê hoặc người dự thi. Tôi hài minh bạch điểm này, đã lười lại đi xoắn xo trong đó chi tiết, không cần biết nguyên là cái gì quái vật, có cái gì thần thông, một thương mất mạng liền tốt. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm như cùng vĩ tích đều là phí công mà thôi. Trước đây không lâu, cùng là 21 tầng một cái khác đầu chiến đấu trong thông đạo, thuật thăng đứng tại đảo hoang biên giới. Trong mắt của hắn lập loại lôi quang, toàn thân đồng dạng có tử lôi trào lên, làm ánh mắt nhìn hướng mặt biển thời điểm, trong tay của hắn liền có một đạo lôi quang hồ quang điện nảy ra, nhảy vào mặt biển. Sau đó, đáy biển cảnh tượng liền bị hắn rõ ràng nhìn đến, nguyên lai like là chướng nhãn phát sao. Hắn tự nói ở giữa, giơ lên trong tay trường thương, không chút do dự hướng về phía trước một thứ. Thân hình không động, trường thương bên trên lôi quang giống như một đạo to cỡ miệng chén cây cột, ầm vang bắn vào đến trong nước biển. Theo sát phía sau, nước biển mắt trần có thể thấy bắt đầu lan lột. vài trăm mét sóng lớn quần cuộn mà lên, giống, gầm lên giận dữ tùy theo truyền đến. Liên thấy trăm mét cao sóng biển bên trên, một con quái vật đột nhiên mẹ ra. Cái này quái vật nhìn qua giống một con cá, nhưng lại có người bốn cái, bất luận nhìn thế nào đều mười phần thương người. Mà cái này quái vật tại xuất hiện về sau trên đầu một hàng con mắt liền thẳng tắp bắn về phía thuật thăng tại bị cái này ánh mắt nhìn chăm chú đến nháy mắt thuật thăng liền cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết cuộn cuộn hắn không chút do dự lại lần nữa rơi súng, muốn phóng tới quái ngư có thể là ý niệm chuyển động phía dưới lại phát hiện hành động đỗi nhiên thay đổi đến chỉ hoan vô số phần hắn còn không kịp phản ứng trong tầm mắt quái vật thân hình đã hóa thành một đạo màu đen điện quang chảy ra mà đến lôi bạo. cảm nhận được nguy hiểm thuật thăng một tiếng gầm hét một giây sau giang giác bản tình không bên trong lôi quang chợt hiện đinh hai nhức góc kinh lôi âm thanh bên trong lôi chủ đột nhiên rơi xuống điện quan chỉ chính là quái vật vọt tới trước con đường cảm nhận được bí hiếp, quái vật mười phần thông minh thay đổi thân hình muốn thay cái phương hướng tiến công có thể là trên bầu trời lôi quang lại giống như là có linh trí mở dạng cứ thế mà thay đổi quy tích rơi về phía một phương hướng khác ầm ầm trong chớp mắt lệ quan rơi xuống thẳng tắc bổ vào tốc độ cực nhanh quái vật trên thân quái vật một cái chớp mắt liền bị đánh cho cháy đen cái này một kích mặc dù không thể chí mạng thế nhưng lôi quang phía dưới nhưng cũng phá trừ quái vật khóa chặn không có hạn chế thuật thăng lập tức liền khôi phục tự do. Hắn không có chút gì do dự, thân hình nhảy lên thật cao, trường thương bên trên đốt lên lôi quang, không chút do dự hướng phía dưới lao xuống, thẳng hướng quái vật. Trong khoảnh khắc, cả hai chiến ở cùng nhau. Bọn họ chiến đấu cảnh tượng thông qua màn ảnh, hiện ra tại trên màn hình lớn, đập vào mỗi một cái người xem trong mắt. Nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu cảnh tượng, tiếng kinh hô từng trận vang lên. Không hổ là trụ linh phía dưới đệ nhất nhân, thuật thăng tuyển thủ thật mạnh. Người chủ trì nhìn chằm chằm màn hình kinh hô, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tất cả mọi người biết thuật thăng rất mạnh, tại chiến đấu lực bên trên thậm chí vượt qua Hừng Phi Vũ. mà dù sao mắt thấy mới là thật trước đây bọn họ chưa từng thấy thuật thăng hiện ra thực lực, lần này mới xem như chân chính nhìn thấy, mỗi người đều kinh hãi không thôi. so sánh trước đây, đồng dạng là đỉnh cấp nguyên sinh loại, hoa sáng sớm cùng hàn rô rơ đều bị quái vật làm vô cùng chật vật. có thể là tại cao hơn số tầng bên trên, thuật thăng ứng đối quái vật, nhưng là biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm. dù cho quái vật mười phần bị dị, cũng tùy tiện chiếm cứ chủ động, đây là trước đây trừ tô hoài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tuyển thủ có thể làm đến. hồng lão, ngài cảm thấy thuật thăng tuyển thủ có cơ hội đột phá sao? nhìn xem chiến đoàn bên trong thuật thăng cùng quái vật, nữ chủ trì đem chủ đề bức cho Hồng Ký. Đối với cái này, Hồng Ký không chậm trễ chút nào gần đầu, tảng Dương có thể, mà còn đã thành công hơn phân nửa. Xem như tiếp cận hàng tinh cấp võ giả, hắn tự nhiên có thể một cái nhìn ra thuật thăng thực lực. Sau khi nói xong, liền giải thích nói, đây là trung tâm được bên kia 10 phần nổi tiếng quái vật, tên là sở nghĩ thú, bọn họ không những sẽ mô phỏng theo các loại quái vật hoặc võ giả, nên sẽ bố trí cạm bẫy đến bắt được mục tiêu. Nếu như lão phu không có đoán sai, thuật thăng tuyển thủ vừa rồi tiến vào chiến đấu thông đạo về sau nhìn thấy hẳn là hải đế phía dưới đến không hết cùng cảnh giới quái vật. Nếu là hắn e ngại tại nhìn thấy cảnh tượng sinh ra lui bước chi ý lời nói, lựa chọn vòng qua quái vật lời nói, liền nhất định sẽ xa vào đến mô phòng theo thú bật trong tạm bẫy, cuối cùng triệt để chết không có chỗ chôn. Tốt tại thuật thăng tuyển thủ 10 phần thông minh, lập tức liền xem thấu trận tướng, lựa chọn trực tiếp chiến đấu. Thuật thăng lựa chọn chiến đấu, chẳng khác nào là đã thông qua một nửa thử thách, tiếp xuống chỉ cần chiến thắng quái vật, liền có thể đột phá tiến về tầng tiếp theo. Vậy ngài cảm thấy thuật thăng tuyển thủ thực lực như thế nào? Chủ trì lại lần nữa đặt câu hỏi. Thuật thăng cùng quái vật chiến đấu hết sức kinh người. So sánh trước đây những tuyển thủ khác biểu hiện, càng là mạnh vô số lần, nhưng thực lực cụ thể làm sao? Bọn họ là không nhìn ra. Đối với cái này, Hồng Kỳ cũng không có che giấu. Ca ngợi nói, rất mạnh. Ồ. Nghe đến cái này đánh giá, người chủ trì lập tức ánh mắt sáng lên. Nói tuyển thủ thực lực rất mạnh, loại này đãi ngộ lúc trước cũng chỉ có tôi hay có. Nghĩ không ra vậy mà còn có người có thể 683 gánh chịu nổi hai chữ này. Lúc này, liền nghe Hồng Kỳ nói, cái này quái vật thực lực cực mạnh, đồng thời sinh ra liền nắm giữ không gian phát áp có thể đem thú săn triệt để gò bó tại một vùng không gian bên trong hoàn thành đi săn, có thể trong thời gian ngắn như vậy không chút hoang mang bài trừ rơi quái vật phát tác, đồng thời mở rộng phản kích, thuật thăng tuyển thủ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. không những như vậy, hắn nắm trong tay lôi pháp cũng là cực kỳ kinh khủng thủ đoạn công kích, chắc hẳn cũng là số ít có thể thương tổn đến cái này quái vật một tiếng kỳ lạ làn ra tuyển thủ. Không khí có cái gì thì nói cái đó, đối biểu hiện ưu dị tuyển thủ không tiếc khen ngợi, mà liên quan tới thực lực phương diện đánh giá, đây là từ tô hải đến nay lần đầu tiên nghe hắn giải thích, người chủ trì minh bạch vì sao hắn sẽ đối thuật thăng có đánh giá cao như vậy lúc này nhìn hướng trong màn hình chiến đấu thuật thăng trong lòng nhiều hơn mấy phần kính nghệ. dạng này có thể được hồng lão coi trọng tuyển thủ thực lực đều là không đơn giản dù cho hiện tại mới chỉ là nguyên sinh loại tương lai cũng bất khả hạ lượng đợi đến tuyển chọn đại tái kết thúc thuật thăng cũng nhất định sẽ tiếp vào vô số đến từ thế lực khắp nơi cảnh ô lưu. có thể nói hiện tại biểu hiện ưu dị tuyển thủ cũng nhất định sẽ là tương lai có thể tại phạm điệu lạ sao bên trên tỏa sáng tồn tại lúc này trên khán đài cũng là nghị luận không ngừng thuật thăng tuyển thủ quá mạnh đúng vậy à chúng ta phía trước còn không có đóng góp kỳ thật thuật thăng tuyển thủ thực lực ta nhìn cũng sẽ so Tô Hoài tuyển thủ yếu, thật mạnh, chiến đấu như vậy, không bao lâu nữa thuật thăng tuyển thủ hẳn là có thể giải quyết quái vật a. So Tô Hoài còn nhanh a, Tô Hoài cũng còn không có kịp phản ứng đâu, nói không chừng liền bị quái vật lừa gạt. Cũng đúng a, cũng không phải là mỗi người đều có có thể xem thấu chân tướng năng lực. Chương 600, cường cái giáp a. Người này căn bản không phải người. Chương 600, cường cái giáp a. Người này căn bản không phải người. Tại Hồng Ký đánh giá sau đó, mọi người lập chú ý liền đều thả tới thuật thăng trên thân. Gặp hắn không ngừng chiến đấu biểu hiện vô cùng cứng hãn, lập tức cũng nhịn không được sợ hai thản phục Mà một khi có quan điểm, liền khẳng định là sẽ nhịn không được so sánh. Có người bắt hắn cùng tô Hoài so sánh. Lúc này trong màn hình, tô Hoài còn đứng ở đảo hoang một bên, liên tiếp hai lần công kích về phía mặt biển phát ra, tựa hồ là tại ngăn cản công kích. Tại công kích sau đó, liền đứng ở đảo hoang biên giới, nửa ngày không có gì phản ứng. Nhìn qua, tô Hoài tựa hồ hoàn toàn không có kịp phản ứng. So sánh bên này đã phát hiện quái vật chân tướng, thậm chí đều đã mở rộng chiến đấu thua tựa hồ rơi ở phía sau rất nhiều hiện tại liền tính kịp phản ứng, đợi đến bước ra quái vật lại thủ thắng, sợ rằng cũng không kịp. Nhìn qua, Tô Hoài tựa hồ muốn rơi vào hạ phong. rõ ràng là đồng thời tiến vào thông đạo, lại trên chiến đấu lạc hậu hơn người. Nếu như loại này cảnh tượng xuất hiện lời nói, Tô Hoài liền tính là lần đầu tiên thất bại. Có thể ở trong trận đấu giòng giá thắng qua cái này biến thái người, có bao nhiêu lợi hại cũng là có thể tưởng tượng được. Lúc này, mọi người nhìn màn ảnh bên trong hai người hoàn toàn khác biệt tiến độ, trong lòng đều đã kết luận, lần này sẽ là thuật thăng trước hoàn thành cửa ải. Nhưng vào lúc này, biến hóa đương nhiên xuất hiện Liên thấy từ đầu đến cuối không có phản ứng Tô Hoài, trong tay đồng nhiên nhiều ra một vật, là một cây trường thương. Phát sáng trường thương màu bạc xuất hiện mấy mắt, phản xạ ra thái dương năm ánh sáng, hiệp ác ngân quang rạng rỡ. Phía trước chiến đấu bên trong, Tô Hoài vẫn luôn không có lấy ra vũ khí của mình, bởi vậy cũng không có người nhìn thấy quá. Giờ khắc này, là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hoài vũ khí. Đó là cái gì? Nhìn thấy thân thương lập loè ngân quang, đầu mũi thương nhưng lại có đỏ tươi yêu dị đường vân trường thương, tất cả mọi người là giật mình. Trường thương? Hắn cũng là dùng thương? Tô Hoài còn có vũ khí sao? Không Tào, chẳng lẽ hắn tối cường chiêu thức không phải quân cước? Không thể nào. Khi thấy Tô Hoài trong tay xuất hiện trường thương thời điểm, hiện trường lực chú ý của mọi người đều nháy mắt bị hấp dẫn. Tuy nói thuật thăng biểu hiện hết sức kinh người, cũng là rất có thể sẽ trước Tô Hoài một bước lao ra thứ 21 tầng. Nhưng đừng quên Tô Hoài là ai. Đây chính là có thể không nhìn chiến đấu xoắn ốc hạn chế, một đường sông lên phía trên đánh quay bật. Từ tầng thứ 9 trở lại một tầng, lại từ một tầng một lần nữa hướng bên trên, bây giờ đứng tại đại đa số tuyển thủ phía trước. Kinh khủng sức chiến đấu, sợ ngây người mọi người. Mà bây giờ Hắn lại lấy ra hoàn toàn vật khác biệt, vốn là cho vô số người không nghĩ tới ngạc nhiên. Tô Hoài hiện tại lại có niềm vui mới đem ra, người nào đều muốn biết đây rốt cuộc là cái gì. Bọn họ cũng chờ mong Tô Hoài sẽ có càng kinh người biểu hiện. Tô Hoài tuyển thủ lấy ra vũ khí, hắn muốn làm gì? Giải thích trên này, người chủ trì mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này, nữ chủ trì nghi vấn hỏi, chẳng lẽ Tô Hoài tuyển thủ tại trừ cái kia kinh khủng một chiêu bên ngoài, còn có lợi hại hơn chiêu thức sao? Trong mắt của nàng, thần sắc tỏ mò chiếm đại đa số liên cùng vô số khán giả quỷ một dạng, bọn họ vừa bắt đầu đều cho rằng, Tô Hoài tối cường năng lực là quyền cước. Dù sao cái kia đấm ra một quyền, chính là đánh giết trên trăm con cùng cảnh giới quái vật, một quyền trình độ kinh khủng, đặt tới khiến người không dám tưởng tượng đến trình độ. Tại Tô Hoài lấy ra trường thương phía trước, gần như tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, Tô Hoài là lấy công phu quyền cước tăng trưởng. Nhưng là bây giờ, hắn lấy ra hoàn toàn vật khác biệt. Một cây lóe ra yêu diễm đường vân ngân bạch sắc trường thương. Một màn này, không khỏi làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Giờ khắc này không chỉ là người chủ trì cùng bình thường khán giả, liên hồng ký ánh mắt đều rơi vào tô hoài vị trí trên màn hình. hắn nhìn xem cái kia một cây trường thương, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thần sắc. tiểu tử này cho người kinh hỉ thực tế quá nhiều. từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bất luận bản thân cho thấy thực lực vẫn là triệu hồi ra hy lũ sinh linh. bây giờ hắn lại lấy ra một cây trường thương. không cần phải nói, thương này tất nhiên cũng là khó gặp bả bối. có thể đây rốt cuộc sẽ là cái gì? so với thuật thăng kinh tiên lôi rèn luyện trí tôn bảo khí lại như thế nào đâu? trong lòng nghi vấn vô số mà lúc này từ đầu đến cuối cũng không có động làm tô hoài, cuối cùng bắt đầu chuyển động. Hắn thong tay chậm rãi nâng lên, dơ lên trường thương bên trên, kỳ quái năng lượng bắt đầu hướng về mũi thương tập hợp, một cái mắt, hào quang chói sáng sáng lên. Người này căn bản là không có ý định bức ra quái vật. Ngoa đảo, hắn muốn trực tiếp động thủ sao? Điên rồi đi, dưới nước có thể là quái vật sân nhà a. Dạng này công kích có thể hữu hiệu sao? Mọi người nhìn thấy mũi thương chỉ hướng đáy biển động tác, nháy mắt liền hiểu được, tô hỏi đây là muốn trực tiếp động thủ tư thế, có thể là suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là rõ ràng làm ổ sao? Nếu biết rõ đáy nước có thể là quái vật am hiểu nhất sân nhà, mà còn lại như vậy mặt biển phía dưới vai vật ở nơi nào có thể tìm tới sao? tùy tiện tiến công, không nói tiến công thất bại lãng phí thời gian, càng mấu chốt chính là hơi không cẩn thận, nhưng là muốn đem mệnh góp đi bảo. nhưng đối với những ngày lo lắng, tô Hoài tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. hắn đưa tay động tác không ngừng, trường thương trong tay bên trên, kia sáng thay đổi đến càng thêm bóng ánh. cuối cùng, quan mang kia bóng ánh chỉnh độ đến cực hạn, giống như thái dương đứng thẳng đứng ở giữa không trung. một đoạn thời khắc, tô Hoài nâng tay lên có động tác, cánh tay của hắn hướng về phía trước, nhẹ nhàng huy động. tức thời ở giữa, trường thương rời khỏi tay giống như một vòng thái dương bị bỏ rơi hướng về phía biển cả. Hiện ra tại trước mắt mọi người chỉ có một mảnh chói mắt trắng, mà khi cái này một vệt trắng triệt để giảm đi, còn lại cũng chỉ có phát ra ánh sáng mặt biển. Ngoài ra, không còn xuất lại bất cứ thứ gì. ầm ầm, Kinh liệt tiếng nổ không có dấu hiệu nào xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bên trên, thao thiên cự lãng xuất hiện. Nhưng cái này sóng lớn bên trong, nhưng không thấy quái vật bóng dáng. Trên khán đài, nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn màn hình, tính toán thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì có thể dù cho bọn họ lấy ra tất cả lực chú ý, cũng hoàn toàn quan sát không đến dưới mặt biển phát sinh sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Liên tại mọi người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm màn hình thời điểm, liền thấy còn tại buốt lên trong biển, một đạo màu bạc lưu quang không có dấu hiệu nào dâng lên. Đứng tại đảo Hoang biên giới Tô hỏi tại lưu quang xuất hiện đồng thời được tay. Một giây sau, cái kia lưu quang rơi vào trong tay, không phải vật gì khác, chính là lúc trước bay ra trường thương. mà cũng đúng lúc này, nguyên bản còn buồn cuộn sôi trào bờ biển, dần dần lắng xuống. Phản phất bên trong tồn tại thứ gì, bị hoàn toàn xóa đi đồng dạng mới đầu mọi người còn không thể tin được có thể là chẳng biết lúc nào tô Hoài cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu biến hóa nguyên bản mênh mông vô bờ bọt biển biến mất dưới chân đảo hang cũng biến thành kim hoàn bình trượt mặt đất đây là hoàn thành cửa ải về sau bốn phía mô phỏng cảnh tượng biến mất mới có thể xuất hiện tình hình cũng chính là nói tô hải đã hoàn thành cửa ải hắn tiến vào chính là chiến đấu cửa ải hoàn thành cửa ải cũng liền mang ý nghĩa hắn đã hoàn thành chiến đấu hoa ý thức được tô hải làm gì đó nháy mắt hiện trường nháy mắt xôn xao mọi người nhìn màn ảnh bên trong lại lần nữa hướng lên tô hải kinh hô không ngừng xong hoàn thành Giả dối đi. Từ chủ động xuất thủ đến quái vật tử vong cửa hải kết thúc, trong lúc này có nửa phút sau. Người này căn bản chính là cái quái vật. Cỏ. Thanh trưởng thương kia rốt cuộc là thứ gì, cũng quá biến thái. Không thể tin được, có phải hay không là chúng ta sai lầm. Mọi người nhìn màn ảnh, tâm tình đều phức tạp không được. Lúc này trong màn hình, Tô Hoài đã bay về phía tầng tiếp theo, mà bọn họ tất cả mọi người xem trọng, thậm chí cảm thấy đến so Tô Hoài còn mạnh hơn tụ thằng, lại còn trong chiến đấu. Thực lực của hai người so sánh tại cái này một khắc, thay đổi đến đặc biệt mánh liệt. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, là thuật thăng tương đối thông minh sát thực lực cũng càng mạnh, sớm hơn phát hiện quái vật, thế tất cũng có thể sớm hơn kết thúc chiến đấu. Cứ như vậy, thuật thăng chính là tranh tài bắt đầu vừa đến, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chiến thắng Tô Hoài tuyển thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, tất cả những thứ này ý nghĩa sao mà buồn cười. Thăng đừng nói chiến thắng Tô Hoài, liền ngang tay đều không thể từ đầu đến cuối, Tô Hoài đều không có một tia áp lực. Hắn thậm chí ngay cả quái vật bước đi ra đều không cần, chỉ đem trường thương vùng ra, một trận tiên giang đảo hải, quái vật liền triệt để mất đi âm thanh sĩ. Chương 601, đến từ các fan ngấp nghé, Tô Hoài khủng bố tiềm lực. Trường 601, đến từ các phe ngấp ngẽ, Tô Hoài khủng bố tiềm lực. Thường thường càng là không cách nào tưởng tượng chiến đấu, càng là rung động nhân tính. Lúc này mắt thấy Tô Hoài bay về phía tầng tiếp theo, bọn họ lại liền vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì đều không tưởng tượng ra được. Có thể thấy được Tô Hoài cuộc chiến đấu này chỗ cho thấy sức chiến đấu, có cỡ nào kinh người. Khán đài một mảnh kinh ngạc. Giải thích trên đài hai vị người chủ trì, đồng dạng cũng là một mặt mộng bức. Cái này, cứ như vậy kết thúc. Nữ chủ trì có chút hoài nghi con mắt của mình làm lâu như vậy chủ trì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có cái kia một trận chiến đấu là như vậy mọi chuyện đều tốt giống giống như nằm mơ mà lúc này nam chủ trì cũng làm mộng bức không thôi cho tới bây giờ hắn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì chỉ cảm thấy tất cả đều cùng giống như nằm mơ cuối cùng cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía hồng ký không xác định hỏi hồng lão tôi hỏi tuyển thủ thật đột phá thứ 21 tầng sao chiến đấu kết thúc cửa hải hoàn thành tự nhiên là đột phá hồng ký nhìn màn ảnh thần sắc bình tĩnh đáp lại trong lòng nhưng cũng là kinh ngạc không thôi Tô hỏi vừa rồi bày ra thủ đoạn, thực tế quá gọn gàng mà linh hoạt. Trong thời gian ngắn như vậy tùy tiện giải quyết đi cùng cảnh giới còn nắm giữ pháp tắc quái bận, Tô chuẩn tuyển thủ là làm được bằng cách nào?" Người chủ trì mở miệng lần nữa. "Lần này là thị giáo. 630 đối với vấn đề này, các khán giả cũng muốn biết. Đồng dạng là trường thường, đồng dạng là dựa vào tự thân công kích, vì cái gì Tô hỏi có thể tại ngắn như vậy nháy mắt bên trong kết thúc chiến đấu? Đối với vấn đề này, Hồng ký trả lời mười phần lạnh nhạt, bởi vì vũ khí, bởi vì thực lực, bởi vì cùng phía trước đồng dạng công kích. Gặp người chủ trì còn có nghi hoặc. Liền nghe hắn lại nói, không có nhìn ra sao? Tô Hoài tuyển thủ lần này công kích cùng phía trước còn là giống nhau, đồng dạng là ngưng tụ các loại lực lượng công kích. Bất quá lần này tiếp nhận cái này khác biệt lực lượng môi giới từ năm đấm, biến thành vũ khí mà thôi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Hoài một chiêu này nội tình, nhẹ nhõm liền nói ra Tô Hoài phương thức công kích. Nhưng chính là bởi vì biết, trong lòng hắn mới càng thêm kinh ngạc. Tô Hoài cái kia dung hợp các loại lực lượng công kích, mặt ngoài nhìn chỉ là uy lực lớn. Nhưng chỉ cần đối năng lượng có hiểu biết, liền sẽ biết dạng này công kích không những uy lực lớn, đối gánh nặng của thân thể lớn hơn. Xem như môi giới quyền phải thừa nhận mấy lần tại uy lực ăn mòn phản xích lực lượng hơi không cẩn thận liền có khả năng bị cố này phản vệ lực lượng cho xung kích biến thành cho đuổi không biết tô hải dùng phương pháp gì cưỡng ép chịu được lấy cái này một cố lực lượng xung kích mới có thể đem loại này công kích phát ra tới thế nhưng lần này hắn là đem lực lượng chuyển vào vũ khí bên trong cái kia một cây yêu dị trường thương, nhìn như không có gì đặc biệt nhưng làm tất cả lực lượng chuyển vào thời điểm vậy mà không có có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn chịu được được mà còn tại khác biệt lực lượng xung kích bên dưới mũi thương bên trên đường bẩn còn thay đổi đến càng thêm rõ ràng mấy phần đây mới là hồng ký để ý nhất cái kia một cây trưởng đường, rốt cuộc là thứ gì? lúc này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nghi vấn. có thể tiếp nhận loại này lực lượng vũ khí, tất nhiên không đơn giản, nói không chừng vẫn là cái gì khó gặp bà bối. đặc thù trình độ, thậm chí có khả năng so ra mà vượt hắn hổng ra thế hệ tương truyền tổ vật. lúc này Hồng ý lực chú ý toàn bộ tại tô hoài trường thương trong tay bên trên, mà những người khác cũng là bị trường thương hấp dẫn lực chú ý nhưng bọn hắn khác biệt vô Hồng ý nhìn không ra tô hoài công kích phía sau trận tướng, đều chỉ cảm thấy lợi hại. quá đẹp rồi, nguyên lai like là giống nhau công kích sao? một dạng công kích dùng trường thương phát ra tới vậy mà khủng bố như vậy a, tuy nói không biết phát sinh cái gì, nhưng vừa rồi đáy biển phía dưới khẳng định phát sinh chuyện rất đáng sợ. đúng vậy a, nếu như đáy biển người là chúng ta, hậu quả chính không biết có nhiều đáng sợ. Vực này kinh khủng công kích, cũng chỉ có tô hoài có thể phát đi ra rồi hả? thao mới vừa rồi còn nói thuật thăng mạnh hơn một chút, hiện tại xem ra căn bản liền không thể so sánh a. trên lệnh quá xa. các khán giả nghị luận lên tô hoài, lại không còn lúc trước liên quan tới tô hoài cùng thuật thăng ai mạnh ai yếu thảo luận, bởi vì sự thật đã chứng minh, đồng dạng là chiến đấu. Thuật thăng chiến đấu mặc dù cũng là thanh thế to lớn, nhưng cùng Tô Hoài căn bản không thể so sánh. Nhân gia có thể là ngay cả quái vật ở nơi nào đều không để ý, một thương đi xuống trực tiếp mất mạng người a thực lực thế này, phía dưới bất kỳ cái gì sự vật đều mất đi tương đối ý nghĩa. Lúc, phòng khách quý bên trong từ đầu đến cuối lạnh nhạt thương kiến chu cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn xem tay cầm trường thương, phi hành hướng lên Tô Hoài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhịn không được cảm khái nói, tuy nói đã sớm đoán được Tô tiểu hữu thân phận không đơn giản, nhưng cái này mang tới kinh hỉ, có phải là quá nhiều một chút ta. Lúc này Trong lòng hắn trừ mừng rỡ bên ngoài, còn nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lạc Ngọc Châu biết hắn đang suy nghĩ cái gì, rất nhanh liền xin chỉ thị, có muốn hay không chúng ta cảnh cáo một chút những người khác. Nàng nói tới những người khác, chính là Phạm Nữ là Sao bên trên, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Tô Hoài thể hiện ra nhiều như vậy con bài chưa lần, không hề tất cả đều là chỗ tốt. Tuy nói có thể tại trận đấu này bên trong, triệt để đặt vững uy danh của mình, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn đến một chút có ý khác người nhìn chăm chú. Không nói hắn cái này một thân bản lĩnh, chỉ là đầu kia kỳ lạ Kim Long, cùng cái này đặc thủ trường thương, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người nếu có người đối hắn sinh ra ngấp nghé, đến lúc đó liền khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. đây chính là bọn họ muốn lo lắng sự tình. tô phải lấy ra nhiều như vậy con bài chưa lật dĩ nhiên khả quan, có thể nếu là hắn trụ linh hoặc hành tinh cấp cũng tốt, ít nhất có thể tự bệ. nhưng hắn hiện tại bất quá mới là nguyên sinh loại cảnh giới mà thôi, cái này liền giống tiểu hải tử ôm vàng miếng qua phố thị một dạng, sẽ dẫn tới không ít phiền phức. tạm thời không cần. thương kiến chu lắc đầu cự tuyệt lạc ngọc châu đề nghị, nói tiếp, lão phu sẽ đích thân ra mặt. cùng trong lúc đó bên kia. Một tên trên người mặc màu xanh da trời quân phục nam tử, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong tràng, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy tham lam màu sắc. "Sống." Tại tất cả mọi người chưa từng chú ý tới thời điểm, hô hấp của hắn có chút dồn dập tự nói. "Đồng dạng là phòng khách quý, mấy cái nguyên bản tại xem thi nấu người, đều mười phần có ăn ý liếc nhau một cái. Nếu có lâu dài du lịch vũ trụ người ở đây, nhất định có thể một cái nhận ra thân thể bọn hắn phần, kẻ cấp đoạn, là tiên sinh, ta liền phải ngài là thời điểm phải tăng cường một cái bảo an lực lượng." La Viên Châu vị trí phòng khách quý bên trong, lệ phi ngân nhìn màn ảnh bên trong tô hoài, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, La Viên Châu cũng làm một mặt bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới tô hoài triển lãm hiện ra thực lực như vậy. Nếu như chỉ là thực lực bản thân cường vậy thì thôi, mà lại hắn còn lấy ra, khiến người vô cùng hiếu kỳ lại cực kỳ ghen tị bả bối. Sau đó muốn đối mặt, sợ rằng liền không chỉ là mọi người ánh mắt hâm mộ, còn muốn nên đón những người khác ngó ngẽ. Tuy nói sẽ có không ít người để mắt tới tô tiên sinh, nhưng tin tưởng phạm diệu là sao quan vương có lẽ sẽ không mắt nhìn xem một ít chuyện phát sinh, không cần lo lắng quá mức chính là. Gặp La Viên Châu biểu lộ không phải rất nhẹ nhàng, Lệ Phi Ngân lại bổ sung một câu: "Đây là an ủi, ít nhất tại Phạm Nữ là sao Phạm Vi bên trong, Tô Hoài an toàn vẫn là có thể căn đoan. Chương 602: Chỗ tối nguy cơ, đốc quân ngàn lực. Chương 602: Chỗ tối nguy cơ, đốc quân ngàn lực. Hy vọng như thế đi, Lệ Phi Ngân an ủi, cũng không có để La Viên Châu yên tâm bao nhiêu. Hắn nhìn màn ảnh bên trong lưng đeo trường thương, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng lên phía trên Tô Hoài, trong mắt lo lắng ẩn hiện. Lệ Phi Ngân cái gọi là Phạm Nữ là sao sẽ không ngồi chờ chết, đây cũng không phải đơn tuần an ủi. Xem như năm nay tuyển chọn đại tái biểu hiện kinh người nhất, có tiềm lực nhất tuyển thủ, chỉ cần Phạm Dụ Lạ Sao còn muốn thắng được Võ Đạo Đại hội, liền nhất định sẽ đối Tô Hoài đặc biệt chiếu cố. Liên tính bài trừ đi Quan Vương, Văn Minh trong ghi chép tâm bên kia, Thương Kiến Chu cũng sẽ đối Tô Hoài an toàn phụ trách. Tại hai phương diện này chiếu cố bên dưới, Phạm Dụ Lạ Sao trên mặt nổi thế lực, các phương cường giả liền tính đối Tô Hoài có ý tưởng, cũng sẽ khắc chế. Bất kỳ một thế lực nào, cũng sẽ không nốc đến mức đi cùng Thương Kiến Chu cái này Phạm Dụ Lạ Sao định cấp cường giả một trong, cùng với toàn bộ tinh cầu quan phương đi đối địch. Nhưng cao tầng thế lực không làm không đại biểu những người khác sẽ không động tâm. Tinh tế ở giữa từng cái tinh cầu bên trên, nhiều nhất chính là trộm đạo hạ người, mà trong những người này cũng không thiếu thực lực cường hãn, đạt tới trụ linh cảnh tồn tại. Tô Hoài một khi bị những người này để mắt tới, mới là sự tình phiền phức nhất. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ta có thể kịp phản ứng đi. Nhìn xem bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hoài khán đài, La Viên Châu như thế tự nói. Cũng trong lúc đó, khán đài phía sau, một tên còn xuống thân hình, tướng mạo có chút hèn mọn nam tử nghe đến trong thai nghe truyền đến âm thanh, lặng yên rời đi tại chỗ. Nam tử từ khán đài phía sau một đường hướng phía trước tại một chỗ lối đi nhỏ cùng một tên bảo an nhân viên đánh cái đối mặt giả vờ lơ đã đụng vào chờ vượt qua bảo an lúc trong tay của hắn đã nhiều ra một cái nguyên mẫu nhỏ máy móc mang theo vật trong tay nam tử một đường hướng về phía trước không bao lâu liền đi tới phía trước khách quý xem thi đấu khu nhìn xem phòng khách quý số phòng nam tử trực tiếp hướng phía trước cuối cùng dừng ở bốn bảy hào phòng khách quý trước cửa gõ vang cửa phòng không bao lâu liền có một người mở cửa cùng đối phương gật đầu bắt chuyện qua nam tử đi vào ra phòng trừ bỏ mở cửa nam tử bên ngoài trong phòng còn ngồi ba người hai nam một nữ Nếu có trà trộn cái thành màu sáng khu vực ở đây, nhất định có thể một cái nhận ra, trước mắt ba người, chính là cái thành dưới mặt đất ba thế lực lớn người phụ trách. Lão đại, đồ vật mang đến. Gã bị ổi đi đến ngồi ba người trước mặt, đối mặt ngồi phía bên trái độc Nhãn Long, cúi đầu cùng kính hồi báo. Mở ra đi. Quần áo lộc lấy độc Nhãn Long phát ra thu kệ tâm thanh, trầm giọng hạ lệ. Gã bị ổi không dám thất lễ, lúc này lấy ra từ bảo an chỗ được đến máy móc ấn xuống phía trên một cái nút. Một giây sau, bóng loáng cầu bên trên kim loại rung động, một cái tiểu hình lỗ xuất hiện. Lỗ thủ bình thường con mắt, bắn ra một đạo lang quang. Bắn ra tại phía trước không gian bên trong, là một đạo màu xanh hình chiếu. Hình chiếu tại ngắn ngủi đen nhánh về sau, hiện ra hình ảnh là một tên mặc quân trang, vai treo huân chương khí khái hào hùng nam tử. Nhìn thấy nam tử xuất hiện trong nháy mắt, trên ghế sofa ngồi ba người, thần sắc đều là nghiêm, cùng nhau đứng lên. "Ha ha, muốn cùng ba vị đối thoại thật đúng là không dễ dàng a." Hình chiếu bên kia nam tử nhìn thấy ba người, nụ khí song sang sàng mở miệng, phảng phất lão hưu gặp nhau nói đùa. Nghe vậy, bên cạnh độc nhãn Long thần sắc chính là Hoàng Hốt, liền nói ngay, "Ngàn lực đại nhân nghiêm trọng, chúng ta thời khắc đều tại xin đợi, tùy thời chờ đợi phân phó." Độc nhãn Long bất luận giọng nói chuyện vẫn là thái độ đều thả cứ thấp, hoàn toàn không có địa hạ thế lực một phương đại lao khí thế. Khác một bên trang phục yêu diễm, áo da thiếp thân nữ tử lập tức phụ họa ngàn lực đại nhân thần thông rộng rãi, tinh cầu này bên trên đều chưa từng không gặp được người. Chúng ta có thể được đến ngàn lực đại nhân thấy tận mắt, thực là vinh hạnh. Hai người thái độ nhìn qua muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn, cũng không phải là bọn họ không có giá đỡ, mà là thân phận của đối phương thực tế quá kinh khủng. Phạm Diệu là sao quân đội tam đại tướng một trong, đốc quân ngàn lực. Tam hoàng phía dưới chân chính khống chế bộ đội nhân vật thực quyền, là dậm chân một cái cũng có thể làm cho một phương chấn động nhân vật. bọn họ cái gọi là địa hạ thế lực, tại trong mắt người bình thường có lẽ cao đại thượng, bất khả xâm phạm, nhưng đặt ở bất kỳ một cái nào thành thị bộ đội trước mặt đều là sâu kiến đồng dạng đồ chơi, càng đừng đề cập cùng toàn bộ bộ đội đối địch. Ngan lực chủ động tìm bọn hắn, thật sự là ba đời đều phải không đến vinh hạnh đặc biệt. Nghe bọn họ nói xong, Ngan lực nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, không có lúc trước thân thiết, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn hướng ngồi tại chính giữa khuôn mặt âm lưu nam tử trầm giọng hỏi, nhàn thoại ít nhất, biết buồn tọa tìm con mắt của các ngươi sao? gặp Ngan lực xem ra nam tử không dám nói nhảm lập tức đáp lại, tiểu nhân không biết, thỉnh cầu đại nhân chỉ rõ, hắn trà trộn màu xám khu vực, biết rõ đa tại đại nhân vật tính nết, nếu như không có sự tình, là quả quyết sẽ không tới tìm bọn họ. cũng chính là nói, đối phương có chuyện muốn nhóm người mình đi làm, Quả nhiên, ngàn lực không chần chờ trực tiếp hỏi, các ngươi cảm thấy khóa này tuyển chọn đại tái, quá trình làm sao? đặc sắc, độc nhãn long lập tức trả lời, đập lên mông ngựa, tuyển thủ mỗi cái đều là không xuất thế thiên tài, nhất là cái này tô hoài, càng là ta Phàm diệu là sao kiêu ngạo, sợ cũng là đem ngàn lực đại nhân trở thành thật tượng, mới có thể rót ra cái này một thân thực lực cường hãn. Hắn cảm thấy ngàn kiệt tác là quan phương nhân viên một trong, thổi tuyển thủ thực lực, thổi tranh tài an bài chuẩn không sai. Nhưng khi hắn nói xong, lại phát hiện ngàn lực biểu lộ không có biến hóa, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Mấy mắt, độc nhãn long mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi nói cái này tôi hỏi là ta phạm lữ là sao kiêu ngạo? Ngàn lực nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu đặt câu hỏi. Độc nhãn long lập tức luôn uống. Nếu thật là kiêu ngạo, chính mình như vậy thổi phồng, ngàn lực liền sẽ không là loại này phản ứng có thể một cái là chạm tay có thể bỏng tuyển thủ, một cái lại là đại biểu cho quan phương ngàn lực, hắn nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao tại lúc này, chính giữa âm nu nam tử mở miệng, thay hắn giải bày, 9898 tô hỏi tuyển thủ thực lực là mạnh, nhưng hắn trung quy là nửa đường gia nhập, đại biểu không được ta Phạm điệu Lạ sao ha ha. Nam tử thốt ra lời này xong, ngàn lực mặt mày lớn hở, không sai, một cái ngoại lai hộ mà thôi, dựa vào cái gì đại biểu ta Phạm điệu Lạ, không những đại biểu không được, vẫn là ta Phạm điệu Lạ xỉ đủ. Hắn nói như thế, làm ra một bộ phẫn hận biểu lộ. Thấy thế, xin đợi ba người, trong lòng đều là nhạy dự. Bọn họ trà trộn nhiều năm, cùng các loại người giao tiếp, nhìn mặt mà nói chuyện công phu sao mà lão luyện chỉ nghe được một câu nói kia, ngáy mắt liền đã minh bạch rất nhiều. Độc nhãn Long lập tức phụ họa đúng, loại người này chính là ta nguồn gốc quần nhất tộc xỉn đủ, để hắn dâm tại như vậy nhiều nguồn gốc quần thiên tài trên đầu, thật sự là không thể tha thứ. Một câu nói kia, liền bày tỏ sáng tỏ hắn lúc này thái độ. Đối Tô Hoài cách nhìn chuyển biến nhanh chóng, có thể nói kinh người, mà biểu hiện như vậy, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Vừa nghe đến lời hắn nói, Ngan Lực biểu lộ liền lối lòng rất nhiều, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười. Thấy thế, trong lòng ba người liền đã nắm chắc. Nữ tử lại là thử thăm dò nói ra. Người này dạng này tu hú chiếm tổ chim khách chiếm đoạt danh ngạch, căn bản không có quyền đại biểu phàm nữ là sao xuất chiến, không bằng để chúng ta dẫn dắt dân ý, cuốn dân chúng để lộ hắn ghê tẩm sắc mặt, để hắn triệt để mất đi đại biểu phàm nữ là sao xuất chiến cơ hội. Nữ tử nói lòng đầy căm phẫn, phận không thể hiện tại liền hành động. Nhưng nàng nói xong, ngàn lực lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế thế, Độc Nhãn Long lại lần nữa bổ sung, vẹt trần chân, chân tướng có làm được cái gì, còn phải mọi người nguyện ý tí tưởng ta nhìn chẳng bằng để chúng ta đại biểu nguồn gốc còn nhất tộc, dạy dỗ tiên kia dừng lại, để hắn nhận rõ chính mình thân phận. Độc Nhãn Long nói xong, Cẩn thận từng ly từng tí quan sát ngàn nỗ lực tình cảm. Lần này, Ngàn Lực mặc dù vẫn là không nói tiếng nào, nhưng sát mặt nhẹ nhàng câu lên. Thấy thế, chính giữa âm nhu nam tử thần sắc nghiêm túc mở miệng khiển trách, hai người các ngươi có phải là thân ở cao vị quá lâu, đem lá gan đều nuôi không có. Một tiếng này khinh thường hỏi ý về sau, nam tử ngẩng đầu, lạnh lùng nói, muốn ta nhìn, loại này ta bại hoại nên giết thấy sự tình, không chỉ muốn để hắn triệt để xóa tên, mà còn hắn có tất cả, cũng có thể trả lại ta nguồn gốc của nhất tộc, cho hắn biết rời đi phạm nghĩa là sao, phản bội kết quả của chúng ta. Nam tử từng câu giải thích cuối cùng còn cường điểm một phen. độc nhãn long cùng nữ tử vô cùng thấy rõ ràng, nga lực nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, đến cuối cùng triệt để cười ra tiếng. Ha ha ha, từ trước đến nay nghe nói rắn độc cặn các tính cách bạo ngược, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền à. hắn thang thở, lại lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, cảnh cáo nói bất quá cái này chém chém giết giết, giết đều là các ngươi sự tình, bổn tọa cũng không có nói. hắn trong lúc nói chuyện khuôn mặt nghiêm, nói, các ngươi có biết hôm nay bổn tọa vì sao tìm tới các ngươi? giống nhau vấn đề lại một lần nữa hỏi ra, nhiều hơn mấy phần đặc thù ý vị. ba người nhộn nhịp lắc đầu liền nghe ngàn lực nghiêm mà nói vì phòng ngừa tuyển chọn đại tái trong đó có có ý khác người gây rối bổn tọa chuyên tới để lệnh cưỡng chế các ngươi thành thật một chút hắn ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo ba người tiếp lấy nói bổ sung hai ngày sau sẽ có một chàng đặc thù khẩn cấp diễn tập sẽ tại thành khu cử hành đến lúc đó một chút đặc biệt khu vực sẽ bị trọng điểm giám thị từ bổn tọa đích thân phụ trách tốt nhất đừng để bổn tọa tại những địa phương kia nhìn thấy các ngươi ngàn lực nghiêm nghị cảnh cáo nhìn qua nghiêm túc đến cực điểm nói vừa xong hình chiếu ứng thanh bị cắt đứt mặc dù cuối cùng này mấy câu nói vô cùng nghiêm túc nhưng lúc này gian phòng bên trong lại không có một tia không khí khẩn trương, hình chiếu cắt đứt đồng thời, ba người đồng loạt ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. làm sao bây giờ? nữ tử trước tiên mở miệng, nhìn hướng hai người đặt câu hỏi. độc nhãn long lại không trả lời, ngược lại có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn đây là muốn chúng ta giết tố hoài, hắn tự nhiên sẽ không thật đem ngàn được đến, trở thành là đơn thuần cảnh cáo. quân đội làm việc, cần gì thông báo bọn họ những tôn kết này, mà còn diễn tập như thế tin tức trọng yếu, lại làm sao lại nói đến bọn họ trong lỗ thay? ngàn lực nói những này, rõ ràng là đang cho bọn hắn đưa lời nói đến mức mục đích. Vừa rồi ba người đã thăm dò rất rõ ràng. Ngàn Lực là muốn để bọn họ giết Tô Hoài, đến mức thời cơ xuất thủ chính là hai ngày sau, quân đội cử hành diễn tập thời điểm. Đối phương sẽ phối hợp bọn họ, cho bọn họ sáng tạo cơ hội núi. Chương 603, nguyên sinh loại mà thôi, lão nương đưa tay có thể giết, chỗ tối ngấp nghẽ. Chương 603, nguyên sinh loại mà tôi, lão nương đưa tay có thể giết, chỗ tối ngấp nghẽ. Chúng ta thật muốn làm sao? Độc Nhãn Long nhìn hướng chính giữa âm nu nam tử, có chút không dám xác định. Ngàn Lực lời nói bên trong ý tứ bọn họ là hiểu được, nhưng là chuyện này bản thân ẩn chứa nguy hiểm. Phía sau ảnh hưởng trọng đại, nhưng là bọn họ không thể không cân nhắc. Giết tô hoài, tinh vân sẽ giết chúng ta. nữ tử lúc này cũng lên tiếng. Tinh vân, chính là văn minh trong ghi chép tâm tiền nhiệm người phụ trách, tinh vân thường kiến chu Phạm hiệu là sao tam hoàng phía dưới, số lượng không nhiều đỉnh cấp cường giảm một trong. Thực lực cứng hãn, thậm chí nghe đồn ru cho đối đầu hưởng ký, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người biết. Tô Hải là văn minh trong ghi chép tâm mời tới người, mặt ngoài là đương nhiệm người phụ trách lạc Ngọc Châu đáp cầu rất mối, Nhưng ai cũng biết, có thể tìm đến bực này tưởng hãn người trẻ tuổi, chỉ có Thương Kiến Chu có khả năng làm đến. Nói một cách khác, Tô Hải chính là Thương Kiến Chu người. Tùy tiện giết hắn, phải bị chính là Tinh Vân Thương Kiến Chu lựa giận. Đừng nói bọn họ dạng này con Tô nhỏ, chính là Phạm Diệu là sao hiện có đỉnh cấp cường giả, siêu cấp thế lực, đều phải nghiêm túc suy tính một phen. Các ngươi cảm thấy, Ngàn Lực tại sao lại tìm chúng ta? Từ đầu đến cuối chưa từng nói chuyện âm nu Nam tử, tại trâm mặc rất lâu về sau. Cuối cùng há miệng nói ra câu nói đầu tiên, lại không phải trả lời hai người vấn đề, mà là lại đưa ra một cái. Vấn đề này căn bản không cần nhắc lại, bởi vì đã bày tại trên mặt nổi khẳng định là quân đội không thể xuất thủ, muốn chúng ta làm tay chân a. Độc nhãn long không chậm trễ chút nào cho ra đáp án. Đây là ai đều có thể nghe được cảm thị. Ngàn lực muốn bọn họ tại hai ngày về sau, tìm cơ hội phối hợp quân đội, giết cái kia tô toại người trẻ tuổi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Âm nu nam tử lại hỏi một câu. Lời vừa nói ra, gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nguyên bản còn muốn nói tiếp lời nói độc nhãn long cùng yêu diệm nữ tử thần sắc đều là biến đổi, bọn họ đột nhiên kịp phản ứng. Ngàn lực đích thân câu thông, căn bản cũng không phải là đến xin nhờ bọn họ, hoặc là tìm kiếm hợp tác, mà là tại gia lệnh cho bọn họ xuất thủ đánh giết tô hoài. Phạm Diệu là sao có đội từ tam hoàng một trong kình thiên hoàng thống lĩnh hạ hạ thủ lĩnh vô số, ngàn lực cũng là một cái trong số đó, là Phạm Diệu là sao chân chính trên ý nghĩa siêu cấp thế lực. Nếu như lần này không đi làm, các ngươi hẳn phải biết hậu quả sẽ là cái gì sao? Hai người trầm mặc khoảng cách, Âu Nu nam tử lại một lần nữa đặt câu hỏi làm trái quân đội hậu quả, không cần nghĩ cũng biết. Đường đường ngàn lực thủ lĩnh, muốn tìm bọn hắn gây chuyện, tùy tiện một câu liền có thể để bọn họ từ cái thành triệt để bước hơi. bị âm nhu nam tử hỏi đến, độc nhãn long cùng nữ tử sắc mặt đều dần dần có biến hóa, trong mắt sinh ra vô hạn hỏa hốt. quân đội lửa giận, là bọn họ gánh nặng không thể chịu được nổi. như thật không nhìn được này, về sau bọn họ trừ phi chạy trốn tới tinh tế trong vũ trụ đi, nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng nếu là thật làm, tinh vân bên, bên kia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. độc nhãn long rất nhanh liền lại nói ra một lời, tâm tư rất là xoắn xuýt. Ngàn lực cùng quân đội không dễ trọng, nhưng tinh vân thương kiến chu cũng không phải dễ chơi. Ở. Thậm chí liền tính thương kiến chu tru không truy cứu, phạm diệu là sao quan vương cũng khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngàn lực sở dĩ có điều cố kỵ, không cách nào đích thân động thủ, cũng là bởi vì kiên kỵ trên mặt nổi thế lực. Cho nên mới muốn bọn họ động thủ, có thể là liền ngàn lực đều kiên kỵ tồn tại, bọn họ lại làm sao có thể chống lại? Tô Hoài có lẽ hiếu sát, nhưng giết Tô Hoài đưa tới chấn động, nhưng là không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Từ một lần cũng đủ sao cũng so bị quân đội để mắt tới cường. Lúc này, yêu diễm nữ tử mở miệng. Thái độ cùng vừa rồi đã có sự khác biệt. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, giống như là về nhớ ra cái gì đó đáng sợ đi qua đồng dạng. Tôi hỏi hiếu sát sao? Âm lưu nam tử tiếp tục mở miệng, vẫn là đặt câu hỏi. Đối với vấn đề này, Độc nhãn long cùng nữ tử quan điểm giống nhau, một cái nguyên sinh loại cảnh giới võ giả mà thôi. Tuy nói biểu hiện kinh người, Thiên phú càng là khiến người nóng mắt, nhưng thực lực cuối cùng có hạn, tùy tiện liền có thể giết chết. Độc nhãn long trả lời âm nhu nam tử vấn đề, không có một chút do dự. Tôi hỏi cho thấy Thiên phú là cường hãn, tự thân biểu hiện cũng đầy đủ kinh người nhưng đừng quên, đây đều là tại nguyên sinh loại phạm vi bên trong. Có lẽ hắn có thể tự xưng trụ linh phía dưới vô định, nhưng nếu là trụ linh trở lên, liền hoàn toàn khác biệt. Đại cảnh giới bên trên trên lệnh là hoàn toàn không cách nào dùng thiên phú đi bù đắp. Phái ra trụ linh cấp cái khác võ giả muốn xóa bỏ một tên nguyên sinh loại, chính là đưa tay như vậy. Mà trụ linh cấp cái khác võ giả thủ hạ bọn hắn cũng không phải là không có, có không có tự tin trong thời gian ngắn nhất giết chết. Ẩm nhu nam tử lại lần nữa đặt câu hỏi. Lần này nữ tử há miệng tự tin nói. Lão nương tuy nói tại trụ linh cảnh giới bên trong cũng không phải là tối cường, nhưng giết một cái nguyên sinh loại mà thôi, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nàng giết nhau chết Tô Hoài, có 10 phần tự tin. Tô Hoài thực lực tuy mạnh, có thể càng nàng đối đầu, căn bản liền một chiêu đều không tiếp nổi. Toàn lực xuất thủ phía dưới, tiểu tử kia nói không chừng liền phòng ngự cũng không kịp, liền sẽ đầu một nơi thân một mèo. Nghe vậy, âm Nhu nam tử lộ ra vẻ tươi cười, nói, cái này không được sao sao. Nàng lực đại nhân sẽ vì chúng ta chế tạo cơ hội, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ một cái nào người ngoài ở tại, giết tiểu tử kia, bất ra rút lui cũng sẽ không có người biết là ai giết hắn. Chúng ta bất quá là phạm nhĩ, là sao bên trên bất nhập lưu tầng dưới chốt tiểu thế lực. Những đại nhân vật kia chẳng lẽ có thể tìm tới trên đầu chúng ta đến? Âm lưu nam tử nói như thế, trong mắt đã lộ ra nụ cười tự tin. Không đợi độc nhãn long cùng nữ tử lại nói tiếp, liền nghe hắn chém đinh chặt sắt nói ra. Hai ngày sau, ngàn lực vạch ra trong vòng luận quẩn, hai người các ngươi đều phải đến. Lúc nói chuyện, nam tử trên thân khí cơ bộc phát, kinh khủng uy áp lập tức ép tới hai người không thở nổi. thành dưới mặt đất ba thế lực lớn, trên mặt nổi nhìn như có đồng dạng địa bàn, lẫn nhau ở giữa có lui tới cũng có xung đột. Nhưng trên thực tế, cũng là có minh sát phụ thuộc quan hệ. Làm Âm Nhu nam tử nói xong lúc, Độc Nhãn Long cùng yêu diệm nữ tử, liền không dám tiếp tục nhiều lời một câu. Tô Hoài tuyển thủ đã đến 22 tầng. Giải thích trên này, người chủ trì nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài vị trí bị trí, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Nữ chủ trì cũng nói, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, từ hai bảy phía dưới cùng bỏ đến thứ 22 tầng, hiện tại đã trở thành thứ ba. Nữ chủ trì nói vừa xong, trên khán đài lập tức phát ra từng trận kinh hô. Ngoại ảo, không nhìn không biết, xem xét giật mình a. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Từ tầng thứ 9 trở lại phía dưới cùng, lại từ phía dưới cùng lại lần nữa xông lên, quá trình này xưng là tiền vô cổ nhân đi. Tin tưởng ta, về sau cũng sẽ không có người đến. Quá nguy bức. Phía trước còn không có chú ý tới, Nguyên Lai đảo mắt cũng đã là thứ 3 a. Hiện tại là thứ 3, nói không chừng một hồi liền muốn thứ 2. Ân, Thiên Linh Yêu túc Phỉ phỉ hiện tại cũng còn tại cửa ải bên trong chưa hề đi ra đâu, tôi hỏi nếu như so với nàng đi ra ngoài trước, liền tất nhiên có thể siêu việt túc Phỉ phỉ, thay thế nàng trở thành thứ 2. Chương 604, siêu việt túc Phỉ phỉ, thay thế thứ hai. Chương 604 Siêu việt túc phỉ phỉ, thay thế thứ hai. Các khán giả nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài, kinh hô tán thưởng không chỉ, cũng có rất nhiều người trong lòng sinh ra chờ mong. Trước đây bọn họ lực chú ý toàn bộ tại Tô Hoài làm sao đột phá cửa ải bên trên, tâm thần cũng bị biểu hiện của hắn rung động, hoàn toàn không có quan sát thứ tự. Lúc này lại nhìn thứ tự bên trên biến hóa, trong lòng sớm đã kinh ngạc nói không ra lời. Từ một tên sau cùng, nhảy lên trở thành thứ ba, thậm chí cả lập tức trở thành thứ hai, trong lúc này biến hóa có nhiều to lớn. Nếu như Tô Hoài có thể lại đội kịp thứ nhất, thậm chí một lần hành động siêu việt lời nói, hắn liền đem là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tô Hoài tuyển thủ vẫn là cùng phía trước một dạng, lựa chọn chiến đấu thông đạo. Giải thích trên này, Hùng Ký nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài tiến lên phương hướng, đúng lúc nhắc nhở khán giả. Quả nhiên như hắn nói, Tô Hoài đi thẳng tới chiến đấu trước thông đạo, cất bước đi vào. Tốc Phệ Phỉ tuyển thủ còn ở trong đường hầm, bất quá cửa ải sắp hoàn thành, Tô Hoài tuyển thủ có lẽ rất khó lại đuổi kịp a. Người chủ trì so sánh Tô Hoài cùng Tốc Phệ Phỉ, phỉ tiến độ, lên tiếng thỉnh giáo Hùng Ký. Thế cục hôm nay, là Hồng Phi Vũ lấy vượt qua một tầng ưu thế, tiến vào thứ 24 tầng. Mà thứ hai thứ ba đều tại thứ 22 tầng, khác biệt chính là Tốc Phệ Phỉ cửa ải sắp hoàn thành nên nếu như Túc Phỉ Phỉ tuyển thủ có thể tại Tô hỏi tuyển thủ phía trước đột phá cửa ải, lên đến tầng 23 lời nói, liền có thể như nguyện lựa chọn nàng am hiểu nhất tìm ra lời giải cửa ải, từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước cũng là có khả năng. Hồng Ký nhìn màn ảnh bên trong hai tên tuyển thủ không giống nhau thông đạo bố cục, cho ra 10 phần khả quan phân tích. Túc Phỉ Phỉ trước đây một mực không có cơ hội tiến vào chính mình am hiểu nhất tìm ra lời giải cửa ải, bởi vì những cái kia cửa ải đều bị Hồng Phi Vũ cố ý chiến đoạt. Thế nhưng tại đến tầng 23 thời điểm, Hồng Phi Vũ đã thay đổi sách lược, lựa chọn chính mình am hiểu thông đạo. Như vậy dưới tình huống phỉ phỉ am hiểu nhất cửa hải liền bị lưu lại. Chỉ cần nàng có thể đến tới tầng 23, liền có thể trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ, siêu việt hồng phi vũ, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì thứ nhất, để Tô Hoài cũng vô pháp đối theo. Hồng ký phân tích là căn cứ tình huống thực tế xuất phát, không có bất kỳ cái gì thiên vị. Nhưng làm hắn nói cho tới khi nào xong thôi, tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Tô Hoài vị trí trong màn hình, quái vật không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại là một cái hung mãnh nguyên sinh loại thịt quái vật. Nhưng Tô Hoài vẫn là cùng phía trước một dạng, giống nhau công kích lấy ra. Trường thương trong tay lóe ra vàng, chạy ra hướng quái vật tại một phần ngàn dây bên trong thấu thể mà qua ầm ầm quái vật to lớn ứng thanh ngã xuống đất tô Hoài đi qua cầm lên võ đạo thể thân hình không có chút nào dừng lại bay về phía phía trước mà theo hắn vi hành cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu tiêu tán làm tất cả hoàn toàn biến mất thời điểm tô Hoài đã đứng ở thông hướng tầng tiếp theo vách đá phía trước mà lúc này bên cạnh hắn cũng nhiều thêm một người là mới từ thông đạo bên trong đi ra mũi ngọc tinh xảo bên trên mang theo một tia mồ hôi dấu vết túc năng cũng hoàn thành cửa ải cứ việc tốc độ không chậm nhưng cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm cùng tô hoài nâng hàng thật nhanh Người chủ trì kinh hô, hắn nghĩ tới Tô Hoài giải quyết quái vật khả năng sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Từ gặp phải quái vật đến đánh giết quái vật, liền một giây thời gian cũng chưa tới. Thậm chí quái vật xuất hiện, đều không có để hắn phi hành xuất hiện một tơ một hào dừng lại. Phản phất thông quan, là lại đi đáp bằng, dùng tới vũ khí Tô Hoài tuyển thủ, thực lực mạnh hơn. Nữ chủ trì lúc này, đáng yêu trên gương mặt cũng tràn đầy kinh sợ. Tô Hoài tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bởi vì lúc trước một mực không có sử dụng vũ khí quan hệ, bọn họ đều theo bản năng dùng phía trước tốc độ để cân nhắc Tô hải nhưng sự thật chứng minh tình huống hoàn toàn không phải như vậy dùng vũ khí tiêu hoài, cũng không dùng võ khí thời điểm hắn hoàn toàn chính là hai người cho dù quái vật mạnh hơn trong mắt hắn cũng là như không vật gì điều này dẫn đến hiện tại hai tên tuyển thủ đồng thời xuất hiện ở thông hướng tầng tiếp theo cầu thang phía trước cả hai tương đối trong mắt đều lộ ra giò xét ánh mắt bọn họ đang quan sát đối phương bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp trương hồng lão dựa theo quy tắc 25 tầng trước đây tuyển thủ ở giữa là không thể lẫn nhau xuất thủ à mắt thấy bầu không khí khẩn trương đến cực điểm người chủ trì đúng lúc đưa ra một vấn đề ông nghĩ ngay bậy nhẹ gật đầu, 25 tầng trước đây, tuyển thủ ở giữa không được phát động công kích, 25 tầng về sau sẽ có nhu cầu cạnh tranh đặc thù thông đạo, tiến vào bên trong mới có thể lẫn nhau tiến công, nhưng không được hạ tử thủ. Đây là tại hướng khán giả nói rõ, mặc dù bầu không khí khẩn trường, nhưng tuyển thủ ở giữa sẽ không sinh ra chiến đấu. Các khán giả nghe nói như thế, nhộn nhịp lỏng một khẩu khí, nhưng trong lòng cũng không hiểu có chút thất lạc. Vẫn luôn là Tô Hoài Miểu sát quái vật, bọn họ đều muốn nhìn xem Tô Hoài đối đầu những tuyển thủ khác sẽ là kết quả gì. Nhưng cuối tiếp, loại này ý nghĩ cuối cùng chỉ có thể là hy vọng xa bởi chiến đấu xoắn ốc bên trong, Tô Hoài cùng Túc Phỉ Phỉ không tiếng động nhìn nhau. Cái này mặc một thân màu xanh váy dài, cột tóc lên khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, tại nhìn thẳng hắn một lát sau, bật cười lớn, nói, "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Tô Hoài tuyển thủ đây coi như là thái độ rất tốt cùng Tô Hoài chào hỏi." Ân, Tô Hoài gật, gật đầu, xem như là đáp nàng, lập tức liền quay đầu bay lên trên đi. Trước mắt là tranh tài, không cần thiết cùng những người khác tốn nhiều miệng lưỡi. Mắt thấy Tô Hoài bay lên trên, Túc Phỉ Phỉ cũng không có theo dõi không bỏ. Ánh mắt của nàng rất là lạnh nhạt, nhìn qua tô hoài hướng lên trên càng ngày càng nhỏ thân ảnh, còn đưa tay che kín lông mày xa xa mắt tiễn hắn rời đi. Sau một hồi, mới ca ngợi nói, thật không hổ là hạt giống tuyển chọn 440 tay nha. Đang lúc nói chuyện, nàng cũng bắt đầu bay lên trên, bất quá tốc độ cũng không phải là rất nhanh, phản phất hoàn toàn không để ý thứ tự đồng dạng. Cho tới nay, nàng đều là như vậy đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có một chút thân ở tranh tài bên trong thận trương. Đây cũng không phải là nàng đối thứ tự không có hứng thú, mà là nàng tự biết, tại cái này tuyển chọn đại tái bên trong, trừ đỉnh đầu hai vị này cùng với sau lưng cái này một vị bên ngoài lại có ai có thể là đối thủ của mình đâu xuất hiện danh nghịch là vật trong bàn tay đến mức là tên thứ mấy còn trọng yếu hơn sao trong lòng nghĩ như vậy túc phỉ phỉ liền tâm tình đều vui sướng hơn nhiều trong bất tri bất giác thử nhẹ lên điệu hát dân gian mà lúc này cùng nàng đồng dạng bị tô hoài siêu việt những tuyển thủ khác ý nghĩ nhưng là hoàn toàn khác biệt thứ 21 tầng theo bốn chu cảnh voi tiểu tán thuật thăng hoàn thành cửa ải vừa rồi vẫn bận cùng quái vật chiến đấu hoàn toàn vô tâm chú ý còn lại lúc này hắn mới có cơ hội quay đầu quan sát bốn phía nhớ không lầm Cái kia Tô Hoài trước đây không lâu có lẽ đối tới tầng này, đồng thời cũng giống như mình tiến vào chiến đấu cửa ải. Nhưng bọn họ chỉ dùng 10 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, tên điều có lẽ là không thể nào đuổi kịp. Hắn tự nói, ánh mắt nhìn một phía, đồng thời không nhìn thấy Tô Hoài biểu thị, mà khi hắn ngẩng đầu hướng lên trên lúc, một cái tên đập vào bí mắt. Tuyển thủ Tô Hoài, vị trí số thẩm, 23, vị trí vị trí, chiến đấu thông đạo. Chương 605, Hơn ký, Tô Hoài có thể vượt qua thế đội thứ ba, liền xứng đáng chính mình thực lực. Chương 605, Hơn ký, Tô Hoài có thể vượt qua thế đội thứ ba, liền xứng đáng chính mình thực lực. Nhìn xem biểu thị phía dưới liên tiếp tin tức, thuật thăng trong lòng tự nói im bật mà dừng. Ánh mắt của hắn mở to, phản phất như là thấy quỷ nhìn xem phía trên. Sau một hồi, mới nhịn không được hoảng sợ nói, làm sao có thể? Lúc này, mỹ mắt hắn chực nhẹ, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tin tức. Hắn lúc trước chú ý tới Tô Hoài tại cùng một tầng, trong lòng còn sinh ra cạnh tranh ý nghĩ, nghĩ đến muốn trước Tô Hoài một bước đi ra thông đạo. Có thể là chính mình một phen chiến đấu kết thúc cuối cùng đi ra thông đạo thời điểm, Tô Hoài không những đã rời đi thứ 21 tầng, thậm chí thân ở vị trí đã là 23 tầng cũng chính là nói Tại chính mình quá trình chiến đấu bên trong, tôi hoài lại thông qua một tầng. Cái này để người ta làm sao tin tưởng? Trong thời gian ngắn như vậy, hắn là làm sao làm được? Trong lòng kinh hãi sau khi, hắn chiến ý cũng bị kích phát ra. Mặc dù không biết ngươi làm cái gì, nhưng tại phàm nự là sao, nguyên sinh loại cảnh giới còn không ai có thể áp đảo bọn tọa bên trên. Lạnh lùng tự nói ở giữa, thân hình của hắn giống như lưu tinh chạy ra hướng lên trên. Cũng trong lúc đó, thứ 21 tầng biên dưới chỗ, Thiên Mệnh Thánh sư bà bạ tổ bay đi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, xác nhận phía trước mình đám tuyển thủ cụ thể tin tức. Người này bật đi khi thấy tô hoài vị trí số tầng lúc hắn cũng nhịn không được nữa trước đây nhìn tận mắt tô hoài đuổi kịp chính mình trước chính mình một bước bay về phía tầng tiếp theo khi đó hắn còn muốn có thể đuổi theo còn có thể bảo trì lại vốn có thứ tự có thể là chậm rãi tình huống liền triệt để thay đổi hắn thật vất vả hoàn thành một tầng nghĩ xác nhận tô hoài vị trí thời điểm phát hiện đỉnh đầu một tầng đã không nhìn thấy hắn tựa hồ chính mình đột phá một tầng đối phương liền có thể đột phá hai tầng thậm chí tầng ba mà bây giờ tô hoài càng là bỏ lại xa xa hắn đều nhanh muốn đuổi kịp thứ nhất loại này khiến người khiếp sợ lại cảm giác tuyệt vọng. Sắc thực không phải rất dễ chịu. Nhìn xem Tô Hoài Biểu thị, giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra sâu sắc cảm giác bất lực. Người này căn bản chính là cái quái vật, chính mình là đời này cũng không thể đuổi kịp. Đừng nói chính mình, sợ rằng Hồng Phi Vũ cũng rất nhanh muốn bị đuổi kịp a. Thứ 24 tầng, Ngẫu nhiên trong thông đạo. Hồng Phi Vũ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, mặt lộ đủ cười. Tầng này, hắn lựa chọn Ngẫu nhiên thông đạo. Ngẫu nhiên thông đạo tên như ý nghĩa, chính là tất cả đều là ngẫu nhiên, có thể xuất hiện bất kỳ hình thức cửa ải, độ khó cũng là di động. Mà lúc này trước mặt hắn núi lựa trong dung nham một cái lưu thông con cua quái vật, to lớn cái càng vung đẩy hai cái nổi bật con mắt lập loại hỏa diễm. Quái vật nhìn như khủng bố, nhưng tản ra khí tức, đối Hồng Phi Vũ đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có nguyên sinh loại cấp 8 cảnh giới. Cái này liền tương đương với tặng không. Siêu biệt một cái đại cảnh giới, đưa tay liền có thể đánh giết. Sự thật cũng là như thế. Hồng Phi Vũ đưa tay, thanh kiếm đổ xuống mà ra, gạt mắt thôn phệ quái vật. Mẹn mẹ một giây về sau, quái vật khí tức hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn mấy tấm vỡ đá Quá dễ dàng. Nhặt lên quái vật rơi xuống vỡ đá hồng phi vũ mặt lộ đủ cười chiến đấu xoắn ốc càng về sau độ khó càng ngày càng cao đám tuyển thủ lại nghĩ lợi dụng khác biệt thông đạo hoàn thành vượt qua gần như là chuyện không thể nào thứ tự cũng sẽ dần dần cố định xuống loại này thời điểm chính mình gặp hoàn toàn tặng không cửa hải tương đương với trực tiếp dẫn trước một tầng những tuyển thủ khác muốn đuổi kịp liền khó hơn nghĩ đến lần này chiến đấu xoắn ốc bên trong đối thủ lớn nhất tô hải bởi vì không hiểu rõ quy tắc quan hệ trở lại tầng thứ nhất mà chính mình lại dẫn trước nhiều như thế tâm tình của hắn liền triệt để buông lòng xuống chỉ có thể nói đây là thượng tiên tặng không cơ hội đi cũng chỉ có thể trách chính ngươi thời vận không đủ Nghĩ đến Tô Hoài, Hoàng Phi Vũ liền vô ý thức tự nói một tiếng. Bốn chu cảnh sát tiêu tán, hắn đã đứng ở thông hướng tầng tiếp theo trước bậc thang. Trước đây hắn một lòng nhào vào hướng về phía trước đột phá bên trên, liền một giây đều không muốn chậm trễ. Bạch Bạch vượt qua một tầng, tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít, cũng có tâm tình quay đầu quan sát những tuyển thủ khác. Người cũng đã vượt qua yếu nhất một nhóm kia tuyển thủ đi. Hắn tính toán quan sát một chút chiến đấu xoắn ốc bên trong, duy nhất bị chính mình trở thành đối thủ Tô Hoài, tại trở lại tầng thứ nhất về sau, đuổi theo đến giai đoạn là gì. Hắn thấy, Tô hỏi chỉ cần siêu việt thực lực nhất lạc hậu một nhóm kia 5 6 tên tuyển thủ, liền tính đạt tới xem như cường giả vốn có thực lực. Mà nếu có thể đổi kịp thậm chí vượt qua thế đội thứ hai, vậy mình liền sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Mà khi hắn ánh mắt hướng phía dưới, mở ra tranh tài chương trình bên trong lục soát tuyển thủ công năng lúc, từng cái tiêu chí xuất hiện. Ở vào hắn phía dưới, là thiên linh yêu túc phỉ phỉ. Đây là một tên tương đối đặc thù tuyển thủ, bởi vì có yêu linh trợ, đang mở mê cửa hải bên trong làm ít công to, thậm chí một lần vượt qua chính mình. Tại chính mình chiếm đoạt tìm ra lời giải cửa ải về sau, mới tạm thời ngăn chặn lại nàng thế song bây giờ đứng hàng thứ hai cũng có thể lý giải, mà còn để hắn có chút nhức đầu là theo số tầng không ngừng hướng bên trên, tìm ra lời giải cửa ải cũng biến thành càng ngày càng khó. chính mình chiếm đoạt cửa ải không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhường lại. cho nên đến tiếp sau, đối phương còn có đổi kịp có thể. ánh mắt tiếp tục hướng xuống thứ ba là thương mệnh tinh thuật thăng, cái này cũng có thể lý giải. dù sao cũng là phạm liệu là tinh hào xương trụ linh phía dưới đệ nhất nhân tồn tại, lần trước không có tham gia, lần này tham gia liền thu được thứ ba thành tích, cũng không biết có hay không phát lực. nếu như còn tại giữ lại thực lực lời nói cũng sẽ là một tên tình địch. Lại hướng xuống, là bạ bạ tổ, tranh tài bên trong đối thủ cũ. Thực lực cường hãn, tốc độ cực nhanh, nói không chừng có thể đuổi đi lên. Bạ bạ tổ về sau, là hạn Roger, thạch linh tuyệt đám người đều là nghe nhiều nên thuộc danh tự, cũng là tiêu chuẩn thay đội thứ hai. Ánh mắt vượt qua bọn họ, Hồng Phi Vũ nhìn hướng càng phía dưới tiêu chí. ở phía trên không nhìn thấy Tô Hoài, cái kia chắc hẳn hắn chính là tại thay đội thứ ba. Tuy nói cái này thành tích có chút tạm được, nhưng bởi vì là một lần nữa hướng bên trên, Tốt Thông Đạo đã bị trước thời hạn chiếm đoạn cũng có thể lý giải. Nghĩ như vậy. Hồng Phi Vũ bắt đầu tìm kiếm tô hỏi danh tự, có thể là liên tiếp danh tự nhìn sang, hắn lại không có tìm tới, sẽ không còn tại cuối cùng a. Hồng Phi Vũ có chút ngoài ý muốn, trong lòng càng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể lại hướng xuống tìm. Thế đội thứ ba càng hướng xuống, chính là ở cuối xe tuyển thủ. Tuy nói tại phạm liệu là sao bên trên càng mạnh, nhưng tại cái này tối cường nguyên sinh loại tranh tranh tài bên trong, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Dạng này tuyển thủ cũng không nhiều, tranh tài chương trình bên trong có thể nhìn thấy cũng chỉ có ba người. Hồng Phi Vũ từng cái nhìn sang, nghĩ thầm Tô Hoài có lẽ tại cái này bà cái bên trong. Nhưng làm hắn ánh mắt từng cái nhìn sang, mỗi một cái tên hiện ra ở trước mắt, cho đến người cuối cùng, lúc, đều không nhìn thấy Tô Hoài danh tự. Chuyện gì xảy ra? Hồng Phi Vũ có chút không hiểu. Chẳng lẽ nói Tô Hoài lại quên đi tiếp vào tranh tài chương trình rút. Chương 606, thứ nhất. Tô Hoài đạt tới trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Chương 606, thứ nhất. Tô Hoài đạt tới trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Theo Lý mà nói không nên a tại tầng thứ 9 thời điểm, chính mình giải thích đã đầy đủ kỹ càng mà còn Tô Hoài lại không đốc, lần đầu tiên là không biết quy tắc tùy tiện bọn tới trước, lần thứ hai làm sao có thể lại quên. Nhưng nếu như không phải cái nguyên nhân này, vì cái gì hiện tại tìm khắp chiến đấu sàn đấu đều không nhìn thấy Tô Hoài. Trong lòng nghĩ những này, Hồng Phi Vũ chỉ cảm thấy trăm mối vẫn không có cái giải. Tính toán, không cần thiết xoắn xuýt những thứ này. Bởi vì thực tại tìm không được nguyên nhân, Hồng Phi Vũ dứt khoát lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Tô Hoài có thể hay không cầm tới thứ tự là hắn sự tình, chính mình duy nhất mong đợi, cũng chỉ là cùng hắn làm đồng đội, cùng một chỗ đại biểu Phạm Diệu là sao xuất chiến tinh hệ võ đạo hội mà thôi. Nếu như Tô Hoài có thể đuổi theo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là đuổi không kịp đến, tại thực lực nói chuyện chiến đấu xoắn ốc bên trong, tài nghệ không bằng người đã không còn gì để nói. Cùng hắn xoắn suýt những này, chính mình vẫn là trước tiếp tục hướng bên trên bắn bọt a, ngay lúc sắp đến thứ 25 tầng, nơi này là giai đoạn thứ nhất tầng cuối cùng, chỉ cần đến liền có thể tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, đồng thời cái thứ nhất đến cũng có thể vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ chỗ tốt. Hắn trong lúc suy tư, liền thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục hướng bên trên. Nhưng lại tại Hồng Phi Vũ quay đầu nháy mắt, hắn động tác nhưng là đột nhiên chỉ trệ. Liên đại thu tầm mắt lại không một không né mắt, hắn ánh mắt về tới chính mình vị trí tầng này, mà khỏe mắt liếc qua nhìn thấy trong tầm mắt còn có một cái tiêu chí. Cái này tiêu chí liền cùng chính mình tại cùng một tầng. Suy nghĩ một chút tốc phỉ phỉ còn tại 23 tầng, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bay lên, cho nên, một đay mắt, một cái phỏng đoán xuất hiện tại Hồng Phi Vũ trong đầu. Ầm ầm, giống như tình thiên phích lịch rơi vào trên người, để cả người hắn đều sững sờ ngay tại chỗ. Có lẽ, không thể nào. Mang bạn phần không thể tin được tâm tình, Hồng Phi Vũ chuyển qua đầu, nhìn hướng vừa rồi nhìn thấy tiêu chí vị trí bởi vì phỏng đoán quá mức kinh người, hắn tình nguyện tin tưởng đây là chính ảo giác. Nhưng làm ánh mắt chân chính thay đổi, hướng về chỗ quan sát chỗ thời điểm, cái kia vô cùng rõ ràng tiêu chí, nhưng vẫn là để trong lòng hắn đột nhiên nhẹ dự. khiếp sợ, hoảng sợ, khẩn trương, hoảng hốt, một đáy mắt, vô số loại cảm xúc nổi lên trong lòng. Mang bạn phần không thể tin được tâm tình, hồng phi vũ ngưng tụ ánh mắt, nhìn hướng cái kia tiêu chí, cũng liền tại một giây sau, tiêu chí bên trên danh tự nhảy ra, tuyển thủ, tô hoài, vị trí số tầng 24 cái này mụ hắn là đang nói bừa chứ? Làm chân chính xác nhận cái này, tiêu chí đại biểu người chính là trong lòng một mực phỏng đoán cái tên kia về sau, thông phi Vũ nhịn không được tại chỗ bạo thôn. 24 tầng, chính mình tốn sức tâm lực từ bắt đầu đến giờ một mực chưa từng dừng lại mới vừa tới số tầng. Đống nhiên nhảy ra một cái làm sao cũng không có khả năng xuất hiện người, loại này sự tỉnh trong mắt hắn, liền như là gặp ma. Cái dạng gì tốc độ có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo a? Hắn kinh hãi tự nói, hoàn toàn không tưởng tượng ra được, tôi hỏi xuất hiện tại cái này một tầng lý do. Nếu như là những tuyển thủ khác thì cũng thôi đi, Dù sao cũng là từ cùng một hàng bắt đầu xuất phát, trong thời gian ngắn buộc phát còn có thể đổi kịp. Có thể Tô Hoài tình huống như thế nào? Đây chính là tại những tuyển thủ khác sau khi xuất phát, lại từ tầng thứ 9 đường cũ trở về, một lần nữa từ tầng thứ nhất bắt đầu đuổi theo người A không nói thiên nhiên lạc hậu tất cả tuyển thủ, chỉ là hướng lên đường đi thông đạo bị cướp chiếm điểm này, đều đủ để chí mạng. Tại không có đầy đủ lựa chọn dưới tình huống, Tô Hoài đừng nói trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp, không bị cùng một quan trọng khôi phục kẹt lại đều là may mắn. Có thể tình huống hiện tại, nhưng là Tô Hoài không những không có bị kẹt lại còn đuổi theo siêu việt cái này đến cái khác tại trước mặt hắn tuyển thủ thậm chí đến bây giờ cùng mình cái này thứ tên ngang hàng cái này tờ mở căn bản cũng không phải là người đi giờ khắc này cho dù hồng phi vũ tính cách lại gặp không sợ hãi cũng không nhịn được hô ra âm thanh quá kinh người hiện ra tại sự thật trước mắt căn bản là không giống như là người có thể làm ra tại vô cùng trong thời gian ngắn từ tầng thứ nhất một lần nữa đột phá đuổi kịp đồng thời siêu việt tất cả tuyển thủ loại này tốc độ không nói là tại chiến đấu xoắn ốc bên trong liền tính trong hiện thực cũng không ai có thể làm đến nếu biết do có thể tham dự cuối cùng xếp hạng chiến đều không phải bình thường tuyển thủ cứ việc hiện tại có có là hậu nhưng bọn hắn thực lực đặt ở bắt đầu hơn 100 tuyển thủ bên trong cũng là phượng mau lân rắc tồn tại. Huống chi còn có chính mình túc phỉ phỉ thuật thăng những ngày công nhận cùng cảnh giới tối cường một nhóm người tồn tại như vậy giới tình huống tô Hoài làm ra đến sự tình hoàn toàn có thể dùng hành động vĩ đại đến hình dung lúc này hắn nhìn hướng cái kia tiêu chí lúc trong lòng tất cả khinh thị đều triệt để tan thành mây khói sau khi hết kiếp sợ hùng phi vũ thu hồi tất cả ý nghĩ trực tiếp quay người tô Hoài đã đến nơi này. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được thế nhưng chiếu vào cái tốc độ này tiến hành tiếp hắn siêu Việt chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian hiện tại chính mình duy nhất có thể làm chính là tận khả năng tranh thủ giai đoạn thứ nhất thắng lợi chiến đấu xoắn ốc tổng cộng 100 tầng mỗi 25 tầng một cái giai đoạn mà tại mỗi một cái giai đoạn cuối cùng đều là có một lần khen thường cơ hội 25 tầng là khen thường quan bất luận cái gì đến cái này thứ 2 tầng 5 cái thủ đều có thể lựa chọn luôn luôn nội dung lựa chọn chiến đấu có thể tại cái này một tầng thu hoạch được khôi phục tự thân thần lực cơ hội lựa chọn tìm ra lời giải thì có thể thu hoạch được có quan hệ đến tiếp sau cửa hải bên trong, câu đố nhắc nhở. Hay là, cũng có thể lựa chọn đối đến tiếp sau đột phá có trợ giúp đạo cụ. Hoặc là dứt khoát cái gì cũng không chọn, trực tiếp lấy đi phía trước 20 tầng lấy được cung cấp số lượng võ đạo thể đưa vào đến cuối cùng thành tích bên trong. Mà những này cơ hội lựa chọn, chỉ có cái thứ nhất đến, mới có 3 lần cơ hội. Bất luận cái gì dẫn đầu đến tuyển thủ, đều có thể trước một bước lựa chọn mình muốn đạo cụ hoặc trợ giúp, tựa như khác biệt cửa hải thông đạo mở dạng, lựa chọn sau đó liền không có. Cho nên cái thứ nhất đến, liền tương đương với có tự do lựa chọn cơ hội, mà còn sẽ so những tuyển thủ khác nhiều ra hai lần. Hắn lúc này không chần chờ nữa, quay người trực tiếp bay về phía thứ 25 tầng. Mà cũng liền tại hắn khởi hành đồng thời, phía sau cửa hải thông đạo bên trong, chiến thắng quái vật Tô Hoài, từ cửa ải bên trong xuất hiện. Hắn cũng hoàn thành thứ 24 tầng chiến đấu. lần đầu nhìn một chút phía trước phi hành thân ảnh, Tô Hoài dưới chân phát lực, đột nhiên nhảy lên bay về phía phía trên. Mặc dù lần thứ nhất khi xuất phát, không rõ ràng quy tắc không có tiếp vào tranh tài chương trình, nhưng cái này 25 tầng một giai đoạn phân chia hắn là biết rõ cũng biết 25 tầng có lựa chọn đạo cụ hoặc cơ hội khôi phục, vật hắn muốn chỉ có một dạng, chính là võ đạo thẻ. Chương 607, thời khắc cuối cùng cạnh tranh, cơ hội lựa chọn. Chương 607, thời khắc cuối cùng cạnh tranh, cơ hội lựa chọn. Mấy tầng trước chiếu cố hướng lên trên, trực tiếp theo bên ngoài lựa chọn đột phá, không có cầm tới bất luận cái gì võ đạo thẻ, chỉ có tại cái này một tầng cầm mới có thể san bằng chính mình theo bên ngoài đột phá sinh ra cùng những tuyển thủ khác võ đạo thẻ trên lệnh. Đến mức còn lại cơ hội, bất luận khôi phục vẫn là trợ giúp đạo cụ, với hắn mà nói đều không trọng yếu có đủ thực lực, đột phá cửa hại liền không cần đạo cụ trợ giúp, đồng dạng tại thần lực đầy đủ dưới tình huống, hắn cũng không cần khôi phục. Long vừa nghĩ, Tô Hoài đột nhiên gia tốc, thật nhanh. Thật ở phía trước Hồng Phi Vũ phát hiện phía sau đuổi theo Tô Hoài, cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi hắn nhìn Tô Hoài còn tại thông đạo cửa hại bên trong, kết quả đi qua không bao lâu, Tô Hoài liền đuổi theo, tựa hồ cửa hại bên trong quái vật, không đối hắn tạo thành bất luận cái gì hành động bên trên khó khăn đồng dạng, mà hắn cũng không dõi hoài tới cái khác, lúc này liền bắt đầu xông lên phía trên đâm. Từ tại thứ 20 tầng thời điểm, hắn liền nghĩ xong sách lược của mình không giống với túc phỉ phỉ có thể dựa vào tìm ra lời giải, chính mình am hiểu nhất vẫn là chiến đấu, mà muốn chiến đấu, liền không tốt đẹp được đạo cụ trợ giúp. Nếu có thể ở 25 tầng cầm tới muốn đạo cụ lời nói, đến tiếp sau chiến đấu sẽ nhẹ nhóm rất nhiều, liền có thể không tại chọn thông đạo, một đường chiến đấu đi lên. Mà còn hắn ở phía trước đột phá bên trong cũng tiêu hao không ít lực lượng, cần khôi phục. Đến mức cái này một cơ hội cuối cùng, thì có thể lựa chọn còn lại có trợ giúp đạo cụ hoặc bờ úp ép. Dù sao bất luận cái gì lựa chọn, cũng có thể giúp mình càng nhanh hướng lên trên đột phá nếu để cho tô hoài lấy đi. Chính mình duy nhất có thể lựa chọn cũng chỉ có võ đạo thẻ gấp bội cơ hội khác toàn bộ hạn lượng, chỉ có thu hoạch được ngang nhau số lượng võ đạo thẻ cơ hội, không có không có hạn chế. Có thể lựa chọn đem 3 lần cơ hội toàn bộ dùng ở trên đây, cũng có thể lựa chọn chỉ cần 1 lần. Nhưng đại chân chính ổn định chính mình thứ tự phía trước, người nào đều sẽ không lựa chọn võ đạo thẻ. Hồng Phi Vũ lo lắng là bị Tô Hoài cướp đi khôi phục hoặc lựa chọn chiến đấu đạo cố cơ hội. Hắn cấp thiết xông lên phía trên đầm, là nghi cái thứ nhất đến. Mắt thấy Tô Hoài càng ngày càng gần, Hồng Phi Vũ tâm tình cấp bách, không lo được. Hắn tự thân là lấy thanh viêm lực công kích tăng trưởng, không hề am hiểu tốc độ, mắt thấy Tô Hoài liền phải đổi tới trong lòng hắn tự nói một tiếng, không do dự nữa, dứt khoát thôi động thần lực kích hoạt vòng tay. một giây sau, liền thấy đồng dạng kỳ lạ vật phẩm trước người không gian hiện lên. đây là một cái bộ dáng giống như bắn chuột, phía sau lại có phun cửa ra vào đặc thù đồ vật. bắn chuột xuất hiện ngay mắt, hồng phi vũ đạp đi lên. một giây sau, phần đuôi phun miệng phun ra lam sắc khí chảy, tốc độ của hắn đột nhiên tăng gọn. đây là sinh ra từ trung tâm được một cái văn minh khoa học kỹ thuật đặc thù phương tiện giao thông, hoàn toàn phát động dưới tình huống, có thể phát huy ra trụ linh cấp thức người toàn lực phi hành tốc độ cực hạn. theo bắn chuột không ngừng gia tốc, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh kể từ đó, hẳn là có thể khóa chặt đệ nhất. Hồng Phi Vũ nhìn xem phía trên càng ngày càng gần thứ 25 tầng biên giới, trong lòng nghĩ như vậy, có thể một giây sau, thần sắc lại đột nhiên kinh biến. Hắn cảm nhận được phía sau, đột nhiên xuất hiện một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khí tức này không giống với 15 vị tuyển thủ dự thi bên trong bất kỳ người nào, lại cường đại đến độ điểm. Kinh dị phai đầu xuất hiện trong tầm mắt hắn, là làm người sợ hãi một màn. Liên thấy tô hoài dưới chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân hình to lớn, dữ tận kinh khủng kim sắc tử long. Cái này cự long có long hình dáng, có thể nhìn kỹ phía dưới Thân thể lại từ từng đoạn từng đoạn thân thể tạo thành, mà tại những tiết điểm này chỗ còn có vô số tỏa ra lệnh leo hàn quang đủ chảo, đủ chảo đến mại không hết, hình như có mười mấy vạn. Mỗi một cái đủ chảo đặt xuống, không gian đều sẽ kích thích từng trận kỳ lạ vỡ sóng. Những rung động này dâng lên về sau, lại nhanh chóng giao chồng lên nhau, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Phát tắc. Khoảng cách không xa, hưng phi vũ vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đó chính là phát tắc khí tức. Một cái ngạch kỳ lạ quái vật, người mang phát tắc ít nhất cũng là nguyên sinh loại cảnh giới tồn tại, nhưng bây giờ lại bị tô hoài dẫm tại dưới chân, tại nâng hắn tiến lên một màn này nay đã càng kinh sợ hơn, càng làm hắn hơn sợ hãi, là nhìn dây bên trong, tô hải thân hình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng to. theo cái tiêu cự hình vải vật xuất hiện, tô hải tốc độ bắt đầu tăng vọt. bọn họ ở giữa khoảng cách, đang không ngừng rung ấn. làm sao có thể? hồng phi vũ triệt đệ bị kinh hãi đến, dưới chân đạp ván trưởng, có thể là sinh ra từ trung tâm bực, kết hợp không gian lực lượng đặc thù công cụ, tốc độ có thể so với trụ linh. như vậy dưới tình huống, cái kia thân hình khổng lồ vải vật còn có thể đuổi theo. chẳng lẽ nói nó có so trụ linh còn muốn tốc độ nhanh? Hồng Phi Vũ triệt để không cách nào bình tĩnh, hắn không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được, có thể mà lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hoài cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần, mãi đến triệt để nang hàng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Phi Vũ Minh. Đứng tại Kim Long trên đầu Tô Hoài, thân tình lạnh nhạt cùng Hồng Phi Vũ chào hỏi. Được, đã lâu không gặp. Hồng Phi Vũ tâm tình phức tạp, nói chuyện đều có chút cá lăm. Tô Hoài ngược lại là không có một tia tự ngạo, cười nói, đa tạ Phi Vũ Minh phía trước chỉ điểm sai lầm, chúng ta phía trên đạm. Hắn nói xong. Liền không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa khống chế Kim Long gia tốc. Kim Long kỳ lạ không gian pháp tác toàn lực phát huy, không gian bốn phía không tiếng động và mèo, hướng lên tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng, chỉ để lại một mặt mộng bức hồng phi vũ ở hậu phương, nhịn không được thở dài. Xem ra muốn đổ vật là không cầm được. Hắn tự nói, trong lòng khóc không ra nước mắt. Tô Hoài tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn nghĩ siêu việt đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bây giờ triệt để bị vượt qua, thứ tự vẫn là thứ nhì, nắm giữ ba lần cơ hội Tô Hoài, tất nhiên lấy đi tốt nhất đạo cụ. Chính mình thứ hai tuy nói cũng có hai lần cơ hội nhưng muốn chọn đến muốn trên cơ bản là không thể nào. Nhưng sự tình mình đến đây, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. trong lòng không trần chờ nữa, lúc này không chế bắn trượt hướng lên trên gia tốc. mà cũng trong lúc đó, ngoại giới, mọi người cũng đang chú ý tô Hoài cùng hồng phi vũ cạnh tranh. lúc này, mắt thấy tô Hoài cái thứ nhất sông lên bình đài, giải thích trên đài người chủ trì hơi xúc động mở miệng. mặc dù đã sớm đoán được tô Hoài tuyển thủ chiến súng tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng có thể siêu việt h 2 k loại hình độ con bắn trượt, vẫn là để người mở rộng tầm mắt ra. nữ chủ trì cũng nói, hồng phi vũ khẳng định là loại này đua tốc độ chuẩn bị thật lâu đáng tiếc gặp được Tô Hoài tuyển thủ. Hai người nói xong, ánh mắt không tự chủ nhìn hướng Hùng Ký. H2 ca loại hình độ công văn trượt giá cả kinh người người bình thường liền tính muốn dùng cũng mua không nổi, cái này tất nhiên là Hồng Ký cái này võ đạo công hội hội trưởng, phạt địu là sao tam hoàn một trong mục tích. Nhưng là hậu bối chuẩn bị dạng này đại sát khí, cuối cùng nhưng vẫn là bị Tô Hoài siêu biệt, cũng không biết Hồng Ký là tâm tình gì. Tô Hoài tuyển thủ hiện tại là cái thứ nhất đến thứ 25 tầng tuyển thủ, Hồng Ngao ngài cảm thấy hắn sẽ lựa chọn cái gì lạc cụ. Không có tại tuyển thủ tốc độ tranh bên trên làm nhiều xáo người chủ trì rất mau đưa chủ đề chuyển rời đến một vấn đề khác phía trên. Tô hỏi cái thứ nhất đến, nắm giữ ba lần cơ hội lựa chọn hắn, sẽ chọn cái dạng gì? Chương 608, Tô phải lựa chọn. Chương 608, Tô phải lựa chọn. Chiến đấu xoắn ốc cũng không phải là đơn thuần cân nhắc tuyển thủ võ đạo thực lực tranh tài phương thức. Theo số tầng lên cao, sẽ còn nhiều ra rất nhiều tuyển thủ thực lực bản thân cùng khác biệt thông đạo cửa ải bên ngoài, ảnh hưởng tuyển thủ lên cao tốc độ yếu tố. Ở trong đó trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là mỗi 25 tầng một lần cơ hội lựa chọn. Lúc này tôi hỏi ngồi cuối kim long hướng lên trên, phía trước hắn không còn là bình thường cầu thang, mà là một cái to lớn bình đại Cái này bình đài nổi bật tại cầu thang bên ngoài, còn chưa đi lên phía trước, nhìn không ra bất kỳ đặc thủ. Làm người chủ trì hỏi ra liên quan tới Tô Hoài lựa chọn vấn đề lúc, hiện trường vô số khán giả cũng đều lộ ra ánh mắt tò mò. Tiếp xuống thứ 25 tầng, chính là trong truyền thuyết nghỉ nơi cửa hải đi. Ta xem qua lần trước tuyển chọn đại tái video, phía trên là rất nhiều đặc tổ gian phòng, bên trong có các loại khác biệt đạo cụ cùng khen thưởng. Cũng không biết Tô Hoài sẽ lựa chọn cái gì. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là chiến đấu đạo cụ a. Không sai, hắn đoạn đường này ngạnh cương đi lên, nếu là có chiến đấu phương diện đạo cụ khẳng định chính là như hổ thêm cánh. Người trên khán đài bọn họ nghị luận ở mỹ đều đang đảm luận Tô Hoài sẽ làm ra lựa chọn. Bởi vì tại vô cùng trong thời gian ngắn siêu việt tất cả tuyển thủ, Tô Hoài có thể nói đã trở thành trận đấu này bên trong chói mắt nhất viên kia sao, lựa chọn của hắn cũng là các khán giả muốn biết nhất. Mà lúc này, giải thích trên ngoài hồng ký cũng mở miệng. chiến đấu xoắn ốc bên trong trừ bỏ thông đạo cửa hại khác biệt ra, so sánh thi đấu kết quả ảnh hưởng lớn nhất, chính là mỗi 25 tầng một lần khen thưởng cửa ải. Tô Hoài tuyển thủ lời nói, phía trước 25 tầng vì đuổi theo tiến độ, lựa chọn tốc độ nhanh nhất cũng là khó khăn nhất chiến đấu thông đạo. Tuy nói biểu hiện của hắn hết sức kinh người, nhưng dạng này không ngừng nghỉ chiến đấu, đối tượng thân lực lượng tiêu hao khẳng định là to lớn. Cho nên Tô Hoài tuyển thủ có khả năng nhất lựa chọn, khẳng định vẫn là khôi phục lực lượng cơ hội. Hồng Ký nhìn màn ảnh bên trong hướng lên Tô Hoài, cùng với ở hậu phương đuổi theo Hồng Phi Vũ, cho ra chính mình cái thứ nhất quan điểm. Khen thưởng cửa hải bên trong, có bổ sung thần lực cơ hội, có thể đền bù trước đây cửa hải bên trong tiêu hao. Đây nhất định là mỗi một lựa chọn chiến đấu tuyển thủ, thứ cần thiết nhất lần Hoài tuyển thủ xác thực cần một lần bổ sung. cái kia còn có còn lại hai lần cơ hội đâu? Người chủ trì lại lần nữa thỉnh giáo thứ nhất đến khen thưởng quan tuyển thủ là có 3 lần cơ hội lựa chọn, trừ bỏ tu chỉnh bổ sung bên ngoài, tô hoài khẳng định vẫn sẽ chọn cái khác. lấy tô hoài tuyển thủ đột phá phương thức đến xem, đến tiếp sau khẳng định cũng không thiếu được chiến đấu. như vậy dưới tình huống lựa chọn có thể vì chính mình chiến đấu bên trong cung cấp cần phải trợ giúp đạo cụ, liền vô cùng trọng yếu. hồng ký lại một lần nữa há miệng phân tích tô hoài sẽ làm ra lựa chọn thứ hai, đều là căn cứ tô chuẩn đột phá phương thức, cùng với trước mắt hắn chỉnh thể tình hình phỏng đoán, làm ra thân thiết nhất hiện thực lựa chọn. lúc này nữ chủ trí nghi vẫn hỏi. Tô Hải tuyển thủ ở phía trước 10 tầng lựa chọn theo bên ngoài đột phá, tại võ đạo thẻ bên trên cùng những tuyển thủ khác có khoảng cách, hẳn là có thể dựa vào cơ hội lần này bổ sung trở về a. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Hải một cơ hội cuối cùng, là muốn thả đến võ đạo thẻ gấp bội bên trên. Thu hoạch được ngang nhau số lượng võ đạo thẻ, dạng này mới có thể chân chính dẫn trước những tuyển thủ khác. Bất quá nữ chủ trì vừa nói xong, hơn ký liền lắc đầu, nói, không có khả năng. Gặp nữ chủ trì không hiểu, hơn ký giải thích nói, võ đạo thẻ bên trên 10 tầng chiến lệnh, tại hoàn chỉnh 100 tầng chiến đấu xoán Úc bên trong cũng không phải là rất lớn mà còn lựa chọn chiến đấu loại đạo cụ hoặc trợ giúp cơ hội, có thể để cho hắn từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước, cứ như vậy đến tiếp sau mỗi một lần lựa chọn, đều sẽ có càng nhiều cơ hội. đến lúc đó võ đạo thẻ thiếu hụt, tùy tiện liền có thể bù đắp lại. cho nên chiếu lao hủ cách nhìn, tô hoài tuyển thủ cái này cơ hội lần thứ ba, rất có thể cũng là giảm xuống chiến đấu độ khó tương quan. hồng ký giải thích xong nguyên nhân, liền cho ra chính mình đối lần thứ ba lựa chọn phỏng đoán. từ hắn võ giả góc độ xem ra, tô hoài lựa chọn cái này ba loại, chính là ổn thỏa nhất cũng có lợi nhất phương thức. có thể như vậy nhất cổ tác khí trực tiếp xông lên kế tiếp thứ 25 tầng. Hồng ký fan này phân tích là căn cứ tình huống thực tế xuất phát, các khán giả nghe đến cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ cần có thể căn cứ tự thân tình huống làm ra tối ưu lựa chọn, Tô Tiểu Hữu tại sau này cửa hải bên trong ưu thế, liền có thể một mực bảo trì lại. Phòng khách quý bên trong, thương kiến Chu nhìn xem trên màn hình lớn sắp đến thứ 25 tầng Tô Hoài, làm ra cùng Hồng ký giống nhau đánh giá. Nếu có thể ở chiến đấu xoắn ốc bên trong chiến thắng, phía sau hai vòng áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Lạc Ngọc Châu nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài, khóe miệng không tự chủ câu lên. Tô Hoài cho nàng kinh hỉ thực tế quá lớn. Từ bắt đầu tùy tiện bọn tới trước, đến phía sau trở lại một tầng, lạc ngọc châu gần như đều khẳng định tô hoài lần này lấy không được thành tích. kết quả tô hoài theo bên ngoài trực tiếp đột phá biểu hiện, để nàng tâm lại nhức lên. trong quá trình chiến đấu, tô hoài biểu hiện ra thực lực kinh khủng, cũng để cho đáy lòng của nàng sinh ra vẻ mong đợi. mà sau đó, tô hoài qua năm quan chém sáu tướng, không ngừng siêu việt tại trước mặt hắn tuyển thủ, phi tốc độ nhanh thậm chí liền giải thích đều không kịp phản ứng. mãi đến hoàn toàn siêu việt túc phỉ phỉ thậm chí đuổi kịp hồng phi vũ thời điểm, tất cả liền xem như hết thể đều kết thúc, làm tô hoài chân chính đứng hàng thứ nhất, bắt đầu lưỡng về thứ 25 tầng bắn bọn thời điểm bởi vì quá mức rung động, thế cho nên lạc ngọc châu nhất thời đều không thể tin được. lấy lạc hậu tất cả mọi người thành tích, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hướng về đâm, một đường hướng lên trên thậm chí thành đệ nhất. loại này sự tình nếu không phải chính thức phát sinh, nàng thậm chí đều bởi vì chính mình là đang nằm mơ. mà bây giờ chân chính kịp phản ứng, nhìn xem không ngừng hướng lên tô hoài, lạc ngọc châu lần thứ nhất có an tâm cảm giác, không cần lại lo lắng đại biểu văn minh trong ghi chép tâm tuyển thủ sớm rơi văn minh trong ghi chép tâm, cũng cuối cùng có cơ hội, siêu việt còn lại các đại quan phương tổ chức cùng thế lực, thậm chí siêu việt quân bộ trở thành trước nay chưa từng có người thứ nhất cái này không chỉ là thuộc về tô hoài vinh dự, càng thuộc về toàn bộ văn minh trong ghi chép tâm, là bọn họ toàn bộ đơn vị vinh hạnh đặc biệt. Tô hoài tuyển thủ 0.5 sắp đạt tới thứ 25 tầng, liền để chúng ta trước đến nhìn xem, thứ 25 tầng có cái gì đi. Giải thích trên này, người chủ trì rất nhanh mở miệng lần nữa, lôi trở lại tất cả người xem lực chú ý theo hắn một câu nói tia. Trên màn hình lớn đám tuyển thủ hình ảnh thu nhỏ chiến đấu xoắn ốc bên trong hình ảnh bắt đầu cấp tốc lên cao. Trong trước mắt, hình ảnh bên trong phong cảnh liền từ phía dưới chuyển đến thứ 25 tầng phía trên. Hiện ra tại trước mắt mọi người là một mảnh rộng lớn bìnhải trên bình đài cũng không phải là không có vật gì. đập vào mi mắt là một mảnh một cái không nhìn thấy bờ kiến trúc. những này cổ đại phong ốc đồng dạng kiến trúc xen vào nhau tinh tế, phản phất đi tới một chỗ tiểu chấn. mà khi màn ảnh hướng phía dưới, chân chính tiến vào khu kiến trúc bên trong thời điểm, mọi người cũng thấy rõ trong đó diện mạo. chương 609 cường hóa chiến đấu xoắn ốc bên trong ngắt không thể thiếu một vòng. chương 609 cường hóa chiến đấu xoắn ốc bên trong ngắt không thể thiếu một vòng. mảnh này tiểu chấn bên trên kiến trúc mặc dù cửa sổ đều là đủ, nhưng giờ phút này toàn bộ đều đóng chặt, cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật tồn tại chân chính hấp dẫn mọi người trong mắt là những kiến trúc này phía trên mang theo danh từ tốc độ tu luyện lực lượng tu luyện chương trình phụ ma chữa thương năng lượng khôi phục cửa hàng liên tiếp bảng hiệu bên trên viết không giống nhau danh từ những này danh từ một cái liền có thể nhìn ra cụ thể hiệu quả đương nhiên cũng có rất nhiều là nhìn không ra cụ thể hảm nghĩa. mà khi màn ảnh lại lần nữa hướng phía trước càng nhiều gian phòng xuất hiện phía trên danh từ cũng là hoàn toàn khác biệt những này gian phòng chính là người chủ trì trong miệng cái gọi là cơ hội lựa chọn có thể căn cứ từ mình lựa chọn tiến vào khác biệt gian phòng lựa chọn khác biệt tăng thêm hoặc đạo cụ mà tại những kiến trúc này trung tâm vị trí một mảnh diện tích không lớn lại tu chỉnh sự trang trí tinh tế trên quảng trường một cái thạch sư tử an nhiên đứng sừng sướng nó thạch đúc thân thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa một đôi trung đồng lớn ánh mắt hai mươi tư chính xuyên qua khu phố nhìn chăm chú lên ngoài chấn nhỏ Tốt chân thực tiểu chấn cái này nếu là lại có mấy người tồn tại chính là một cái chân chính tiểu chấn đi đám tuyển thủ đây là muốn ở chỗ này lựa chọn khen thưởng sao nhìn thấy hiện ra tại hình ảnh bên trong tiểu chấn các khán giả đều kinh hô rất nhiều khán giả đều là người bình thường tuổi thọ có hạn cả một đời cũng liền có thể nhìn thấy một lần tuyển chọn đại tái, đối tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Hoa, wow. đây chính là hối bái võ đạo thể thạch sư đi. Giải thích trên này, người chủ trì con mắt cũng phát sáng lên. bọn họ là người chủ trì, trước thời hạn có tin tức hiểu qua, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ 25 tầng diện mạo. Không sai. Hồng ký là người từng trải, rất nhanh gật đầu nói, tuyển thủ nếu như muốn thu hoạch được ngang nhau số lượng võ đạo hẻ, liền có thể đến nơi đây tế dâng ra chính mình tất cả đã lấy được võ đạo hẻ. Thạch sư cũng là khen thưởng cơ hội một trong. Có thể bắt được, phía sau đi lên tuyển thủ lựa chọn duy nhất cũng chỉ có cái này. Hồng ký giải thích xong, rất nhanh lại cho ra cái nhìn của mình. Tiểu Trấn Kiến trúc tuy nhiều, nhưng có thể tuyển chọn khen thưởng cuối cùng có hạn, mà còn tại những tuyển thủ khác lựa chọn sau đó, còn lại liền tính còn có không ít, cũng tất nhiên không thích hợp về sau tuyển thủ. Mà còn bọn họ thứ tự lạc hậu, cơ bản đã mất đi tranh đoạt thứ tự cơ hội, cũng sẽ không đem chân quý cơ hội lãng phí ở lựa chọn chiến đấu đạo cố, hoặc là giảm xuống đến tiếp sau cửa hải độ khó bên trên. Chỉ có tận khả năng hồi nói võ đạo hẻ, đây mới là trước mắt có thể được đến, đồng thời nhất chân thực lợi ích. Vậy trừ thạch sư bên ngoài. Những phòng khác hiệu quả đều là cái gì đây?" Nữ chủ trì rất nhanh lại lần nữa đặt câu hỏi, đưa ra mới chủ đề. Thương thương loại này thời điểm, chính là giới thiệu 25 tầng cụ thể hiệu quả thời điểm. Điểm này người chủ trì nhắc tuần khí bên trên liền có, nam chủ trì rất nhanh tiếp lời đề, "Cái này ta là biết rõ, liền từ ta đến giới thiệu đi." Hắn nói xong cầm lấy trong tay để đó thẻ tư liệu lật đến phía sau, há miệng giới thiệu. Tốc độ tu luyện tiên như ý nghĩa, chính là tăng cường tốc độ, nhưng gian phòng kia cũng không phải là thật tu luyện, mà là tuyển thủ tiêu phí võ đạc nhẹ, tiến vào bên trong thu hoạch đến chiến đấu xoắn nào đó một hạng tăng thêm ví dụ như tốc độ phi hành gấp bội, tư duy tốc độ tăng nhanh cho chút, rất nhiều nhanh nhẹn loại hình tuyển thủ nếu như lựa chọn tốc độ tu luyện, thường thường đều sẽ có làm ít công to hiệu quả. người chủ trì từ đơn giản nhất bắt đầu làm nói rõ. thần kỳ như vậy a, nữ chủ trì nghe vậy lập tức kinh hô. để một người tốc độ gấp bội, đây cũng không phải là đơn thuần gia tốc đơn giản như vậy, giống như hồng phi vũ dẫm tại độ công bản vẽ bên trên có thể so với trụ linh tốc độ, nếu như lại lần nữa tăng gấp bội lời nói, vậy nhưng cũng không phải là bình thường nhanh. nắm giữ dạng này tốc độ, tại sao này thông đạo cửa ải lựa chọn bên trong, có thể chọn lựa thử thách tốc độ cửa ải liền có thể có làm ít công to hiệu quả. Thậm chí nếu như hắn không sợ có ngoài ý muốn, trực tiếp theo bên ngoài đột phá cũng được. Dù sao như vậy tốc độ nhanh bên dưới, cái vật cũng đổi không kịp hắn. đương nhiên điều kiện tiên quyết là không gặp một chút hạn chế tốc độ lĩnh vực mới được. Cái này chỉ là thông thường cường hóa mà thôi, kỳ thật còn có càng thần kỳ. Ví dụ như trình tự này phụ ma, nam chủ trì cùng nữ chủ trì kẻ sướng người họa, cường điệu giới thiệu trong tiểu trấn từng cái gian phòng công năng. Hắn nói mười phần mê bí, khán giả nghe cũng là say xương lành. bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình thức trên tài toàn bộ quá trình hào giống trò chơi đồ dặn. Chỉ bất quá trong trò chơi nhân vật, từ giả lập nhân vật biến thành võ giả tự thân, bọn họ muốn dựa vào thực lực bản thân, kết hợp thông đạo bên trong đủ tiểu khế thưởng, đến vì chính mình cạnh tranh sáng tạo ưu thế. Tại người chủ trì giới thiệu từng cái gian phòng công năng hiệu quả thời điểm, chiến đấu xoắn ốc bên trong, đứng tại kim long trên lưng tô hoài, cuối cùng bay đến bình đại bên dưới. Hắn từ đầu tới cuối duy trì tốc độ cực nhanh, đang không ngừng phi hành bên dưới, phất không có cuối bách tưởng cuối cùng biến mất. sáng tỏ thông suốt trong tầm mắt, phong cảnh biến thành một mảnh an lành yên tĩnh cổ trấn. Tại tranh tài chương trình hình ảnh bổ sung xuống xuống. Hiện ra tại trước mắt hắn không chỉ là ngói đen tường trắng thị trấn, còn có nơi xa non xanh nước biếc. Đương nhiên Tô Hoài biết tất cả những thứ này đều là giả tạo. Hắn trực tiếp nhảy xuống kim long cất bước hướng đi cổ trấn, không chút do dự nghi. Mặc dù phía trước bởi vì không có chú ý quy tắc mà quên đi tiếp vào tranh tài chương trình, nhưng đối cái này 25 tầng một lần tu chỉnh hắn vẫn là biết. Thậm chí thương kiến chu cho Tô Hoài tư liệu bên trong, còn có hắn lúc trước tham gia chiến đấu xoắn ốc chứng kiến hết thấy. Đối với cái này 25 tầng cơ hội, cũng là có kỹ càng giới thiệu. Đi vào cổ trấn trong, hai bên kiến trúc tiến vào ánh mắt tiến vào trong chấn đệ nhất tòa nhà xây 983 xây phía trên liền biết tốc độ tu luyện bốn chữ lớn, đây là để dùng cho tuyển thủ gia tăng tốc độ lựa chọn. chỉ cần đầu nhập một chút võ đạo thẻ, cửa gian phòng liền sẽ mở ra, tuyển thủ có thể tiến vào bên trong, gia tăng tốc độ của mình. đương nhiên cái này gia tăng, chỉ là tại chiến đấu xoắn ốc phạm vi bên trong, mà còn tốc độ cũng không phải là thật gia tăng, chỉ là để tuyển thủ hành động, tại chiến đấu xoắn ốc tương đối thời không bên trên, thay đổi đến nhanh mà thôi. muốn hình dung, chính là hắn tại thế giới hiện thực mắt người bên trong, tốc độ vẫn là không có thay đổi, thế nhưng tại chiến đấu xoắn ốc tiêu chuẩn bên trên. Tốc độ sẽ trở nên thật nhanh. Đây là đối tuyển thủ tại xoắn ốc bên trong thực lực một loại cường hóa. Tô Hải cũng không cần, hắn trực tiếp mơ tưởng phía trước. Không bao lâu, lại đi qua một cái lực lượng tu luyện ra phòng. Liên cùng tốc độ một dạng, cũng là đơn phương cường hóa. Mà tại mặt sau này còn có một cái phòng, trên đó viết chương trình vụ ma. Cái này cùng cường hóa liền lại không giống nhau. Tuyển thủ tiến vào bên trong, liền có thể trực tiếp lựa chọn một hạng vụ ma, hoặc là thông tục một chút thuyết pháp, trực tiếp cho tiếp vào tranh tài chương trình tăng thêm một loại công năng. Có thể là tại sau này tìm ra lời giải cửa hại bên trong nhìn thấy các loại nhắc nhở, cũng có thể là để chính mình tại chiến đấu cửa hải bên trong, nhìn thấy quái vật vết tích, hoặc là hiểu được quái vật lựu điểm, chiêu số chờ chút. Chương 610, toàn bộ đội thành võ đạo hẻ, điên cuồng tô hải. Chương 610, toàn bộ đội thành võ đạo hẻ, điên cuồng tô hải. dạng này công năng là trừ bỏ đục thể cường hóa bên ngoài thực dụng nhất, có thể trực quan trợ giúp cho tuyển thủ tại sau này cửa hải bên trong đột phá. mà còn cái này phụ ma cũng không giống cường hóa đồng dạng chỉ có một lần, mà là có ba lần cơ hội. đặt ở chỉ có một lần cơ hội lựa chọn tuyển thủ trên thân, liền có thể là ba tên tuyển thủ hoàn thành phụ ma nếu như Tô hoài là lấy tìm ra lời giải hoặc chiến đấu bên ngoài phương thức hướng lên trên đột phá, Phú ma khẳng định có lợi ích cực kỳ lớn. nhưng hắn là chiến đấu, mà còn có tự tin ứng đối tất cả quái vật, loại này tồn tại tự nhiên cũng cũng không có cái gì cần thiết. tiếp tục hướng phía trước, hắn còn nhìn thấy cửa hàng là bán ra các loại đạo cụ địa phương, có thể tiêu phí võ đạo thẻ, mua sắm các loại có thể trợ giúp đến chiến đấu hoặc đột phá các loại cửa ải đạo cụ. đây cũng là một cái tương đối đặc thù kiến trúc, cùng thạch sư đồng dạng không có sử dụng số lần, tất cả tuyển thủ đều có thể mua sắm, nhưng cần tiêu phí võ đạo thẻ số lượng cũng không ít đối với mấy cái này tồn tại kiến trúc, tô Hoài đều chỉ là nhìn lên một cái, trong lòng có cái đại khái khái niệm, cũng không có tiến vào tị ván. hắn chỉ trực tiếp hướng phía trước, hướng đi giữa tiểu trấn quảng trường, đi tới trên quảng trường, tô Hoài liếc mắt liền thấy được đứng sừng sững thạch sư, cuối cùng đã tới. nhìn thấy mục tiêu, tô Hoài lộ ra vẻ tươi cười, hắn chậm rãi hướng về phía trước, đi đến thạch sư phía trước, giống như là cảm ứng được tô Hoài đến, thạch sư từ đầu đến cuối sám xịt hai mắt sáng lên tia sáng, ngay sau đó, liền thấy dưới chân của nó nổi lên một đạo pháp trận đồng dạng vòng sáng đây là dùng để để võ đạo thẻ địa phương. Tô Hải lấy ra phía trước chiến đấu lấy được tất cả võ đạo thẻ, bao hàm các chủng loại loại hình, tổng cộng 23 tấm, toàn bộ thả đi lên. Một giây sau, liền thấy vòng sáng pháp trận bên trên tia sáng càng ngày càng sáng, cho đến bao khỏa tất cả võ đạo thẻ. Tô Hải lặng lặng chờ đợi, thời gian cũng không lâu lắm, tia sáng dần dần bắt đầu tiêu tán, mà trên mặt đất võ đạo thẻ đã tăng lên gấp đôi, chỉnh tế đắp chồng lên nhau. Cái này là cơ hội lần thứ nhất, tôi không có chút gì do dự, thu hồi một nửa lại lần nữa chờ đợi, tia sáng lại xuất hiện, bao quả võ đạo thẻ, võ đạo thẻ mỗi một lần gấp đôi đều là dựa theo trước đây cửa ải bên trong thu hoạch cơ số đến, mà không cách nào đem vượt qua lần tính toán đi vào, muốn đem tăng gấp bội bộ phận này cũng để lên, chỉ có thể chờ đợi đến kế tiếp 25 tầng. Điểm này đối Tô Hoài đến nói có chút ít tương với. Cuối cùng sử dụng toàn bộ 3 lần cơ hội để võ đạo thẻ lật 3 lần. Đến đây, hắn 3 lần cơ hội toàn bộ dùng xong, cũng không có cái gì có thể tiếp lấy thu hoạch. Cuối cùng liếc nhìn cổ trấn, Tô Hoài không chần trở, bay thẳng hướng phía dưới một tầng. Hắn đã quyết định lấy được thứ nhất, liền sẽ không dừng bước tại đây. Mặc dù tại cái này khen thưởng cửa ải bên trong Không có lấy được bất luận cái gì trên thực tế đối đột phá có trợ giúp cơ hội, nhưng đối Tô Hoài đến nói, có võ đạo thẻ như vậy đủ rồi. Bởi vì cái này chiến đấu xoắn ốc bên trong chiến đấu thông đạo, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Tại Lam Tinh bên trên thời điểm liền trụ linh đều tự tay chu sát, mấy cái siêu phẩm cảnh giới hung thú mà thôi, lại đáng là gì đâu. Tự nói ở giữa, Tô Hoài đột nhiên ra tốc, bay về phía phía trên. Mà khi hắn hoàn toàn bay ra tiểu trấn thời điểm, nhỏ trấn biên duyên chỗ, Hằng Phi Vũ mới khó khăn lắm ngoi đầu lên. ngoại giới, người chủ chỉ giới thiệu đã sớm kết thúc. Lúc này, bọn họ toàn bộ đều nhìn màn ảnh, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Liên luôn luôn bình tĩnh hơn ký, lúc này nhìn xem hình ảnh bên trong cảnh tượng, đều là có chút không thể bình tĩnh. Tô Hoài tuyển thủ vậy mà, không có lựa chọn cường hóa chính mình sao? Người chủ trì nhìn màn ảnh bên trong đã bay về phía tầng tiếp theo Tô Hoài, nữ khí tràn đầy kinh ngạc. Bên kia, nữ chủ trì bất đắc dĩ nói, mặc dù ta đoán được Tô Hoài tuyển thủ khả năng sẽ lựa chọn võ đạo thể, thế nhưng đem 3 lần cơ hội toàn bộ dùng tại võ đạo thể gấp bội bên trên, lựa chọn như vậy có phải là quá mạo hiểm? Nàng lúc này đầy mặt đều là biểu tình không dám tin tưởng vừa rồi, bọn họ còn đang bàn luận khen thưởng cửa hải thần kỳ, các loại đạo cụ đặc thù, Tô Hải liền bay đi lên, bạn chúng chú mục phía dưới, hắn cái thứ nhất đi vào cổ trấn. Vốn cho là hắn sẽ lựa chọn lực lượng hoặc tốc độ cường hóa, có thể là Tô Hải liền bước chân đều không dừng lại một cái. Có lẽ hắn là nghĩ trước khôi phục phía trước tiêu hao lực lượng a. Lúc ấy bọn họ như vậy suy đoán chờ đợi Tô Hải tiến vào khôi phục thần lực gian phòng. Có thể không tưởng tượng được là, Tô Hải vẫn là không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng phía trước. Khi đó, bọn họ liền đã hoàn toàn ngốc. Lại không nghĩ, Tô Hải không những không khôi phục thậm chí liền tại đi qua cửa hàng thời điểm đều không có dừng lại. hắn cứ như vậy không chút do dự, thẳng tiến không lùi đi tới trong tiểu chấn tâm quảng trường. Sau đó, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong đem võ đạo thể thả tới thạch sư phía trước. nếu như loại này hành động chỉ có một lần thì cũng tôi đi, nhưng hắn nhưng là liền với tới ba lần. đệ nhất danh tài có chân quý ba lần cơ hội lựa chọn, bị không chút do dự đầu nhập tại võ đạo thẻ gấp bội bên trên. nói một cách khác, tôi hải không có tuyển lựa bất luận cái gì đối với chính mình đột phá thông đạo cửa hải có trợ giúp đạo cụ hoặc cường hóa. cảnh tượng như vậy, để người làm sao tin tưởng? cụ tôi Tô Hải tuyển thủ làm ra lựa chọn thật đúng là ngoài dự liệu a. Hồng ký nhìn màn ảnh bên trong Tô Hoài biến mất, có chút xấu hổ hao nhẹ. Bốn cho là mình làm ra phán đoán chính xác nhất, lại không nghĩ Tô hỏi làm một cái đều không có chiếu vào chính mình suy đoán đi làm. Đừng nói cường hóa thân thể mua sắm đạo cụ những này, liền cơ bản nhất khôi phục đều không có làm. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn chống đỡ không đến kế tiếp 25 tầng a. Người chủ trì đúng lúc há miệng đưa ra nghi vấn. Chiến đấu xoắn cũng không phải đơn thuần giống nhau cảnh giới chiến đấu, cái vật thực lực là tại không ngừng lên cao vì nói sẽ không đột phá nguyên sinh loại cảnh giới, nhưng cái kia cũng sẽ chỉ thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Đến càng phía sau, thậm chí quái vật đều không phải một cái một cái xuất hiện, mà là thành đàn kết đội. Như vậy dưới tình huống, tuyển thủ chỉ có thông qua mỗi 25 tầng lựa chọn không ngừng cường hóa chính mình, mới có thể đi đến cuối cùng. Liên xếp như những cái kia tại sau cùng tuyển thủ, không có tiếp tục tranh đoạt thứ tự ý nghĩ, vì thành công đến tầng cuối cùng, đem đã lấy được võ đạo thẻ khen thưởng mang đi ra ngoài, cũng muốn lựa chọn một chút cần thiết cường hóa mới được. Bằng không chỉ bằng vào chính mình tự lực, lực, căn bản liền không khả năng hoàn chỉnh đi ra 100 tầng cho dù thực lực bản thân cho phép, trên thân có lực lượng cũng không cho phép, lúc tất yếu vẫn là muốn lựa chọn khôi phục. Nhưng là bây giờ, Tô Hoài nhưng là cái gì cũng không có lựa chọn, trực tiếp làm đơn giản thô bạo nhất lựa chọn, đem tất cả cơ hội đều đổi thành võ đạn hệ. Làm như vậy, căn bản chính là tại cho chính mình gia tăng độ khó a. Những tuyển thủ khác đến khen thưởng cửa ải, lựa chọn cường hóa về sau, đến tiếp sau cửa ải đối với bọn họ đến nói khẳng định sẽ dễ dàng một chút, nhưng Tô Hoài dạng này, căn bản là khó hơn a. Cái này có thể xông đi lên. Tự tìm cái chết a. Tuy nói hắn thực lực cứng hãn, nhưng dạng này chưa đầy cũng quá tự đại một chút càng. Các khán giả nhìn xem phóng tới tầng tiếp theo Tô Hoài cũng đều bày tỏ không thể lý giải.